Diệp Minh Hiên văn phòng không phải rất lớn, văn phòng nội xác thật thực sạch sẽ, một chương to rộng gỗ thô bàn làm việc, trên bàn còn có một máy tính, trên bàn phóng một chồng tư liệu, còn có một cái phóng tư liệu rổ, một cái ống đựng bút, bên cạnh còn có một cái trống không chậu hoa, bên trong nguyên bản hẳn là một trầu loại nhỏ cảnh tài. Văn phòng nội cũng không có mặt khác ý vị, không giống giống nhau văn phòng nội như vậy, bên trong tràn ngập tiên vị, một bên còn phóng một cái máy lọc nước. Mặt trên còn có nửa thùng thùng trang thủy, toàn bộ văn phòng thoạt nhìn đơn giản hào phóng. Hàng thiên nhiên một mặt, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bên cạnh trên ghế, vào văn phòng lúc sau, mắt nhìn thẳng. Đối với văn phòng nội bố trí chút nào không có hứng thú, ánh mắt một bên chú ý bên cạnh hoa dao, một bên còn cảnh giác nhìn Diệp Minh Hiên. Cái này Diệp Minh Hiên chính là so Diệp Toàn Lâm còn muốn khó có thể đối phó, lần này hắn thế nhưng sẽ như vậy chủ động làm cho bọn họ tiến hắn văn phòng. bởi vậy. Hàn thiên nhiên chút nào không dám đại ý, nhưng là nhìn trước mặt nhân như khi, hán. Trong mắt nhịn không được xẹt qua một mặt bất đắc dĩ. Muốn uống thủy sao? Diệp Minh Hiên cầm một cái giấy ly, đi đến máy lọc nước bên cạnh, một bên quay đầu nhìn hai người. Không cần. Hàn thiên nhiên lạnh lùng cự tuyệt. Vừa lúc khát nước, hoa dao gật gật đầu, nàng không có hàn thiên nhiên như vậy nhiều băn khoăn. Này vừa xem hiểu ngay văn phòng, nàng còn đánh giá cẩn thận một bên. Thuận tiện còn xem một chút bên cạnh Diệp Toàn Lâm văn phòng. Diệp Minh Hiên thực mau liền bưng một ly nước trong lại đây, hơi hơi không lưng đưa cho hoa dao trên mặt ôn hòa tươi cười như lúc ban đầu, nghe nói khoảng thời gian trước dâm bụt tiểu thư tựa hồ bị thương, thuật nhìn khôi phục không tồi. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Hoa dao cúi đầu nhìn nhìn trong tay màu trắng giấy ly, nơi này thủy thực rõ ràng là thủy hệ dị năng giả làm ra tới. Ha ha, ngày gần đây. Bên trong thành tang Thi không biết vì sao đột nhiên bạo động, cũng may mắn dâm bụt tiểu thư mấy ngày này không có ra ngoài. Diệp Minh Hiên đạm cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe, như là sơn gian nước chảy giống nhau, thanh triệt mà dễ nghe, liền giống như hắn bản nhân giống nhau. tang Thi bạo động. Cái này hoa dao nhưng thật ra thật sự không biết, tang Thi vì sao sẽ bạo động. Này có thể hay không cùng đế huyền có cái gì quan hệ? Là đâu, gần nhất hai ngày. Tang thi công thành càng ngày càng thường xuyên, bên trong thành tiến hóa hình tang thi như là đột nhiên cuồng bạo giống nhau Diệp Minh Hiên nói tới đây, đột nhiên dừng lại, sau đó ở bàn làm việc mặt sau ngồi xuống, ánh mắt nhẹ nhàng mà ở hàn Thiên Nhiên bên người đảo qua, đặc biệt là ở cảm nhận được hắn trong ánh mắt đề phòng còn có lánh lệ lúc sau, khoe miệng tươi cười hơi hơi thâm thâm, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta, Hoa dao buông giấy ly, quay đầu nhìn Hàn Thiên Nhiên liếc mắt một cái gần nhất ra ra đều là ở vội cái này sao? Có một bộ phận. Hàn Thiên Nhiên hơi hơi nhíu mắt, nghiêm túc nghiêm cẩn trả lời nói, quan trọng nhất vẫn là gần nhất Tinh Vũ căn cứ bên kia muốn tới căn cứ tiến hành giao lưu sự tình. Lại lần nữa nghe được Tinh Vũ căn cứ sự tình, Hoa Dao nhưng thật ra thật sự có chút tò mò lên, lúc này, giao lưu cái gì? Này nguyên bản là Diệp gia bên này khởi sướng. Hàn Thiên Nhiên ngữ khí hơi hơi lạnh vài phần. Kia lãnh đạo ngữ khí Diệp Minh Hiên tự nhiên là cảm nhận được. Nhưng là hắn vẻ mặt lại là không có chút nào biến hóa. Chỉ là đôi tay hơi hơi phóng tới trước mặt bàn làm việc thượng. Xúc tiến căn cứ chi gian hữu hảo giao lưu. Ta cho rằng rất cần thiết. Rốt cuộc, mặt thế rất nhiều chuyện chúng ta đều là chính mình chậm rãi sơ soạn. Giống thành phố B căn cứ. Bọn họ đó là trước hết biết dùng tang thi tinh hoạch có thể thăng cấp dị năng. Bởi vậy, bọn họ bên kia liền chiếm cứ tiên cơ. Bên kia gì? Năng giả cấp bậc phổ biến so với chúng ta căn cứ muốn cao thượng một cái cấp bậc không đợi. Diệp Minh Hiên nói không có sai, xác thật như thế, tựa như biến dị động vật thịt có thể dùng ăn, đây cũng là căn cứ nội một dị năng giả ở một lần ngẫu nhiên giới mới biết được, nhưng là ai cũng không biết, mặt khác căn cứ có thể hay không có người trước một bước sẽ biết, này mặt thế thần bí khó lường, nếu chùn chân bò gối, làm cho bọn họ chính mình chậm rãi sơ soạn, khắc căn cứ đã sớm phát triển, mà bọn họ Tắc sẽ chậm rãi bị đào thải. Hừ, liền tính như thế, các ngươi cũng không thể đem việc này tất cả đều giao từ tư lệnh đại nhân phụ trách đi. Hàn thiên nhiên trong ánh mắt hàm chứa ẩn ẩn khinh bị. Đó là gia phụ ý tứ, các ngươi cũng biết, cái kia khai phá người thường dị năng dược tề còn không quá hoàn thiện, gần nhất phụ thân đều ở cùng những cái đó nghiên cứu nhân viên thương nghị chuyện này diệp Minh hiền trên mặt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười. Tựa hồ đối hẳn thiên nhiên kia lạnh nhạt ngữ khí không để bụng chút nào. Đối với này trung gian đủ loại, hoa dao cũng không rõ ràng. Nghĩ đến, đại khái đó là diệp ra bên kia một bên muốn cùng khắc căn cứ tiến hành hữu hảo giao lưu, một bên rồi lại làm phủi tay trường quài. Đối với việc này, hoa dao nhưng thật ra không thế nào hảo đánh giá, muốn nàng nói, nếu là thật không muốn kia còn không dứt khoát cũng đẩy rớt. Đương nhiên... Dương lão gia tử phòng trừng nhiều nhất cũng là vì căn cứ nguyên nhân, nhưng là, nàng cũng không tin, này Diệp gia liền thật dám đem này hết thảy đều làm Dương lão gia tử một người phụ trách. Hàn Thiên Nhiên này cũng không phải lần đầu tiên cùng Diệp Minh Hiên giao thủ, nhìn trước mặt hoàn toàn không dao động Diệp Minh Hiên, Hàn Thiên Nhiên đáy mắt chỗ sâu trong không khỏi ảm ảm, nhưng là, vẻ mặt như cũ lạnh nhạt chung mang theo đề phòng, Hàn Thiên Nhiên tâm cơ cũng không thua kém Diệp Minh Hiên, chỉ là Hắn gương mặt đã thói quen lạnh nhạt còn có nghiêm túc, nhưng này vừa lúc thành hắn mặt nạ, thế cho nên, Diệp Minh Hiên cũng không thể từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Mời vào. Diệp Minh Hiên cũng không thèm để ý văn phòng nội có hai cái người ngoài ở, thân hình hơi hơi sau này một rửa, vẫn luôn màu nước bút nơi tay chỉ gian không ngừng mà chuyển động, dương giọng hướng về phía bên ngoài nói. Đẩy cửa tiến vào người nhiên hàng thiên nhiên trên mặt thần sắc khó coi vài phần, hoa dao cũng khó được đúng mày, nhưng thật ra bên kia diệp mình hiền sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, a nam, có chuyện gì sao? Người tới đúng là nam khê ảnh. Mới vừa đẩy môn tiến vào, liền nhìn thấy hoa dao cùng hàng thiên nhiên, nam khê ảnh tức khắc sắc mặt liền có chút khó coi lên, đặc biệt là nhìn đến hoa dao, mấy ngày này, hắn là thật sự kiên cường không có đi tìm hoa dao đặc biệt là nghĩ đến nàng lúc trước đối lời hắn nói, hắn trong lòng đó là tức giận quay cuồng. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước nàng vẫn luôn là khẩn dính hắn, tuy rằng đối với lì lợm la liếm nàng rất là chán ghét, nhưng đương nàng thật sự không hề cuốn lấy hắn thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Người đôi khi chính là một loại phạm tiện động vật, như là ngày thường tổng ở ngươi trước mặt lúc gần lúc hiện, ngươi sẽ cảm thấy phiền lòng, nhưng nếu là nào một ngày hắn đi người khác trước mặt lúc gần lúc hiện. Ngươi lại cảm thấy khó chịu. Vừa tiến đến, Tiêu Tràn đầy tức giận hai mắt đó là gắt gao mà định ở hoa dao trên người. Thẳng đến bên này Diệp Minh hiền kia có chút ôn hòa, lại mang theo vài phần chân thật đáng tin thanh âm đánh gây suy nghĩ của hắn. Lập tức nam khê ảnh tức khắc phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập lòe rũ xuống dưới, như là có vài phần trột dạ giống nhau. Diệp thiếu, ta ca sự nói, kia phun hỏa hai mắt lại là nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hoa dao liếc mắt một cái. Đều là nữ nhân này không tốt. Lúc trước mặt dày mày dạn dính hắn, hiện tại vì sao không dính, nếu không phải như thế, hắn còn có thể làm nàng đi làm dương lao đầu đem hắn ca cấp thả ra. Nga, Diệp Minh Hiên ánh mắt hơi hơi lập lệ một chút, nhìn bên kia đột nhiên nhấp khẩn môi hàn thiên nhiên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hoa dao, không biết dâm bụt tiểu thư hay không biết được chuyện này đâu. Chuyện gì là ta nên biết đến sao? Hoa dao nhướng mày nghi hoặc nói. A Nam đại ca A, không biết vì cái gì bị tư lệnh đại nhân cấp bắt lên, việc này Diệp Minh Hiên nói đến một nửa, liền thông minh đình chỉ. Bên này nghe đến đó hàng thiên nhiên tức khắc nổi giận, hảo ngươi cái Diệp Minh Hiên, lúc này, thế nhưng còn tính toán lợi dụng dâm bụt, đương tích thân hình đột nhiên đứng lên, tiểu thư, chuyện này. Chuyện này cũng không phải cỡ nào đại sự, chỉ cần dâm bụt tiểu thư nho nhỏ một câu, nghĩ đến, dâm bụt tiểu thư hẳn là không nghĩ làm A Nam quá thương tâm đi. Không chờ hàn thiên nhiên nói xong, bên này Diệp Minh Hiên liền nhanh chóng đoạt lấy câu chuyện. Hừ, ngươi còn không đi làm dương tư lệnh thả ta ca, nếu là ta ca có bất chắc gì nam khê ảnh nghe Diệp Minh Hiên như vậy vừa nói, tức khắc ánh mắt sáng ngời, lập tức liền xoay đầu, ngẩn cao đầu, đối với hoa dao đó là một bộ bố thí ngự khi nói. Diệp Minh Hiên ánh mắt hơi ảm ảm, nhìn một bên tức khắc tiêu căng ngạo mạn nam khê ảnh trong ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường, còn có khinh thường. Như vậy nam nhân a cũng không biết trước mặt nữ nhân này có phải hay không đầu bị môn tễ, thế nhưng coi trọng loại này mặt hàng. Bên này vẻ mặt cao ngạo bộ dáng nhìn hoa dao nam khê ảnh còn không biết, liền bởi vì chính mình như vậy một câu. Tức khắc chính mình ở Diệp Minh Hiên trong lòng giá trị liền nháy mắt thế đế đoan, bất quá lúc này hắn cũng không biết, hơn nữa còn cho rằng Diệp Minh Hiên ở giúp hắn mà có chút đắc trí đâu. Nam khê ảnh, ngươi ca cái kia phản đồ. Liền tính tư lệnh bắn chết hắn cũng là hắn xứng đáng. Tuy rằng phía trước liền hiểu biết đến cái này nam khê ảnh đối dâm bụt thái độ rất là ác liệt, nhưng là, này tận mắt nhìn thấy, hàng thiên nhiên vẫn là lần đầu tiên, chỉ là, làm người đứng xem hắn đều tức giận đến không được, cũng không biết dâm bụt là như thế nào chịu được. Phản đồ A, vậy làm hắn đã chết đi. Hoa giao đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đạm mạc thanh lãnh đảo qua một bên nam khê ảnh. Chỉ thấy hắn bởi vì nghe được hoa giao lời này mà đột nhiên không dám tin tưởng đại trừng hai mắt, nói nữa, ngươi ca thế nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, liền ngươi này phúc gà luộc bộ dáng ta là thật trứng mắt, ơn, lần sau nhìn thấy ta tốt nhất đường vòng đi. Nói, đó là bình tĩnh nhất chân, xuất fan bên này, nam khê ảnh còn không có từ hoa giao kia một phen trong lời nói phản ứng lại đây, liền bị hoa giao kia hung hăng một đá, tức khác. Cả người trật vật hung hăng từ kia văn phòng đại môn phương hướng hung hăng đụng phải đi ra ngoài. Frank Văn phòng đại môn nháy mắt bị tạp ra một cái đậu lớn, xa xa mà bắn ra mấy mét xa, mới hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất, bên này nam khê ảnh còn không có tới kịp phản ứng hiện tại là chuyện như thế nào, tức khắc đầu ẩm ẩm khái tới rồi một bên buồn hoa biên góc cảnh thượng, tức khắc đầu vốn éo, ngất đi. Bên này hàn thiên nhiên cả người cũng là không có từ hoa dao nói chung phục hồi tinh thần lại, tức khác liền nhìn thấy như vậy một màn, lập tức cả người đều kinh ngạc thất thần, hai mắt mộc mộc nhìn hoa dao, lại quay đầu nhìn xem kia bị tạp xuyên đại môn, ngay bên ngoài kia làm người hế răng phanh thanh, khỏe miệng không tự giác run rẩy một chút, hán tựa hồ đều có thể cảm giác được kia kịch liệt đau đớn. Diệp Minh Hiên ánh mắt hơi hơi kinh ngạc trừng lớn, nhưng là... Hàn tố chất tâm lý hiển nhiên muốn so nam khê ảnh hảo đến nhiều, hơn nữa cũng so hàng thiên nhiên còn phải hiểu được ngụy trang, thực mau liền khôi phục chấn định, ánh mắt hấp lại, xem kỹ đánh giá trước mặt cái kia đạm nhiên thu hồi chân, hơn nữa còn tùy ý vô vô lằn váy thượng cũng không tồn tại cho bụi, ngượng ngùng nhất thời không không chế được, bình tĩnh gật đầu, hoa dao xoay người đi đến Diệp Minh Hiên bàn làm việc trước, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ngay ngắn Diệp Minh Hiên, sau đó đông chốc không lưng. Thân hình trước huynh, ở hàng thiên nhiên kia chợt co chặt trong mắt, gương mặt hơi hơi tiến đến Diệp Minh Hiên trước mặt. Diệp Minh Hiên đấy mắt xẹt qua một mặt hàn quang, nhưng là trên mặt tươi cười lại là càng thêm ôn hòa, dâm bụt tiểu thư vì sao như vậy nhìn ta, chẳng lẽ là yêu ta. Hoa dao trên mặt tươi cười cũng hơi hơi ra tăng hứa, tay phải vương, kiểm trụ Diệp Minh Hiên kia trắng nón mà tinh xảo cảm, rõ ràng cũng không có dùng bao lớn lực đạo nhưng là Diệp Minh Hiên lại là cảm giác chính mình phản phất toàn thân sức lực đều bị phong tỏa trụ giống nhau, không thể động đậy, đồng tử hơi hơi rụt rụt, trên mặt tươi cười lại là càng thêm ôn nhu. Tiểu thư, hàng thiên nhiên bước chân hơi hơi về phía trước một bước, hoi nhẹ hai tiếng, có chút không tán đồng như mày nhìn hoa dao, nhìn về phía Diệp Minh Hiên trong ánh mắt, trừ bỏ cảnh giác cùng bài xích ngoại, lại nhiều vài phần lãnh lệ, tuy rằng không thể không thừa nhận, cái này Diệp Minh Hiên bề ngoài rất là yêu nghiệt, Nhưng là, hắn cũng không kém không phải sao. Đương nhiên, lúc này hàn thiên nhiên chút nào không biết, chính mình suy nghĩ đã chạy trật. Đừng nghĩ lợi dụng ta, cũng đừng đánh ta chú ý, bằng không hoa dao cũng không có để ý tới phía sau hàn thiên nhiên, mà là hơi hơi tiến đến cũng rõ ràng khuôn mặt trước, kia rất nhỏ hô hấp phun ở diệp mình hiền chót mũi, một trận thanh nhã hương thơm sông vào mũi, không giống những cái đó làm người khó có thể chịu đựng nước hoa hương vị. Này cổ hương vị càng thêm tươi mát tự nhiên, hơn nữa làm người vui vẻ thoải mái, không thể nhúc nhích Diệp Minh Hiền chốc mũi hơi hơi tủng tủng, thật là làm. Người say mê hơi thở a. Diệp Minh Hiên còn đang tâm viên ý mã thời điểm, đột nhiên cảm giác kêu bén nhọn đầu ngón tay từ hắn chân bóng cầm chậm rãi trước xuống, thẳng đến hết hầu chỗ, kia tê tê ngứa, hắn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, kia gợi cảm hầu kết hơi hơi trên dưới lăn lộn một chút, chỉ cần ta lại như vậy thoáng dùng sức. Địa điểm mỹ máu liền sẽ phun ra tới, người sinh mệnh chính là như thế yêu ớt. Diệp Minh Hiên khẽ nâng cằm, vẫn từ nàng đầu ngón tay ở hắn yêu ớt cổ trối hoạt động, ôn hòa khuôn mặt, trong mắt xẹt qua một mặt cùng nhiệt, trước mặt nữ nhân này, lá gan thật đúng là đại a, làm sao bây giờ đâu? Hắn thật là quá hưng phấn, giống như lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy hưng phấn, máu đều sắp sôi trào, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm liếm môi. Cứ việc chính mình sinh mệnh đều ở người khác trong lòng bàn tay, nhưng là hắn lại như là không hề có cảm nhận được giống nhau. Đột nhiên thu hồi tay, hoa dao từ trước mặt trên bàn rút ra một trường khăn giấy, nhẹ nhàng mà xoa xoa ngón tay, nhìn trước mặt cái kia khỏe mắt tươi cười càng thêm thâm thúy nam tử. Hoa dao trên mặt tươi cười đồng dạng thâm thúy, hai người ánh mắt ở giữa không chung giao hội, giờ khắc này ý vị, cũng chỉ có hai người chính mình rõ ràng, nột. Cái này Diệp Minh Hiên quả nhiên không giống bề ngoài thượng nhìn qua như vậy, là ôn hòa hồ ly, đây là một con khoác hồ ly ra lang, hơn nữa vẫn là một con. Tính cách tàn bạo dã lang. Ra Diệp Minh Hiên văn phòng, bên kia dương lão gia tử văn phòng nội đại môn vừa lúc mở ra, bên trong ba cái an mặc bất đồng quân trang nam tử đi ra, trong đó lớn nhất không sai biệt lắm ba bốn mươi tuổi bộ dáng dư lại hai cái niên cấp đều không phải rất lớn. Nhìn thấy bên ngoài Hàn Thiên Nhiên còn có hoa dao hai người, ba người trong ánh mắt kinh ngạc rõ ràng, bất quá ba người như cũ chạm thẳng tắp, chung quy chung củ hướng về phía Hàn Thiên Nhiên kinh cái quân lễ, sau đó bên này Hàn Thiên Nhiên cũng bình tĩnh đáp lễ. Đi ngang qua nhau lúc sau, bên kia mấy người mới vừa đi đến một bên, liền vừa lúc nhìn đến bên kia còn ở hôn mê Trung nam khê ảnh, lập tức nhịn không được nhỏ giọng kinh hô ra tiếng. Sau đó lại quay đầu nhìn nhìn bên kia diệp Minh hiền kia rách nát đại môn, ba người cực có ăn ý cho nhau nhìn thoan qua, sau đó, trong đó một người thẳng làm như không phát hiện xoay người rời đi, một người khác do dự một chút, cũng đi theo rời đi, dư lại cái kia đó là lớn tuổi nhất, hán tâm tư quay lại vài cái. Sau đó quay đầu nhìn bên kia vừa lúc đi vào tư lệnh văn phòng hai người, nhìn nhìn lại bên kia diệp mình hiền kia rách nát đại môn, mày nhìn không được nhân lại. Hàn Thiên Nhiên đưa Hoa dao trở lại sân thời điểm, hắn thần sắc còn có chút phức tạp, nhìn phía trước kia tinh tế mà nhu nhược thân ảnh, ánh mắt không tự giác hơi hơi nhu hòa xuống dưới, rõ ràng vẫn là giống nhau tinh tế nhu nhược, nhưng ở trong mắt hắn, thế nhưng mang theo vài phần cưng cỏi cùng bất khuất, kia đáy mắt đã không có gì vãng kiếp nhược, đáy mắt quang mang lại là làm hắn đều có vài phần không dám nhìn thẳng. "Tiểu thư, kia Nam Khê ảnh Hàn Thiên Nhiên nhìn phía trước sắp đi vào phòng thân ảnh đột nhiên nói. Nghe được hàng thiên nhiên hỏi chuyện, hoa dao hơi hơi quay đầu lại, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng là lúc này, thế nhưng cho hắn một loại khuynh thành tuyệt sắc cảm giác, kia tươi cười nháy mắt khiến cho ánh mặt trời nhan sắc đều mất đi vài phần. Không cần lại như vậy thử ta, hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Hoa dao trên mặt mang theo thanh lánh ý cười, nhưng là nói ra nói lại là mang theo vài phần lánh lệ. Nàng thật là nói như vậy. Từ hàng thiên nhiên trong miệng biết được chuyện này sau, dương Lão ra tử ngửa mặt lên trời thống khoái cười to vài phút, sau đó đại nói, hảo, hảo, hảo. Lúc này mới không hổ là ta dương thế thiên cháu gái, nam khê nhiên kia sự kiện liền như vậy quyết định, ngươi đi làm. Là hàng thiên nhiên lập tức nghiêm vâng mệnh, thanh âm nghiêm túc mà to lớn văng dội, đồng thời cũng là ở trong lòng cảm thán, tư lệnh đại nhân đối tiểu thư kia thật là sủng đến tận xương thủy. Liền vì sợ hãi tiểu thư thương tâm, thế nhưng đem cái kia phản đồ để lại nhiều thế này thiên, xem ra, hiện tại cũng tới rồi nên xử lý lúc. Đối với bên này sự tình, hoa dao cũng không biết được, tân, trên thực tế, nàng mới vừa trở lại sân không lâu, cái kia mục liên liền nháo thượng sân. Người tiện nhân này, ảnh còn không phải là không thích người sao, người dùng đến như vậy hại hắn. Mục liên nổi giận đùng đùng liền sông lên môn tới vấn tội. Nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ hoa dao, kia một thân như liên khí chất, thanh phong thổi quét kia đen nhánh tóc dài, nhu nhược động lòng người phong tình, tuyệt mỹ mà tình xảo dung nhan, nháy mắt, đem một liên ghen ghét tâm phóng đại vô số lần. Ta như thế nào hại hắn? Hoa dao hơi hơi quay đầu lại, nhìn kia đứng ở cách đó không xa, an mặc đơn giản màu trắng váy, tóc cũng học hoa dao như vậy rơi rụng trên vai, nhìn qua đến cũng có vài phần phong tình, chỉ là... Này một cùng hoa dao so sánh, kia nháy mắt liền cái gì đều không phải. Ngươi còn không thừa nhận, ta xem ngươi chính là ghen ghét, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại còn phải hắn như vậy, ba ba sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Mục liên nhìn như vậy hoa dao, nguyên bản thịnh khí lăng nhân khí thế nháy mắt liền hơi hơi yếu bớt không ít, chật, nghĩ tới cái này dâm bụt trong lòng nhất khắc vọng tình thương của cha không phải sao, lập tức liền đem một hẹ dọn ra tới, hai mắt nhìn chầm chầm hoa dao. Trong lòng chờ mong từ kia trên mặt nhìn đến hoa rung thất xác, nhìn đến kinh hoàng thất thố, nhiên, nàng lại một lần thất vọng rồi. Phải không, Mục liên, ngươi năm lần bảy lượt ở trước mặt ta xuất khẩu vô lễ, ngươi hay không nghĩ tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Hoa giao rôi tay, đem ngoài cửa sổ kia trùng hợp rôi đến cửa sổ bên cạnh một cây nhánh cây nhẹ nhàng mà vê ở lòng bàn tay, xem ra, mấy năm nay sinh hoạt làm ngươi đã quên. Mẫu thân ngươi tuy rằng bị phụ chính, nhưng là nàng như cũ là cái tiểu tam đâu, ngươi như cũ là cái tư sinh từ đâu? Ngươi một liên nguyên bản còn bởi vì Hoa Giao phía trước một câu mà trong lòng có chút hơi ngưng, nghe được mặt sau những lời này, tức khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, lửa giận thoáng để bụng đầu, lộc cục vài bước đi vào Hoa Giao bên người, ngươi này đáng chết thiện nhân, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi tin hay không, ta làm ba ba đem ngươi đuổi ra đi đuổi ra đi. Ta hiện tại chủ sân lại không phải hắn, hơn nữa hắn nguyên bản là gia gia con nuôi, nhưng lại vong ân phụ nghĩa. Nói đến, ta nhưng thật ra có thể cùng gia gia nói một chút, làm hắn đem các ngươi này toàn gia ta nhìn không thuận mắt đồ vật cấp đuổi ra đi đâu. Ngươi nói một chút, Tiêu Diệp gia có thể hay không tiếp thu bị gia gia đuổi ra khỏi nhà các ngươi đâu? Hoa dao lòng bàn tay đột nhiên hợp lại, kia Thoát giáp nhánh cây nháy mắt ở nàng lòng bàn tay bị nghiền thành cho tàn. Ngươi mục liên trên mặt huyết sắc nháy mắt chút hết, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Hoa Dao, "Đáng chết ngươi, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn ba ba ai sao? Ngươi không phải vẫn luôn thực để ý ta cái này muội muội sao?" "Không sai, bọn họ hiện tại tuy rằng tiêu ngạo, nhưng là, bọn họ như cũ sinh hoạt ở Dương lão gia tử che chở hạ, nếu là đã không có Dương lão gia tử che chở, này toàn gia lại như thế nào có thể giống hiện tại như vậy áo cơm vô ưu đâu." Đã biết điểm này Hoa Dao Tâm tình nháy mắt liền không hảo, đồng thời trong lòng cũng là rất hối hận đơn giản như vậy đem dâm bụt cấp hút khô dối huyết, lúc ấy nên lưu một hơi, nàng quả thực là quá xứng đáng, tốt như vậy tài nguyên, nhưng vẫn sống như vậy hèn mọn. Cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Hoa dao trên mặt toàn là cười lạnh, hơi hơi quay đầu, mục liên ao một liên, ngươi một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng tới ta trước mặt chơi uy phong, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại, trụ, xuyên, ăn. Nhưng đều là ta bố thí cho các ngươi, bao gồm một hòe, ngươi nói xem, nếu là ta tùy tiện cùng ra ra nói một câu, các ngươi lập tức liền sẽ biến thành bên ngoài những cái đó bình thường người sống sót giống nhau, ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Đương nhiên, xem ngươi cũng có hai phân tư xác. Không chừng, cũng còn có nam nhân nguyện ý giữa ngươi đâu. Nga, đúng rồi, không có giá trị lợi dụng các ngươi, diệp ra bên kia phòng trừng cũng sẽ không tiếp thu ăn không uống không phế vật đi. Ngươi, đáng chết dâm bụt, ngươi phát cái gì điên? Một liên sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng cũng là hối hận chính mình lần này vì cái gì tới nơi này, tuy rằng mới vừa nghe nói nam khê ảnh bởi vì dâm bụt nguyên nhân mà hiện tại bản thân bất thoại, nhưng là, một cái nam khê ảnh, không có liền không có đi, nàng lại không phải tìm không thấy nam nhân khác, hiện tại hảo, xem ra. Cái này dâm bụt hẳn là bị bọn họ ước hiếp bắt đầu bắn ngược. Không được, như vậy sao được đâu. Các nàng tuy rằng vẫn luôn là ở giúp đỡ Diệp ra bên kia, nhưng là... Bọn họ cũng biết, nếu không phải bởi vì bọn họ có thể tiếp cận dương láo gia tử, sợ là Diệp ra bên kia căn bản sẽ không điệu bọn họ. Dâm bụt, ngươi đừng như vậy, ta cũng là khí hôn đầu. Mục liên trong lòng bay nhanh làm ra quyết định, nỗ lực ước chế trụ trong lòng phẫn nộ cùng hận ý. Trên mặt bài trừ một mặt khó coi ý cười. Tiến lên một bước, muốn giữ chặt hoa dao quần áo, nhưng là lại bị hoa dao dơ tay tránh ra. Nột, hiện tại đâu, ngươi liền chạy nhanh cho ta xoay người, mượt mà lăn ra ta phòng, miễn cho ta dây tiếp theo liền nhịn không được, vạn nhất giết chết ngươi liền không hảo, ngươi là biết đến, ông nội của ta là sẽ không trách ta. Hoa dao khỏe miệng ngầm mềm nhẹ tươi cười, nhưng là nói ra nói lại là làm một liền có chút sờn tóc gáy, cứ việc trong lòng đã đem hoa dao mắng đến chết khiếp. Nhưng nàng lại một chút không dám có nửa điểm câu hán hận, trong lòng căm giận nghĩ, trở về nhất định phải thêm mắm thêm muối cùng phụ thân nói nói, sau đó làm phụ thân tới giáo hấn một chút nàng, nàng trong lòng không phải thực để ý phụ thân sao, nghĩ đến, đối mặt phụ thân nàng hẳn là sẽ không còn như vậy đi. Nhìn cái kia vội vã rời đi thân ảnh, hoa dao trong mắt thần sắc càng sâu, đơn giản như vậy liền giết nàng, chẳng phải là quá tiện nghi nàng sao, vừa lúc, hiện tại vạn vật sống lại. Những cái đó bé ngoan nhóm cũng bắt đầu thức tỉnh, khiến cho bọn họ toàn ra hảo hảo nếm thử đi, nhìn bên ngoài kia hơi hơi loạn trọng nhánh cây, hoa dao khỏe miệng tươi cười càng nhu hòa vài phần, nhiên, nhìn nàng tươi cười, kia nhánh cây lay động tốc độ càng nhanh. Ngày đó, kia nam khê ảnh bị đưa đến căn cư y tế chỗ thời điểm, cả người đều còn không có thanh tỉnh, đương nhiên, ở hắn thanh tỉnh sau, ở bác sĩ trong miệng biết được chính mình thương thế sau hắn là tình nguyện chính mình không có thanh tỉnh. xương sườn chặt đứt mấy cây, xương cổ sống cũng chặt đứt, đặc biệt là lúc ấy khái tới rồi buồn hoa bên cạnh, hắn xương cổ cốt cũng chặt đứt, này đó thương thế nếu là ở mặt thế trước kia chữa bệnh điều kiện so hiện tại hảo rất nhiều dưới tình huống, kia còn hảo, liền tính trị không hết, cả đời ít nhất cũng có thể không đói chết, nhưng là hiện tại bất đồng, đây là mặt thế, không có năng lực người là sống không nổi. Bởi vậy, có thể muốn gặp, Ở biết được bác sĩ kiểm tra lúc sau, kết quả thực là đối hắn phán tử hình A, vừa nghe đến cái này, hắn cả người đầu tức khắc chống giống. Nam khê ảnh đối hoa dao là hận, hận nàng hủy hoại chính mình, nhưng đồng thời, hắn cũng là hối hận, hối hận lúc trước chính mình vì cái gì sẽ vứt bỏ dâm bụt, hắn đã có thể muốn gặp, chính mình hiện tại bộ dáng này, một liên nữ nhân kia phỏng trừng sẽ xoay người liền sẽ đem hắn vứt bỏ, mà người nhà của hắn, càng đừng hy vọng. Nhà hắn người nguyên bản chính là trông cậy vào hắn cùng hắn ca, hắn ca hiện tại bởi vì âm thầm đầu nhập vào diệp ra mà bị tư lệnh trảo vừa vạn, không có giá trị lợi dụng. Cũng đừng kỳ vọng diệp ra bên kia người sẽ cùng dương Lão gia tử sẽ rách ra mặt đi cứu hắn. Lúc này, hắn mới rốt cuộc nghĩ tới dâm bụt hảo tới, nghĩ đến, nếu là dâm bụt nói, liền tính là chính mình biến thành bộ dáng này, nàng cũng sẽ không rời không bỏ, có dương Lão ra tử đường chỗ dựa. Liền tính hắn phế đi, cũng có thể sống sót đi, càng muốn, hắn trong lòng hận ý ngược lại thiếu một chút, nghĩ, nếu là nữ nhân kia tới xem hắn nói, hắn liền nói cho nàng, hắn trước kia là bị một liền nữ nhân kia cầu dẫn, ơn, nàng hẳn là sẽ cảm động lại lần nữa tiếp thu hắn đi. Không thể không nói, cái này nam khê ảnh tâm cũng là cực độ ích kỷ, nhưng đồng thời, hắn cùng một liền nữ nhân này cũng thật là trời sinh một đôi, này hai người đều là giống nhau ích kỷ đương nhiên Nam Khê ảnh cũng không có chờ đến Hoa Giao tới xem hắn, hắn chờ đến chính là chính mình đại ca bị xử quyết tin tức. nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn cả người một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ không dám tin tưởng dùng kia còn có thể động tay hung hăng chụp phổi mép giường, không, không có khả năng. dâm bụt đâu, đáng chết, đi đem dâm bụt cho ta gọi tới. căn cứ y tế chỗ vốn là một chỗ đơn giản kiểm tra trị liệu chỗ, nơi này chưa bệnh khí cụ còn có dược liệu, đều không phải thực hoàn thiện. Đối với nam khê ảnh loại này rõ ràng là phế đi người, bọn họ càng là luyến tiếp ở trên người hắn lãng phí dược vật Bởi vậy, tiểu tâm mà cho hắn băng bó một phen sau, khiến cho hắn ở chỗ này nằm, một bên chiếu cô hắn còn lại là hắn mẫu thân, một cái hơn 50 tuổi nữ nhân. Dâm bụt tiểu thư há là người nói thấy là có thể thấy. Cái kêu bác sĩ tự nhiên cũng là nghe nói dâm bụt phía trước quan binh sự tích. Chỉ là hiện tại cái này Nam Khê ảnh đều như vậy, nghĩ đến, Dương Tư lệnh cũng sẽ không làm dâm bụt tiểu thư ở cùng người này giải trừ, lập tức liền cũng không chút khách khí nói: "Hừ, ngươi chờ, dâm bụt là nữ nhân của ta, ta nhất định phải nói cho nàng, làm nàng đem ngươi đuổi ra đi, ngươi cái này lang băm, ngươi không thay ta trị liệu, ngươi cái này không có ý, ý y đức lòng dạ hiểm độc bác sĩ." Nam Khê ảnh nguyên bản cho rằng chính mình bị trị liệu quá. Nhưng là sau lại từ chính mình mẫu thân trong miệng biết được, chính mình thế nhưng chỉ là đơn giản mà băng bó hạ, lập tức trong lòng lại cấp lại tức. Bất quá là cái phế đi người thôi, ta nơi này dược vật chính là tinh quý thực. Này bác sĩ vừa lúc là dương lão ra tử người, đối với nam khê ảnh uy hiếp vẫn chưa đặt ở trong mắt, khinh thường nhìn kia không ngừng mà kêu gào nam khê ảnh, được rồi, làm ngươi tại đây nằm đều là xem ở dâm bụt tiểu thư mặt mũi thượng, bằng không. Ta đã sớm đem ngươi ném bằng ra, hảo, hiện tại ngươi chiếm này giường ngủ cũng lâu như vậy, chạy nhanh lan, trong chốc lắt còn có những cái đó ra căn cứ sắt tang thi những cái đó các dũng sĩ tới nơi này kiểm tra đâu. Này cũng không trách cái này bác sĩ như vậy bỏ đá xuống giếng, tuy rằng hắn đối phía trước dâm bụt cũng rất là bất mãn, nhưng này dâm bụt rốt cuộc là tư lệnh đại nhân duy nhất thân nhân, húng chi, nghe nói nàng hiện tại giống như thay đổi chút. Tuy rằng hắn chưa từng thấy, bất quá nghe phía trước đi cho nàng kiểm tra thân thể một cái khác bác sĩ nói qua, giống như thay đổi không ít. Vô luận bên này nam khê ảnh như thế nào kêu gạo, như thế nào nói là mọi người thông chi hoa giao, lại là như thế nào huy hiếp mọi người. Đương nhiên, mặc dù là hoa giao biết những việc này cũng sẽ không để ý, lại hoặc là, nếu là gặp phải nàng tầm tình chính không tốt thời điểm, phỏng trừng còn sẽ chạy tới, nhìn xem nam khê ảnh hiện tại bộ dáng. Thuận tiện giải trí một phen. Dương lão Gia Tử gần nhất tuy rằng bởi vì căn cứ sự tình cực kỳ bận rộn, bất quá, bởi vì gần nhất chính mình cháu gái giống như đột nhiên trở nên hiểu chuyện lên, bởi vậy, gần nhất tư lệnh đại nhân trên mặt đều là mang theo tươi cười. Bên ngoài tang thi gần nhất luôn là sẽ thường thường công kích căn cứ, bất quá cũng may, đều là quy mô nhỏ, bởi vậy, đều bị căn cứ nổi những cái đó những người sống sót coi như huấn luyện, theo thời gian tới gần tình vũ bên kia người tới nhận tử cũng đang ép gần. Đương nhiên, trong lúc này, một hệ kia toàn ra thế nhưng hiếm thấy cũng không có tới cửa tới tìm phiền thoái. Cái này làm cho hoa dao có chút nhàm chán khẩn. Chẳng lẽ là ngày đó nàng lời nói đem một liên cấp dọa tới rồi? Hẳn là sẽ không à? Cái kia Mục liên sau khi trở về hẳn là thêm mắm thêm mối cáo trạng mới là a. Bầu trời ánh mặt trời trong trẹo, trên mặt đất ướt gát dần dần bị bốc hơi gần nhất mấy ngày đều hiếm khi trời mưa, giống như đều ở vì ngày gần đây căn cứ đại nhật tử an mừng đâu. nhiên, liền tại đây thiên sáng sớm, căn cứ đột nhiên chấn động lên. nguyên lai, like, này căn cứ một nửa là bao quát giống nhau căn cứ quân sự, mà căn cứ quân sự một nửa là dựa vào sơn, gần nhất ánh mặt trời thực hảo, những cái đó ngủ đông tiểu động vật nhóm cũng chậm rãi thức tỉnh, nguyên bản nên là vạn vật sống lại, nhưng này sống lại lại là một trận ác ngộ. căn cứ nội không biết từ nơi nào chui ra tới một cái màu đen cự mãng, không ngừng mà công kích giả những người sống sót, kia cự mãng so mặt thế phía trước mọi người sở gặp được cự mãng muốn lớn hơn mấy lần, thật lớn thân hình, giữ tận miệng, cơ hồ một ngụm liền có thể đem người toàn bộ nuốt vào, này cự mãng lạnh leo thị huyết, lớn như vậy cái, cũng không biết là từ đâu chui vào tới, ở mọi người trở tay không kịp chung, nháy mắt liền nuốt hai người tiến bụng, lúc này, đông đảo dị năng giả đang ở, Cùng nó chiến đấu đâu? Tin tức truyền đến thời điểm, Dương lão gia tử đang ở cùng Hoa Dao hai người đang ăn cơm đâu, nghe được bên kia tới báo, lập tức Dương lão gia tử liền buông chén đũa, Cự mãng, vừa lúc, lão nhân tuổi trẻ thời điểm tay không liền có thể bắt được cự mãng đâu, ta vừa lúc có thể đi nhìn xem. Dương lão gia tử nháy mắt đối kia cự mãng tới hứng thú, lập tức liền hứng thú bừng bừng đứng lên. Ta cũng đi xem đi. Nghe được cự mãng, Hoa Dao cũng tới hứng thú. Hỗn nháo, kia nhiều nguy hiểm a. Dương lão gia tử đây là điển hình song trọng tiêu chuẩn, chính mình vừa nghe nói cự mãng, kia cả người đều hưng phấn, mà vừa nghe nói Hoa Dao cũng đi, lập tức liền hổ mặt ngăn cản. Ta liền đứng về xem một chút. Hoa Dao nhìn Dương lão gia tử kia làm bộ căng chặt mặt, nhìn kia có vài phần gấp không chờ nổi thần sắc, lập tức cũng không đi quản sắc mặt của hắn, dứt khoát đứng dậy đi theo cái kia tới báo cáo vệ binh. Người a, Dương lão gia tử trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, hơi hơi lắc đầu, nhưng là trong mắt lại là mang theo vài phần tự hào còn có vừa lòng, trước mặt đứa nhỏ này hiện tại thật là làm chính mình vừa lòng đến không được, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một hai cái nghi hoặc nổi lên trong lòng, nhưng lại thực mo đã bị hắn đè ép đi xuống. Dương lão gia tử cùng Hoa Dao đến thời điểm, bên kia Diệp gia Diệp Minh Hiên cùng Diệp Danh Dự hai huynh đệ Cùng với bên kia mục hệ cũng vừa mới vừa đổi tới, mấy ngày này, mục hệ không có tới cửa tới tìm phiền thoái nguyên nhân, là bởi vì hắn ra căn cứ, tử lao ra tử trong miệng biết được tin tức này, hoa dao tức khắc hiểu rõ, lúc này nhìn bên kia bởi vì nhìn thấy hoa dao mà sắc mặt có chút hơi cương mục hệ, nhìn kia không giấu vết trừng mắt chính mình ánh mắt, hoa dao khỏe miệng tươi cười, không khỏi hơi hơi gợi lên, trở về vừa lúc đâu. Phụ thân Một hệ nhìn đến Dương Lão Gia Tử, thần sắc cung kính tiến lên hướng về phía hắn kêu lên. Sau đó quay đầu, ngữ khí không phải thực tốt như mày nói, dâm bụt ngươi tới nơi này làm gì? Đó là điển hình chất vấn ngữ khí. Ừ, là ta mang đến, còn cần cùng ngươi báo bị sao? Quả nhiên, dâm bụt đó là Dương Lão Gia Tử Nịch Lần, lúc này vừa nghe đến hắn gần nhất liền tính toán giáo hấn hoa dao. Dương Lão Gia Tử tức khắc sắc mặt cũng không phải rất đẹp, lạnh lùng nhìn hắn một cái hừ ta lão nhân còn chưa có chết đâu. Nói liền lôi kéo hoa dao tay, hướng tới bên cạnh đi đến. Nếu không phải xem ở dâm bụt mặt núi thượng, nghĩ đến, ở hắn nữ nhi dương như chết thời điểm, dựa vào hắn tính tình, hắn đã sớm đưa hắn đi gặp nữ nhi, nhưng là ngần ấy năm tới, hắn già rồi, tâm cũng đi theo mềm, hiện tại có thể làm, chỉ có thể là nhắm mắt là ngơ, đối với một hẹ bởi vì diệp khỉ mà âm thầm làm động tắt nhỏ, hắn tự nhiên cũng là biết một ít, Dương Lão gia tử thuật nhìn tinh thần đầu không tội a. Diệp Minh hiên ánh mắt không giấu vết đánh giá một hệ còn có hoa giao liếc mắt một cái. Sau đó mang theo Diệp danh dự hướng tới Dương Lão gia tử đã đi tới. Này cự mãng chính là có chút lợi hại. Bên kia mấy đống mới vừa kiến tốt kiến trúc đều bị đâm sụp. Lão gia tử vẫn là cách khá xa chút cho thỏa đáng. Là Diệp gia tiểu tử a. Ta lão nhân còn có hai thanh sức lực, không cần ngươi thay ta nhọc lòng. Nhìn Diệp Minh Hiên kia rõ ràng đang nói chính mình tuổi lớn, Dương Lão Gia tử tự nhiên là không cao hứng, tuy rằng hắn cũng biết chính mình tuổi lớn. Lúc này, bên kia đã có hai cái dị năng chiến đội người gia nhập, còn có một đội binh lính, chỉ là kia biến dị cử mãng ra so giống nhau muốn hậu, quả thực là đao thương bất nhập, súng ống đối nó no tạo thành không được cái gì thương tổn, kia cử mãng một cái quay cuồng, trên mặt đất liền bị đâm phiên một tầng đất. Trung quanh những cái đó những người sống sót chút nào không dám tới gần. Nơi này ly trung gian chiến trường có chút khoảng cách, dương lão ra tử tuy rằng luôn là không phục lao, nhưng là hắn ánh mắt đã hoàn toàn vô pháp cùng người trẻ tuổi so sánh với, đứng ở chỗ này căn bản thấy không rõ, bên cạnh mọi người đó là xem kinh hô liên tục, đặc biệt là nhìn đến có ai ai ai bị thương, lập tức đó là nhịn không được kinh hô. Di, bên kia nghe hồng chiến đội đội trưởng bị thương. Con hảo kia biến dị thu không có độc, bằng không. Từ từ, kia cử mãng giống như bị chọc giận. Dương lão ra tử thấy không rõ lắm, hơn nữa bên thai nghe mọi người kia giống như hiện trường giảng giải giống nhau nói, hắn trong lòng tức khắc ngứa không thôi, quả thực hận không thể vọt vào giữa sân, đại chiến 300 hiệp. a, các ngươi xem, có một cái kim hệ dị năng giả lợi kiếm đâm vào cự mãng bụng. Bên thai một trận kinh hô, hoa dao tiến lên một bước, ánh mắt hơi hơi nhìn nơi xa một màn. Một bên nguyên bản còn có chút thấy không rõ lắm dương láo ra tử đột nhiên, trước mắt như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống nhau, kia tầng ngông lung xa mỏng như là đột nhiên bị sốc lên, ánh mắt tức khắc trở nên thanh minh, nguyên bản mơ hồ cảnh tượng tức thì hiện ra ở trước mắt hắn. Ai nha, kia tiểu tử sao lại thế này, thứ nó đôi mắt ta thật tốt cơ hội. Vừa mới xem rõ ràng, bên kia chiến trường nháy mắt như là liền ở hắn mí mắt phía dưới giống nhau. Nhìn trong đó một dị năng giả nguyên bản rất tốt cơ hội Trở tay là có thể đâm đến kia cử mãng đôi mắt Lại không nắm lấy cơ hội Lập tức lao ra tử liền nhịn không được vô đùi tiêu lên Di bên này dương lão ra tử đối với phía chính mình dị thường không hề sở giác Nhiên, bên kia diệp minh hiên là người ra sao Bằng hắn thị lực cũng chỉ có thể nhìn đến cái đại khái Dương lão ra tử thế nhưng có thể rõ ràng nhìn đến đánh nhau cảnh tượng Lập tức nhịn không được ghé mắt Lão gia tử thị lực thật tốt a. Diệp Minh Hiên không biết khi nào thấu lại đây, nhìn Dương lão gia tử, vẻ mặt tán thưởng cười nói: Lão gia tử thị lực thật tốt a. Diệp Minh Hiên không biết khi nào thấu lại đây, nhìn Dương lão gia tử, vẻ mặt tán thưởng cười nói. Hoa Dao nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Diệp Minh Hiên liếc mắt một cái, bên này Dương lão gia tử lại là lạnh lùng hừ một tiếng, muốn lưng cũng định đến thẳng. Tuy rằng hắn rất muốn cười lạnh một tiếng lấy tỏ vẻ chính mình còn rất cường tráng, nhưng là, đang xem đến bên kia giữa sân mạo hiểm tình hình, nhìn nhìn lại đã vài cái dị năng giả bị thương, trường hợp cực kỳ nguy hiểm, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Diệp Minh Hiên trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, ngưng mắt nhìn nơi xa tình hình, đang ở cùng cự mãng chiến đấu một cái chiến đội đúng là Diệp ra người ủng hộ, mà bên kia một đội là quân đội người, cũng là lệ thuộc dương Lão gia tử thuộc hạ. Trong đó còn có hai cái chiến đội là căn cứ chúng tự do chiến đội, này mấy cái đội ngũ thực lực đều rất mạnh, này trong đó, lấy quân đội tác chiến đoàn đội hợp tác mạnh nhất, bọn họ nguyên bản thân thủ mạnh mẽ thả hiểu được phối hợp, hơn nữa dị năng phụ. Trợ, trong lúc nhất thời bị thương ít, bên kia một cái khác dị năng giả chiến đội thực lực đội trinh lệch, bọn họ trong đó một cái đội viên lúc này đã trọng thương lui ra, còn có một cái cánh tay phải khủy tay một chút đều bị cự mãng cấp cá nước. Bởi vì cách đến khá xa, đảo không có vẻ cỡ nào huyết tinh, chỉ là kia cử mãng thật lớn thả giữ tận thân hình, còn có kia lay động bãi, vung đôi, trong khoảnh khắc mặt đất nước toạc, loạn thạch tung bay. Nay cử mãng sức chiến đấu quả thực quá cường, ta xem, bất động dùng lửa lớn lực sợ là không được. Diệp Minh Hiên nhìn bên kia lại có mấy người bị thương lui ra, trong đó, lại có rất nhiều dị năng giả gia nhập, đứng ở bên này nhìn đều là chút bình thường người sống sót. Bởi vậy, đứng ở này trung gian dương Lão ra tử cùng Diệp Minh Hiên một hàng, nhưng thật ra có chút thấy được. Đúng vậy, này cự Mang thật là đáng sợ, quân đội như thế nào mới xuất động nhiều thế này người. Bên cạnh cách đến so gần nghe được Diệp Minh Hiên nói, tức khác bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, tuy rằng bọn họ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng là tốt xấu từ điện ảnh phim truyền hình nhìn đến quá, phi cơ đại pháo công kích, kia hỏa lực, còn sợ không đối phó được kẻ hèn cự Mang sao. Dương Lão gia tử nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Kỳ thật từ đấy lòng tới nói, Dương Lão gia tử nhưng thật ra có chút tán đồng Diệp Minh hiên nói, mắt thấy lại một người bị cự mãng một cái đuôi chủ phi. Dương Lão gia tử sắc mặt nháy mắt âm trầm như băng, phụ thân, hiện tại tình huống nguy cấp, ta xin làm hàng thiên nhiên sở dẫn dắt tinh binh xuất động. Không biết khi nào thấu đi lên mộc hệ thấy vậy, nhanh chóng mở miệng nói, nghe được mộc hệ kia trầm ngưng thanh âm hoa dao hơi hơi quay đầu nhìn lại, một hẹ cung kính buông xuống đầu, thấy không rõ lắm thần sắc, cao lớn đĩnh bạt thân hình, cho dù là thượng tuổi, kia dáng người lại như cũ bảo trì thực hảo, hắn mặt hình cương nghị, đảo không phải đặc biệt anh Tuấn, nhưng là cực kỳ có hình, mặc vào một thân quân trang, nhìn qua đảo có vẻ có chút thành thục mà có mị lực, liền hắn hiện tại bộ dáng này, đi ra ngoài phòng trừng cũng có thể hấp dẫn một đám tiểu cô nương. Ái mộ ánh mắt đi, bên này dương lão gia tử nghe được một huệ nói, nguyên bản có vài phần dao động tâm lại là nháy mắt kiên định xuống dưới, lạnh lùng liếc một huệ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái lạnh nhạt đến cực điểm, cho dù không có nhìn đến dương lão gia tử ánh mắt, một huệ kia cao lớn thân hình vẫn là nhịn không được hơi hơi run rẩy, trong lòng càng là trộn dạ, càng thụ được lao gia tử kia lạnh nhạt ánh mắt, kia như là nháy mắt nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau, làm hắn cảm thấy trột dạ là lúc. Lại mang theo vài phần nan kham Thấy hai người không khí đặc biệt ngưng kết Diệp Minh Hiên ho nhẹ một tiếng mục thúc thúc cũng bất quá là quá Mức lo lắng căn cư an toàn kỳ thật Nếu là dựa theo bối phận tới nói Diệp Minh Hiên thế nào cũng nên Sưng hô một hệ một tiếng dượng Bất quá, Diệp khỉ bất quá là Diệp ra một cái bên thân kiêu ngạo như Diệp Minh Hiên Tự nhiên là không chịu kêu hắn dượng Tự nhiên, một hệ cũng không dám làm Diệp Minh Hiên như vậy kêu hắn Mộc Hoè thời trẻ ở trong quân kia cũng là hôn đến ra dáng ra hình, bất quá sau lại cưới Diệp Khỉ lúc sau, hắn quyền lợi liền dần dần bị lao ra tử hư cấu, mà hắn bản thân năng lực cũng không như thế nào xuất chúng, phía trước cũng là Dương lão gia tử để bạt cho phép. Bên cạnh Hoa Dao nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng, thật là hảo đường hoàng lý do a. Dâm bụt, ngươi câm miệng cho ta. Bên này bị Dương lão gia tử ánh mắt xem vốn là có vài phần hỏa khí Mộc Hoè. Lập tức đó là hung hăng trừng mắt nhìn hoa dao liếc mắt một cái, thanh âm lánh lệ trách mắng, còn không chạy nhanh cho ngươi ra ra nói nói, như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Hiện tại căn cứ đang đứng ở nguy hiểm bên trong, chính là mất đi một dị năng giả, đối với căn cứ tới nói đều là tổn thất. Một hệ cho rằng hoa dao vẫn là trước kia cái kia đối hắn vâng vâng dạ dạ, dạ dâm bụt, bởi vậy, một bên nói chính khí lâm nhiên, một bên không ngừng mà dùng ánh mắt huy hiếp nàng làm nàng cùng lao ra tử nói nói. Bên này dương lão ra tử nghe được mộc hòe nói, sắc mặt đó là nháy mắt liền gục xuống xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn một hòe, nhìn nhìn lại bên cạnh hoa dao, tức khắc trầm mặt xuống dưới, đồng thời trong lòng cũng là quyết định chú ý, này mộc hòe quả thực là quá kỳ cục, thế nhưng trực tiếp coi như hắn mặt uy hiếp khởi chính mình cháu gái tới, còn biết gì vãng ở hắn không biết thời gian, như thế nào đối nàng đâu. Nay cự mãng hẳn là biến dị, Ngủ đông lúc sau vừa mới thức tỉnh, hẳn là quá mức đói khắc nguyên nhân, biến dị sâu động vật, giống nhau là có thể đại khái nghe hiểu được tiếng người, bởi vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể cùng nó tiến hành một chút câu thông. Hoa giao nhưng thật ra cũng không có để ý một hòe nói, ngược lại đột nhiên mà mở miệng nói. a cùng một cái xúc sinh câu thông. Một hòe cười lạnh, kia nhìn về phía hoa giao ánh mắt rõ ràng chính là xem kẻ điên ánh mắt. Diệp Minh Hiên chỉ cười không nói. Chỉ là hắn luôn luôn đều là như thế, bởi vậy, mọi người nhưng thật ra cũng không như thế nào đặc biệt chú ý hắn, mà dương lão ra tử tuy rằng rất là không mừng một hòe, nhưng là ánh mắt kia chung ý vị cùng hắn giống nhau, hơi hơi ngưng mắt, trên mặt chỉ kém không rõ ràng viết, hồ nháo. Nay cự mang tuy rằng giữ tận điểm, nhưng là sức chiến đấu vẫn là không tồi, ta tưởng dưỡng nó, hoa dao nhìn giữa sân, kia rõ ràng đã dần dần kết lực rồi sau đó lại có mấy chục danh dị năng giả gia nhập đi vào, mắt thấy kia cử mãng liền phải bị thua. Hoa dao đột nhiên mở miệng nói, nếu là trước kia, Hoa dao nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý, nhưng là hiện tại không gian bị phong bế, bên trong tài nguyên nàng cũng hưởng thụ không được, chi bằng dưỡng chỉ sùng vượng. Cái gì, ngươi điên rồi đi. Mục Hộ vẻ mặt kinh ngạc thêm trầm trọng nói, nguyên bản còn tính bình tĩnh Diệp Minh Hiên lúc này cũng là kinh ngạc há to miệng, trợn khẽ miệng tươi cười càng sâu. A, nữ nhân này trở nên so tưởng tượng giống như càng thêm thú vị a. dơ tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa cái chán, giữa một cái cự mãng, đây là người bình thường có thể nghĩ ra được sự sao. Nguyên bản đứng ở chung quanh vây xem bình thường những người sống sót lúc này tự nhiên cũng nghe tới rồi hoa dao nói, bất quá ngại với Dương Láo Gia tử còn có Diệp Minh Hiên ở chỗ này, bọn họ cũng không dám trắng trận táo bạo nói cái gì đó, nhưng là trong lén lút lại là không ngừng mà nghị luận kia nhìn về phía hoa dao ánh mắt, liền giống như đang xem kẻ điên, đồ ốc, càng nhiều vẫn là khinh bỉ So sánh những người khác tới nói, Dương Láo Gia tử hiển nhiên tiếp thu năng lực cường đại hơn rất nhiều, lại hoặc là, hắn là bị kích thích quá mức, còn không có phản ứng lại đây, chỉ là ngơ ngác nhìn hoa dao, lớn như vậy điều, người dưỡng đến nơi nào à? Ơn, vậy đem cách vách sân sáng lập ra tới. Hoa dao khỏe miệng hơi hơi cong lên, mang theo vài phần nghiền ngâm ý cười. Chỉ là bên này nghe được lời này một huệ lại là trong lòng lộn buộc một tiếng, ánh mắt tức khắc trứng lớn, giận trừng mắt hoa dao, bên cạnh sơn, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng hoa dao nói bên cạnh là chỉ dương lão gia tử, như vậy, bên kia còn không phải là. Một huệ lập tức trong lòng đống dương giận dữ, đang muốn muốn giận mắng hoa dao thời điểm, bên này hoa dao lại là nhấc chân liền hướng tới bên kia chiến trường đi đến. Bên này hơi chút chỉ độn một chút dương lão gia tử cũng ngáy mắt phản ứng lại đây, lúc này hắn đã không thèm nghĩ nàng nói dưỡng một cái cự mãng gì đó, mà là cất bước nhanh chóng đuổi kịp, tiểu cẩn, trở về, hồ nháo, người muốn dưỡng nói, ta làm người cho ngươi trảo trở về chính là không thể không nói, này dương láo ra tử kia thật là đem nàng trở thành trong mắt ở đâu, tuy rằng phần lớn thời điểm là vì căn cứ, nhưng đôi khi hắn cũng suy nghĩ, hắn này một thân, nữ nhi sớm đi, liền dư lại, một cái dâm bụt, hắn già rồi, Hiện tại quan trọng nhất chính là dâm bụt đứa nhỏ này, hắn như thế cố chấp ôn quyền lợi không buông tay, còn không phải là vì cấp đứa nhỏ này càng nhiều che chở Xem ra, này lao ra tử thật đúng là giống như nghe đồn giống nhau, sùng tôn như mạng A. Diệp Minh Hiên nhìn kêu đuổi sát hoa dao đi xa không ngừng lại nhại lão nhân, ánh mắt hơi hơi lập lệ một chút, cũng không biết nghĩ tới cái gì, khỏe miệng tươi cười đều tựa hồ liễm đi chút, nhìn nhìn lại bên cạnh sắc mặt xanh mét. Vẻ mặt khí giận không thôi nhìn kia rời đi hai người một hòe, Diệp Minh Hiên trong lòng khẽ quát một tiếng, như vậy nữ tử, vì sao sẽ có cái như vậy phụ thân, thật đúng là. Lắc đầu, sau đó theo sắt cũng nâng bước hướng tới hoa dao bên kia đuổi theo. Diệp thiếu, một hòe nhìn cũng hướng tới bên kia mà đi Diệp Minh Hiên, lập tức cao mày, có chút khó hiểu, nhưng tưởng tượng đến vừa mới hoa dao kia phiên ý vị không do nói, hắn trong lòng tức khắc thấp thỏm không thôi, tự nhiên. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, bọn họ sở dĩ có thể ở tại căn cứ trung tâm, có chính mình tiểu viện tử, đây đều là bởi vì Dương lão gia tử nguyên nhân, nếu như bằng không, dựa vào chính hắn năng lực, tuy rằng không đến mức quá quá kém, nhưng tuyệt đối không bằng hiện tại. Như vậy thoải mái, lập tức liền cũng nhanh chóng hướng tới bên kia đuổi theo. Bên này Dương lão gia tử nguyên bản buồn bực hoa giao thế nhưng không màng tự thân nguy hiểm, này nếu là có bất chấp gì Này không phải muốn hắn mạng ra sao, nhìn phía trước kia nhìn như nhàn nhã tùy ý đi tới thân ảnh, nhưng là dương Lão gia tử ở phía sau như thế nào cũng là đuổi không kịp, một bên cảm khái không phục lao không được a, một bên rồi lại nhìn không được nghi hoặc, tiểu cẩn tốc độ cũng không mau a, chẳng lẽ thật là chính mình già rồi. Mau, nó mau không được, kim hệ dị năng trên đỉnh đi, thư nó đôi mắt. Lúc này, cự mãng một khắc con mắt đã bị cho mù, mà cự mãng hiển nhiên càng thêm phẫn nộ không ngừng mà dây rủa quay cuồng, mặt đất nơi nơi bị sợ đánh gồ ghề lồi lõm, loạn thạch vẩy ra, đầy đất vết máu, cự mãng phía sau bị các hệ công kích huyết nhục tung bay. Kia hung ác xà mục thật lớn dữ tợn, tràn ngập sát khí, phảng phất muốn đem trước mặt địch nhân cấp xé nát giống nhau. Lúc này, một cái ba cấp kim hệ dị năng giả nghe được lời này, lập tức đột nhiên một cái xoay người, từ trên mặt đất nhảy đánh lên, chảo quá bên cạnh một cái thật lớn nghĩa, kim hệ dị năng bám vào mặt trên. Nháy mắt, kia nguyên bản liền bén nhọn nĩa càng thêm sắc bén, nhìn kia dương miệng hung hăng cắn tới cự miệng, kia kim hệ dị năng đột nhiên đem trong tay nĩa hướng tới trong miệng ném đi. Sát sát, cự mãng cự miệng đột nhiên khép lại, kia bén nhọn nĩa lại là hung hăng đâm vào nó khoang miệng mềm thịt mặt trên. Nháy mắt, máu loăng không ngừng mà từ kia trong miệng tràn ra, cự mãng một cái ăn đau, nháy mắt há to miệng, muốn đem kia nĩa phun ra, nhiên, kia nĩa đã gắt gao đâm vào nó thịt như thế nào cũng phun không ra. Hoa giao đến thời điểm, kia cử mãng chính không ngừng mà báo nổi, cứ việc đã sắp sửa kết lực, nhưng là đã cuồng bạo cự mãng là phi thường nguy hiểm, chung quanh một mảnh, kiến trúc cây cối, từ từ, toàn bộ bị rào đến rập nát, chung quanh những cái đó dị năng giả nhóm, bị thương đều ở phía sau, không bị thương ở phía trước, các hệ dị năng không ngừng mà kiểm chế cự mãng, cự mãng một bên chịu đựng đau đớn kia thật lớn đầu lúc này vừa lúc hung hăng hướng tới hoa giao bên này ầm ầm nện xuống tiểu cẩn tránh mau đuổi sát ở hoa giao phía sau dương lão gia tử nhìn thấy lúc này cảnh tượng cái gì đều không kịp suy nghĩ lập tức đó là bông dương hét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng hướng tới lời nói muốn bên kia đột nhiên chạy trốn qua đi mặt sau diệp minh hiên lúc này đã thông minh dừng bước nhìn phía trước kia mạo hiểm một màn vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười bông dương vừa thu lại đó là mặt sau một hệ nhìn thấy Diệp Minh Hiên dừng bước, cũng theo sát ngừng lại. Trên thực tế, Diệp Minh Hiên không có dừng lại, hắn cũng sẽ không tiếp tục đi tới. Nhìn bên kia một màn, hắn đôi mắt cũng đông dương trừng lớn. Đạo không phải cỡ nào để ý cái kia nữ nhi. Mặc dù là bất luận kẻ nào nhìn thấy này kinh tủng một màn cũng sẽ nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Ra ra, Hoa Giao nhìn đã buôn đến chính mình trước người Dương Lão gia tử, nhìn nhìn lại. Đỉnh đầu kia hung hăng áp xuống thật lớn bóng ma, ở dương lão ra tử dỗi tay hướng tới hoa dao bên này trộm tới nháy mắt. Hoa dao dơ tay đem dương lão ra tử chế trụ một tay giơ tay nhẹ nhàng mà phách về phía kia áp xuống cự mang đầu. Và anh ba nguyên bản hướng tới hoa dao bên này áp xuống thật lớn đầu như là nháy mắt gặp cái gì chướng ngại vật giống nhau. Hướng tới bên cạnh quăng ngã đi, ầm ầm nện ở trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không nó vận khí quá tốt duyên cớ. Ở nó rơi xuống đất ngáy mắt, kia nguyên bản như thế nào cũng ném không ra trong miệng nghĩa lúc này vừa lúc rừng ở bên cạnh. Cự mãng đầu hung hăng ngã ở trên mặt đất, kia thật lớn trọng lượng, khiến cho trên mặt đất một trận rất nhỏ lay động. Dương lão ra từ sớm đã bị một màn này cả kinh chết lặng, đôi mắt đại trừng quay đầu nhìn bên cạnh, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng gặp qua cự mãng, chỉ là những cái đó cùng trước mặt cái này căn bản vô pháp so, kia thật lớn đầu ít nhất có một chiếc xe hơi như vậy lại đi kia đôi mắt thoạt nhìn ít nhất so với hắn thân mình còn muốn đại, lúc này đại khái là rơi quá độc ác, cự cử mãng khỏe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt. Đã chết sao? Còn chưa có chết ấu, chạy nhanh, thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh giết nó, bên kia mấy cái dị năng giả thấy vậy tình hình, một bên không dám tới gần, một bên hướng tới cách đến gần mấy người reo lên. Mà bên kia trong quân đội mọi người lúc này thấy đến dương lão gia tử, sôi nổi hướng tới bên này đã đi tới dẫn đầu một người cung kính hướng tới hắn hành lễ, tư lệnh, tư lệnh. phía sau mọi người cũng đi theo nghiêm hành lễ. nguyên bản còn có chút trinh lăng dương lão gia tử lúc này cũng hồi qua thần tới, sắc mặt nghiêm túc đáp lễ lại. tư lệnh, này xả như thế nào xử trí? kia dẫn đầu người thấy kia cự mãng ngã trên mặt đất, cũng không có tính toán tiếp tục công kích lý tứ, lập tức liền hướng tới dương lão gia tử xin chỉ thị nói, này trên thực tế. Dương Lão gia tử đối loại này giữ tận mà lại xấu xí loài rắn cũng không có nhiều ít hảo cảm, nguyên bản loài rắn liền vì nhân loại sở không mừng, hơn nữa này xà lại như vậy thật lớn, nhìn qua có chút ghê tởm. Này cự mang ta muốn. Dương Lão gia tử lời nói còn chưa nói xong, bên này hoa dao liền dơ tay chỉ vào kia cự mang nói. Ẩm, mọi người ở đây lực chú ý đều tập trung ở hoa dao bên người thời điểm. Bên kia rốt cuộc có gan lớn dị năng giả hướng tới kia cử mãng công kích lại đây. Lập tức, kia nguyên bản ngã trên mặt đất thoạt nhìn như là đã chết giống nhau cử mãng nháy mắt lại bị chọc giận, ngừng đầu, kia chỉ còn lại có một con đôi mắt hung hăng trừng hướng bên kia dị năng giả. Đột nhiên, há mồm một đạo tanh hôi nọc độc liền phun ra mà ra. Máng bên kia dị năng giả bay nhanh lắc mình, nhưng là cái kia gan lớn công kích giả mu bàn tay thượng lại là bị bắn tới rồi mở dọn, tức khắc. Một trận đến xương đau đớn chuyển đến, làm đến người nọ nhịn không được một tiếng kêu rên, mu bàn tay nháy mắt hư thối thấy cốt. Đại bộ phận nọc độc đều rơi xuống nước trên mặt đất, nháy mắt, khói nhẹ bốc lên, mặt đất bị ăn mòn một mảnh. Hảo, đại gia hỏa này ta muốn, đại gia không nên đậu thủ. Hoa dao đối với cái kia đột nhiên ra tay gia hỏa cũng có chút bất mãn, mà nơi xa những cái đó dị năng giả nhóm, bọn họ trong mắt là sợ hãi còn có phẫn nộ. lúc này. Nghe được hoa giao nói, đó là nháy mắt như là một giọt thủy bắn tới rồi trong chảo dầu, tức khắc nổ tung. Cái gì? Chúng ta liều mạng cái chết khiếp, ngươi liền tới nhặt có sẵn. Tuy rằng bọn họ vừa mới nhìn đến những cái đó quân nhân đối dương láo gia tử rất là cung kính, hơn nữa hoa giao bộ dáng giống như cùng cái kia láo giả quan hệ không giống tầm thường, nhưng là căn cứ nội cũng không phải tất cả mọi người gặp qua dương láo gia tử. Tuy rằng những cái đó dị năng giả chung có người biết dương láo ra tử thân phận, nhưng là bọn họ đều thông minh lựa chọn im miệng không nói. Chính là, hiện tại ai không biết biến dị động vật thịt có thể ăn, đại gia hỏa này, có thể làm chúng ta những người này ăn tốt nhất lâu. Đương nhiên, biến dị động vật thịt là có thể dùng ăn, nhưng là lại không thấy được thật tốt ăn, bọn họ chung rất nhiều người cũng không thích ăn, chỉ là, lúc này thấy hoa dao nói như vậy, bọn họ tự nhiên là không phủ. Hơn nữa, bọn họ nhiều người như vậy bị thương, nguyên bản trong lòng liền có tức giận, lúc này thấy đến hoa dao, tức khác, nàng liền thành bọn họ nơi chút giận. Hừ, các ngươi này đó có quyền thế, ở căn cứ nổi cái gì cũng không làm liền có thể ăn ngon uống tốt, chúng ta liều sống liều chết, hiện tại các ngươi thế nhưng còn muốn cướp đoạt chúng ta thành quả. Càng có cực đoan người lớn tiếng châm trọng đại khái là hắn nói khiến cho những người khác cậu mình, nháy mắt. Trung quanh nguyên bản bảo trì im miệng không nói gì năng giả nhóm cũng bắt đầu sôi nổi la hét tầm ý lên. Đúng vậy, huống hồ này đáng chết súc sinh, thế nhưng giết chúng ta vài người, đầy sao chiến đội bọn họ chung một cái đồng đội còn mất đi một cánh tay. Đúng vậy, phản đối, căn cứ cao tầng đây là muốn chọc giận áp chúng ta này đó người sống sót sao. Những lời này nháy mắt đem nguyên bản sự tình đơn giản thăng cấp tới rồi căn cứ nội cao thấp tầng mâu thuẫn lên rồi bên này dương lão gia tử sắc mặt cũng rất là khó coi lên dương lão gia tử đối diện những cái đó trong quân đội người lúc này cũng không lắm tán đồng nhìn về phía hoa dao một bên chần chờ nhìn về phía lao gia tử tư lệnh này nga ta cũng không biết đại gia đối với biến dị động vật thịt như vậy cảm thấy hứng thú ta đây có phải hay không có thể xin về sau đem căn cứ nhà ăn đâu đồ ăn đều đổi thành biến dị động vật thịt đâu Hoa giao nhìn bốn phía những cái đó sôi nổi kêu la mọi người, cười lạnh nhìn chung quanh một vòng, ước hiếp. Vừa mới nói lời này người, ta nếu là nhớ không lầm nói, phía trước ngươi chính là vẫn luôn tránh ở đội ngũ mặt sau à. Đúng rồi, bên kia cái kia cánh tay bị cắn đứt người, giống như chính là bởi vì ngươi thất thủ đẩy hắn đi. Cũng không biết đây là thất thủ đâu, vẫn là cái gì, đáng chết, thế nhưng là ngươi đẩy chúng ta đồng đội. Bên cạnh đầy sao chiến đội người nghe xong lời này, tức khắc căm tức nhìn người nọ. Không phải ta, là nữ nhân này ở nói bữa, nàng ở hám hại ta, cái kia bị hoa dao chỉ ra tới người tức khắc khí giận kêu lên, một bên vẫn hận không thôi chỉ vào hoa dao. Không để ý đến bên kia cái cỏ ẩm ý những người khác, hoa dao nhấc chân, chậm rãi đi đến kia cử mãng đầu to bên cạnh, bên cạnh nguyên bản còn ở ồn ào không thôi những người sống sót nhìn thấy hoa dao hành động. Tức thì liền không tự giác gan tĩnh xuống dưới, một đám mở to hai mắt nhìn nhìn hoa dao càng có phản phất đã đoán trước đến hoa dao kia thê thảm kết cục giống nhau, không tự giác xoay đầu đi, còn có trong thần sắc mang theo ẩn ẩn hương phấn, tuy rằng này cự mãng nhìn như an tĩnh xuống dưới, nhưng là ai đều biết, này cự mãng cũng chưa chết đi, hơn nữa nó là thật thật muốn ăn thịt người. Tiểu cẩn Dương lão ra tử tay mắt lanh lẹ giữ chặt hoa dao Sắc mặt khó được hổ sung dưới, tiểu cẩn, không thể hồ nháo, ngươi nếu là thích, về sau dương lão ra tử nguyên bản tưởng nói chính là, về sau lại cho nàng chảo một cái tới, nhưng là hiện trường nhiều người như vậy nhìn, hắn dù sao cũng phải tị hiểm chút. Ta có chừng mực, ra ra, hoa dao ánh mắt kiên định nhìn dương lão gia tử, cái này lão nhân trong ánh mắt quan tâm là nghiêm túc, bởi vậy, hoa dao cho dù là ở lạnh nhạt, lại cũng vô pháp làm được chân chính làm lơ. Ngươi có cái gì đúng mực à, ngươi liền dị năng đều không có, vạn nhất này xà cuồng tính quá độ, kia dương lão gia tử một bên hổ mặt răng dậy, một bên lôi kéo hoa dao liền muốn hướng tới bên cạnh an toàn mảnh đất đi đến. Hoa dao dơ tay lại lần nữa đem dương lão ra tử định tại chỗ, ở dương lão gia tử phẫn nộ trận tròn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa hướng tới cái kia Cự mãng bước vào, nếu nói hoa thần tộc thiên phu thần thông đó là không thực nói. Như vậy thiên hồ tộc thiên phú thần thông không chỉ là mỹ hoặc, bởi vì kiểu vị thiên hồ nhất tộc thực lực cường đại, bọn họ trời sinh đó là thú loại vương giả, mặc dù là hiện đại này đó, không có thần trí cấp thấp thú loại, cũng là có thể cảm nhận được trên. Người nàng vương giả hơi thở, sau đó liền vì này thần phủ. Nay cự mã nguyên bản nên là cuồng tính quá độ, lúc này đúng là bởi vì cảm nhận được hoa dao trên người truyền đến vương giả hơi thở, hơn nữa hoa dao trấn an nó mới có thể dần dần bình tĩnh lại, ngoan ngoan quỷ dạp trên mặt đất. Trước mặt đại gia hỏa này, thật sự là không tính là đẹp, kia giữ tận tam giác đầu rắn, giữ tận xấu xí, hơn nữa phía trước chịu thương mà có vẻ máu tươi đầm địa, một con mắt thượng cắm một phen trường kiếm, mặt trên còn đang không ngừng mà lưu chữ tanh hôi máu, một con mắt gục xuống, có chút hề và hiểu xìu, khỏe mắt còn có vài giọt cực đại nước mắt, thoạt nhìn thế nhưng có vẻ có vài phần đáng thương hề hề hương vị. Nhìn một chút, nhìn hoa dao, kia cử mang trong mắt càng là hiện ra ở vài phần ủy khuất chi sắc, đau đớn trên người không ngừng mà kích thích nó thần kinh, nếu không phải hoa dao ở bên cạnh, phòng chứng nó đã sớm cuồng tính quá độ. Nhìn kia bởi vì màu vàng nâu trong mắt ủy khuất chi sắc, hoa dao nhịn không được khẽ cười cười, sau đó đi đến bên kia, hoa dao hiện tại thân cao, căn bản cập không thượng kia cắm ở nó trong mắt lợi kiếm, nghĩ nghĩ, trấn an tính vô vô kia đầu to, cho ta ngoan một chút ta giúp ngươi thành kiếm rút ra. Nói, liền nhắc chân tính toán bỏ đến đầu rắn đi lên. Một màn này thật sự là quá mức kinh tủng, bên kia mọi người lúc này sớm đã xem trận mắt há hốc mồm, mà bị hoa giao định tại chỗ dương lão ra từ lúc này trên mặt thần sắc cũng là hảo không đến chạy đi đâu. Đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là lo lắng, kia chính là xa A, như vậy khủng bố đáng khinh dữ tận đầu. Ngoan tôn A, ngươi liền như vậy bỏ lên trên đi. Dương Lão Ra Tử một bên trong gió hỗn độn, một bên không ngừng mà ở trong lòng dĩ đảo. Rồi sau đó mặt Diệp Minh Hiên lúc này cũng là hai mắt trừng lớn, mãn nhãn tinh quang bắn ra bốn phía, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hãi cùng nghi hoặc. Hắn nhưng không tin kia cự mãng sẽ là cái gì lương thiện chi vật, cư nhiên vẫn từ nữ nhân kia bỏ đến trên đầu đi. Hơn nữa còn không đối nàng tiến hành công kích. Đến nỗi mục hoẹ, lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, một phương diện lại nhịn không được nghĩ kia cử mãng có lẽ sẽ há mồm liền muốn đem nàng nuốt vào bụng đi, về phương diện khác, lại nhịn không được nghĩ, nếu là không có nàng, lao ra từ bên kia phòng trừng sẽ không ở cố kỵ hắn đi. Đương nhiên, một hệ trong lòng này phiên ý tưởng cũng không có người biết. Hoa dao tay chân lanh lẹ bò lên trên đầu rán, sau đó dơ tay liền nắm lấy chuối kiếm, mà bên kia, mấy cái dị năng giả chính lén lút hướng tới bên này mà đến. Bọn họ chờ hoa dao rút kiếm nháy mắt liền đối với cử mãng phát động tuyệt sát một kích, bất quá, lúc này mọi người ánh mắt đều ở hoa dao bên này, nhưng thật ra cũng không có người chú ý tới bọn họ, đương nhiên, hoa dao ngoại trừ. Nhìn thấy bên kia người chính vận sức chờ phát động, hoa dao đột nhiên dơ tay đột nhiên một rút. Tê tê, ngao cử mãng cũng bị này đột nhiên mà đau đớn đánh thiếu chút nữa không bạo khiêu lên, bất quá tưởng tượng đến chính mình chán thượng còn đỉnh cái tổ tông, tức khác. Một bên há miệng thở dốc, gào giống ra tiếng, hai mắt nhắm nghiền, một bên chảy ra huyết lệ, một bên chảy ra thanh lệ. Công kích Bên kia dị năng giả nhóm cũng vào lúc này hướng tới bên này công tới. Hoa dao dơ tay gian liền đem kia lợi kiếm hung hăng hướng tới bên kia ném. Đinh Vài đạo dị năng công kích, còn có vài đạo vũ khí sắc bén nháy mắt bị lợi kiếm lập tức. Hoa dao xoay người nhảy xuống đầu rán, nhẹ nhàng mà vô vô cử mang đầu. Một đạo lực lượng nhẹ nhàng mà rót nhập nó trong cơ thể, kia mang theo đồng bổ sinh cơ lực lượng nháy mắt xuống nước nó ngũ tạng lục phủ. Lực lượng thông qua nháy mắt, một cổ cường đại, ôn hòa hơi thở an ủi nó thương thế, kia nguyên bản kịch liệt đau đớn như là nháy mắt được đến thư hoãn, trong mắt bén nhọn thứ đau cũng nháy mắt giảm bớt, không biết có phải hay không nó ảo giác nó tổng cảm giác chính mình đôi mắt ngứa, trên người cũng ngứa, nhưng thật ra không như vậy đâu. Theo lực lượng một lần một lần du tẩu đến nó trong thân thể, nó nguyên bản còn có chút chậm chạp suy nghĩ dần dần thanh minh, Trung quanh kia nguyên bản còn có. Chút nửa đời sắp lời nói cũng dần dần rõ ràng. Đối với cự mạng trên người phát sinh hết thảy, chung quanh mọi người cũng không phải rất rõ ràng, kia nguyên bản tính toán đánh lén mấy cái gì năng giả nhìn thấy chính mình công kích nháy mắt liền bị hoa dao hóa giải, cũng không sợ hãi, ngược lại nhảy ra tới, chỉ vào hoa dao liền nói. Người nữ nhân này sao lại thế này, lao giúp đỡ cái này xuất sinh, ta nói cho người, chúng ta hôm nay một hai phải giết này xuất sinh không thể. Nói, vài người liền hướng tới bên này nhào tới, trong đó một người lại là hướng tới hoa dao đánh tới, mặt khác vài người trực tiếp hướng tới kia nằm trên mặt đất còn thoải mái nhắm mắt lại cự mãng đánh tới. Một khi đã như vậy, kia chúc các ngươi vận may. Nghĩ này xa thương thế hẳn là không sai biệt lắm. Tuy rằng bề ngoài thượng nhìn vẫn là có chút dữ tợn, nhưng là ít nhất nội thương hẳn là tốt không sai bì lắm. Vừa mới kia đạo lực lượng thuận tiện cho nó mở ra linh trí, tuy rằng nhìn không thế nào thuận mắt, nhưng ít ra gia hỏa này sức chiến đấu rất cường, hơn nữa vẫn là ba cấp cao gia biến dị thú, còn tính miễn cưỡng lấy đến ra tay. Hoa dao nói liền đi tới bên cạnh Dương Lão gia tử bên người, giơ tay cởi bỏ Dương Lão gia tử trên người lực lượng, Dương Lão gia tử một năng động liền nhanh chóng thoáng tiến lên. Kia tốc độ, quả thực so với hắn tuổi trẻ thời điểm còn muốn mau thượng không ít, nhìn hoa dao, cái mặt già kia kéo lao trường, hát dọn người, tiểu cẩn ngươi sao lại có thể như vậy sang bậy, kia cử mãng chính là sẽ phun đầu. Không có việc gì, hoa dao một bên giơ tay ngăn lại trụ lao ra tử kia muốn dơ tay gõ nàng đầu tay, một bên chỉ vào bên kia. Kia cử mãng đảo cũng là cái thông minh, lúc này thấy đến hoa dao thối lui đang xem đến bên cạnh vài cái dị năng giả chính hướng tới nó công kích lại đây, lập tức nó liền nổi giận, một bên mở to một con màu vàng nâu đôi mắt, nhắm một con mắt, đáng khinh tam giác đầu rán, còn ở nhỏ màu đen máu cự miệng đáng khinh liệt hai, tựa hồ ở cười nhạo, lại tựa hồ phẫn nộ. Hai bên đều là có thủ hoán, trong lúc nhất thời, không ngờ lại lại lần nữa lớn lên, chỉ là lần này cự mãng so với chức càng thêm dũng manh phi thường, tuy rằng thiếu một con mắt, nhưng là... Thương thế không đau, hơn nữa nhiều vài phần linh trí, nó cũng hiểu được sử dụng như kế, một bên làm bộ hướng tới một dị năng giả công tới, một nửa lại lộn trở lại, công hướng một người khác. Này biến dị thu thật thật là sắp thành tinh. Dương lão gia tử một bên kinh ngạc nói, đại gia hỏa này, thế nhưng còn biết sử dụng như kế. Hoa giao đạm cười không nói, bất quá cũng may, đại gia hỏa này đã biết hoa giao ý tứ, nhưng thật ra không tính toán lấy này mấy người thánh mạng đem kia mấy người đánh ngã xuống đất lúc sau, lúc này mới kéo máu chảy đầm địa thân mình, một bên bơi tới hoa dao bên người, hơi hơi thấp hèn thật lớn đầu, kia đáng khinh mắt nhỏ tràn đầy bị khuất, khu cụ khu dương lão gia tử lại là cảm thụ không đến nó bị khuất, trên thực tế kia thanh hôi mùi máu tươi sông vào mũi, nguyên bản còn tính cường kiện dương lão gia tử thân hình cũng nhịn không được hơi hơi quất quơ, nhịn không được nộ bịt mũi tử, tiểu cẩn, ngươi xác định, ngươi muốn dưỡng. Thứ này, nguyên bản dương lão gia tử là tưởng nói này xuất sinh, nhưng là tưởng tượng đến gia hỏa này chính là có chỉ số thông minh, vạn nhất nếu là nghe hiểu, về sau trả thù nhưng không tốt, lập tức vội vàng chuyển khẩu nói. Đúng vậy, nhiều phong cách không phải sao. Hoa dao dơ tay sờ sờ sao băng băng lương lương đầu rắn, hào đi, gia hỏa này trừ bỏ giữ tợn còn thực đáng khinh, sắc thật thực đáng khinh a Đúng rồi, cái kia ai, còn có ai bất mãn sao? Nhìn cự mã ngủy khuất chiếm cư ở hoa dao bên người, ánh mắt hung ác thị huyết trừng mắt chung quanh những cái đó dị năng giả nhóm, những người đó tuy rằng trong lòng cực độ không phục đương nhiên này trong đó càng nhiều vẫn là diệp ra bên kia người, bất quá, không biết vì sao, lúc này thế nhưng không có ra tiếng phản đối. Hoa dao tắc mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hoặc là âm thầm đánh cái gì chú ý, ở tuyệt đối quyền lợi dưới, âm mưu lại như thế nào? Dơ tay vây vây! Kia cử mãng lập tức chân chó lắc lư đầu, đỉnh thật lớn đáng khinh tam giác đầu đi theo hoa dao phía sau rời đi. Dương lão ra tử trừng mắt nhìn kia rời đi một người một xà, nhìn nhìn lại này lưu lại cục diện rồi rắm lập tức đó là nhịn không được mánh xà dâu. Thật là thú vị diệp minh hiên nhìn kia rời đi một người một xà, xoay người hết sức, lại nhìn thoáng qua bên cạnh mặt tâm trầm, thần sắc mạc danh một hoè, à, như vậy giác rời người, cũng chỉ có phụ thân hắn nhìn chúng. Này dọc theo đường đi, nhìn thấy hoa dao những cái đó những người sống sót sôi nổi vội không ngừng tránh ra, sợ chắn tới rồi các nàng đạo lý, nhìn nhìn lại mặt sau cái kia thoạt nhìn vô cùng ghê thẩm giữ tận cử mãng, mọi người nhìn không được ra đầu một trận tê dại, ánh mắt chán ghét tránh ra, một bên rồi lại sợ hai kêu cử mãng sẽ tham dò há mồm nuốt vào bọn họ, bởi vậy, cũng không dám nghị luận ra tiếng. Dân bụt, ngươi, ai trở lại sân? Hoa dao vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, liền cảm giác được trong sân hai cái tương đối chán ghét hơi thở, đương nàng đẩy cửa chuẩn bị đi vào thời điểm, chỉ thấy bên kia mục liền còn có diệp khỉ chính xoay người hướng tới bên này xem ra. Mục Liên cùng diệp khỉ mẹ con hai người đã tới nơi này có trong chốc lát, diệp khỉ còn hảo, nhưng là mục Liên trong lòng lại là có chút sinh khí, lúc này, nghe được bên ngoài chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, còn có một trận tựa hồ là cái gì rào rạt thanh âm. Nàng lại không như thế nào để ý, ở kia hoa dao đẩy cửa tiến vào nháy mắt, đó là quay đầu tức giận chuẩn bị mở miệng của trách, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy một cái ghê tẩm lại đáng khinh tam giác xà đầu từ kia trên cửa. Lớn mặt do xét tiến vào, một liên tức khắc sắc mặt biến đổi, đều sợ hãi ra tiếng. Liên nhi, ngươi diệp khỉ trầm khuôn mặt, không vui chuẩn bị mở miệng trách cứ một liên, đều nói bao nhiêu lần, nhưng là ở diệp khỉ quay đầu thời điểm. Kia thật lớn đầu rắn đã toàn bộ dò xét tiến vào kia thật lớn màu vàng nâu đôi mắt thẳng tắp trừng mắt nàng, nháy mắt, diệp khỉ sắc mặt trắng bệnh, nàng tuy rằng không giống Mộc liên như vậy thét trói hai ra tới, nhưng là kia run run thân mình, còn có xanh trắng ngôi, lại là thuyết minh nàng lúc này tâm tình. Thật xảo, ở ta trong viện, thế nhưng sẽ đụng tới các ngươi. Hoa dao nhún mày, nhìn trước mặt kia không có sai biệt trắng bệnh sắc mặt mẹ con hai, nghe các nàng vừa mới ngữ khí. Giống như lại là tới tự tìm phiền phức đi. Ngươi, ngươi, ngươi một liên mí mắt vánh nhảy, một bên chỉ vào kia cử mãng đầu rán, một bên sắc mặt trắng bệnh chỉ vào hoa dao, kia, đó là. Nga, nếu các ngươi ở chỗ này, kia thật đúng là thật tốt quá, là cái dạng này, thừa dịp hôm nay sắc trời còn sớm, các ngươi chạy nhanh trở về thu thập một chút, dọn đi thôi. Hoa dao ánh mắt bình đạm nhìn hai người. Cái gì, ngươi nói cái gì? Diệp khỉ sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng còn chưa mở miệng, bên này một liên đó là kinh giận kêu ra tiếng tới, cũng không đi để ý tới một bên kia giữ tợn đầu rán, vẻ mặt kinh giận đan sen nhìn hoa dao, đáng chết, người muốn làm cái gì? Là cái dạng này, ta tính toán dưỡng chỉ tiểu súng vật, nặng, chính là nó. Hoa dao hướng tới bên kia lắc lư đáng khinh tam giác đầu to cự mãng dơ dơ lên cằm, nó vóc dáng, khá lớn, ta viện này tác không dưới. Đúng rồi, các ngươi chuyển nhà thời điểm nhớ rõ, không nên dọn đồ vật ngàn vạn đừng lúc nhích. Hảo, các ngươi nên đi chuẩn bị, nếu là trong chốc lát ta đi xem các ngươi còn không có dọn đi nói, ta đây liền đành phải hủy khuất một chút, làm sùng vật của ta đêm nay cùng các ngươi ở tại một chỗ. Chỉ là, không chừng nó nửa đêm nói bụng, một ngụm liền đem các ngươi. Trở thành điểm tâm ăn cũng nói không chừng à. Ngươi, lúc này, ngay cả Diệp khỉ sắc mặt cũng khó coi lên, tiểu cẩn. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta đâu, liền tính ngươi không cứ gọi ta một tiếng mẹ, nhưng ít ra ta là ngươi a gì? Mục hẹ là ngươi thân sinh phụ thân A. Nga, ngươi không nói, ta đều đã quên, bất quá, Mục hẹ hắn không phải rất có năng lực sao, bên này sân chính là ông nội của ta, các ngươi nếu là không dọn cũng thành, khi ta sủng vật điểm tâm, hiện tại sao, môn ở bên kia, hảo tẩu không tiễn, hoa dao khoanh tay trước ngực, chỉ chỉ đại môn phương hướng đáng chết, dám bụt, ngươi nhất định phải làm được tuyệt tình như vậy có phải hay không? Mục Liên nguyên bản đang định tức giận mắng, nhưng là bị Diệp Khỉ nhẹ nhàng một xả, lập tức liền chuyển khẩu nói, ta chính là ngươi thân muội muội a, ngươi sao lại có thể tuyệt tình như vậy đối ta? Khổ tình diễn đâu, các ngươi cũng đừng lại ta trước mặt biểu diễn. Bất quá các ngươi nếu là lại không lăn nói hoa dao khỏe miệng lạnh nhạt gợi lên, bên tiêu Cự Mãng tức khắc hướng tới bên này khuynh quanh, thật lớn xà miệng trương trương. Thật dài đầu lười không rõ ra trong miệng, tức khác, một cổ tanh hôi vị ập vào trước mặt, nó hôm nay chính là không ăn no. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Một nguyên bản còn tính toán tiếp tục nói, nhưng là thấy vậy tình hình, chỉ phải xoay người sụ mặt sắc khó coi diệp khỉ xoay người hướng tới bên ngoài đi đến, hai người cũng không có hồi bên cạnh sân, mà là vội vàng đi căn cứ tìm một huệ Hảo, bên cạnh đó chính là ngươi sau này hoa, đi bàn. Đêm nay nếu là bên trong còn có người nói, chính là người điểm tâm. Nhìn thấy hai người rời đi, hoa dao trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, quay đầu hướng về phía bên ngoài kia còn ở xoắn thân rắn, hoàng đầu cự mãng, chỉ chỉ bên cạnh một hẹ bọn họ sân, đúng rồi, đừng làm cho bọn họ lấy đi không nên lấy đi đổ vật. Cự mãng một bên chậm rãi bỏ đến bên cạnh trong sân, kia viên còn không quá linh quang đầu chung không ngừng mà nghĩ, cái gì là không nên lấy đi đổ vật đâu. Ân hơn nửa ngày, nó thông minh hiểu biết đến, không nên làm cho bọn họ lấy đi đồ vật, làm một con đủ tư cách sùng vật. Nó kiên quyết chấp hành chủ nhân mỗi một cái phân phó. Ngày đó buổi chiều, ở Dương Lão gia tử xử lý xong hoa giao lưu lại cục diện rồi rắm kéo hơi có chút mỏi mệt thân mình trở lại trong sân thời điểm, trong viện náo nhiệt thành một mảnh. Gia gia nhìn thấy Dương Lão gia tử tiến vào, một liên xương đỏ hai mắt khiếp nhược nhìn Dương Lão gia tử, vẻ mặt ủy khuất. Một bên một hòe mặt âm trầm, diệp khỉ sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Ta chỉ có một cháu gái. Đối với một liên sưng hô, dương lão gia tử không biết cự tuyệt bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần đều là như vậy không lưu tình chút nào. Nhìn nhìn bên cạnh mặt âm trầm một hòe, Ừ, đây chính là đã lâu không tới lão nhân trong viện tới A, đây chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. lão nhân ngữ khí tự nhiên không phải thực hảo, một bên quay đầu nhìn nhìn bên cạnh hoa dao sân. Bên kia sân cực kỳ an tĩnh, nhưng là lao ra tử lại trước sau không yên tâm, rất muốn đi nhìn xem, nếu không phải nghe được bên này cái cọ nào, hắn đã sớm vào bên cạnh sân, bởi vậy, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Phụ thân, ngươi cũng không nói nói dâm bụt, nàng lần này quả thực là thật quá đáng. Một hẹ hôm nay mới vừa trở lại căn cứ, sau đó liền nghe được một liền cùng diệp khỉ hai người qua đi thêm mắm thêm muối tố cáo hoa dao một chạm, lập tức tức giận không thôi. Trở lại sân, lại là phát hiện chính mình trong viện thế nhưng chiếm cư thật lớn một cái cự mãng, hơn nữa này cự mãng hắn còn rất quen thuộc, lập tức liền hiểu biết sao lại thế này, sau đó một huệ liền trực tiếp mang theo một nhà ba người hướng tới bên này lao gia tử trong viện mà đến. Nga, tiểu cần làm cái gì chuyện tốt? Dương lão gia tử lời này sắc sắc thật thật là tò mò. Nàng thế nhưng làm cái kia xúc sinh trụ tới rồi chúng ta trong viện, hơn nữa... Hơn nữa nàng còn làm chúng ta dọn ra đi một hòe mí môi, sắc mặt tâm trầm, mang theo điểm điểm tàn nhẫn. Nếu nàng cho các ngươi dọn ra đi, vậy dọn ra đi thôi, như vậy điểm việc nhỏ cũng tới tìm ta. Lào ra tử sắc mặt bình đạm, đặc biệt là nhìn một hòe trên mặt tàn nhẫn, nhìn nhìn lại bên cạnh kia hai mẹ con khó coi sắc mặt, được rồi, chạy nhanh đi dọn đi, còn có người, một hòe, về sau cũng đừng gọi ta phụ thân rồi, như nhi đã qua đời nhiều năm. Chúng ta hiện tại cũng không có gì quan hệ. Đối với mục hòe, Dương lão Gia Tử từ thất vọng, đến bây giờ đã hoàn toàn không đi để ý, không có gì cảm tình, tự nhiên cũng liền không thèm để ý. Phụ thân mục hòe vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Dương lão Gia Tử, phụ thân, ngươi liền như vậy từ nàng sàng bậy sao? Có phải hay không sàng bậy ta không biết, bất quá, mục hòe, ta sớm đã đối với ngươi thất vọng rồi, mấy năm nay, đều là xem ở tiểu cẩn phân thượng, được rồi các ngươi đi thôi, dương lão gia tử mệt mỏi xoa xoa đầu. ở dương lão gia tử nơi đó chạm vào một cái mũi hôi sau một huệ nổi giận đùng đùng mang theo diệp khỉ cùng một liên tử dương lão gia tử trong sân vào ra. đang chuẩn bị hồi chính mình sân một huệ đột nhiên nghĩ đến kia thật lớn màu đen chiếm cứ cự mãng, lập tức liền giống như một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ. một huệ là một người phong hệ dị năng giả, hơn nữa hắn dị năng vừa mới mới vừa lên tới ba cấp. Lực công kích cũng không cường, bởi vì mùa hệ hiếm khi đi căn cứ bên ngoài đánh chết tăng thi, bởi vậy, hắn dị năng cấp bậc là lên rồi, nhưng là vận dụng lại không thuần thủ. Bởi vì phong hệ dị năng nguyên bản đó là phụ trợ hệ dị năng, hắn tốc độ mặt trên so ra kém tốc độ đã có thể, công kích thượng lại so ra kém hỏa hệ dị năng. Bởi vậy, mùa hệ vẫn luôn đối với chính mình thế nhưng là phong hệ dị năng mà ghét bỏ không thôi, bất quá cũng may hắn ít nhất là một người dị năng giả. Ba ba nguyên bản cũng là vẻ mặt tức giận Mộc Liên nhìn thấy Mộc Huệ ngừng lại, ánh mắt vừa lúc nhìn đến bên cạnh hoa dao sân, lập tức trong mắt đột nhiên vừa chuyển, chúng ta trong viện hiện tại có kia suốt sinh ở. Ta đương nhiên biết, Mộc Huệ lúc này cũng là tức muốn hụt máu, đối với Mộc Liên tự nhiên cũng là tức giận. Nay vẫn là Mộc Huệ lần đầu tiên ngự khí như vậy hướng đối Mộc Liên nói, từ nhỏ, Diệp Khỉ liền dạy dỗ nàng, ở Mộc Huệ trước mặt muốn ngoan ngoãn, bởi vậy. Mộc Huệ vẫn luôn rất đau cái này nữ nhi, hơn nữa Diệp Khỉ nữ nhân này rất có thủ đoạn cùng tâm cơ, tự nhiên mà vậy, Mộc Huệ liền đem chính mình đại nữ nhi dâm bụt ném tại sau đầu, trong lòng trong mắt cũng chỉ có Mộc Liên cái này nữ nhi. 3. Bị Mộc Huệ như vậy một giống, Mộc Liên lập tức trong lòng cũng là phẫn nộ, cái này chuẩn bị cái lại, bên này Diệp Khỉ liền tay mắt lanh lẹ kéo lại Mộc Liên. Liên nhi. Diệp Khỉ cảnh cao tính nhìn Mộc Liên liếc mắt một cái. Chật liền ôn nhu tiến lên. huệ ca, cái kia xả rất nguy hiểm. Không bằng, chúng ta đi trước tiểu cẩn trong viện. Ngươi dù sao cũng là nàng phụ thân. Ngươi cho nàng hảo hảo nói nói. Hừ, ta không cái này nữ nhi. Một hệ trong lòng khó thở, càng là hận cực. Nguyên bản trước kia liền đối với cái này nữ nhi rất là bất mãn. Hiện tại thế nhưng liền hắn nói đều không nghe xong. Sớm biết rằng, lúc trước nên một fan bóp chết nàng mới là. Hận mê hận nhưng là một huệ cuối cùng vẫn là xoay người đi vào hoa giao bên này sân canh giờ này không sai biệt lắm đã tới rồi chu tẩu làm cơm chiều thời điểm căn cứ nội có công cộng nhà ăn bất quá có năng lực trên cơ bản đều là chính mình khai hỏa chu tẩu người trong chốc lát nhiều chuẩn bị chút đồ ăn nghĩ trong chốc lát đại khái dương lão gia tử muốn tới hoa giao liền phân phó chu tẩu nàng trong cơ thể độc tố vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ Niết bàn chi độc độc tính quá cường, nếu là phía trước, nàng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mấy ngày nay, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể. Niết bàn chi độc nhanh chóng bị khế ước lực lượng cắn nuốt, cảm thụ được trong cơ thể còn sót lại độc tố, hoa dao không cấm bắt đầu phòng đoán, đế huyền đến tuột cùng là người nào. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng không cấm lại có chút lo lắng, lo lắng, có phải hay không đế huyền dùng khế ước chi lực, đem Niết bàn chi độc chuyển rời đến hắn trên người đi. Bất quá này chỉ là hoa giao suy đoán. Nhìn trong tay kia quay cuồng khế đước cấn ký, mờ mịt màu đen, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được nơi đó mặt lực lượng cường đại, liền ở hoa dao trầm tư gian, bên tai chuyển đến sân bên ngoài một trận nói chuyện thanh, lập tức hoa dao ánh mắt đông dưng trầm xuống dưới, tay trái đột nhiên nắm chặt, nháy mắt, trong không khí tựa hồ chuyển đến một trận xé rách thanh âm, dường như không gian bị cái gì nắm toái giống nhau. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Nàng liền nghe được bên ngoài như mưa điểm giống nhau phá cửa thanh. Dâm bụt, mở cửa. Một hệ kia thanh như chuông lớn thanh âm ở sân bên ngoài vang lên. Quả nhiên là người đáng ghét đâu. Hoa dao trong ánh mắt tràn đầy mờ mịn nguy hiểm chi khí. Nhiên, còn chưa chờ nàng đứng dậy, chím cư ở cách vách trong viện cử mãng. Lúc này tựa hồ cũng cảm nhận được bên này tiếng ồn ào, ngáy mắt, kia thật lớn đầu liền từ đầu tường rỗi ra tới. Này đầu cự mãng đúng là chiếm cư ở cách vách trong sân, cùng Hoa Dao bên này sân chỉ có một tường chi cách, hơn nữa, kia cự mãng nguyên bản tính toán chính là ly Hoa Dao gần một ít, bởi vậy, nó vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh. Lúc này, vừa nghe đến những người này giống như là đối với nó chủ nhân mở ra không tốt, kia nháy mắt liền phun tin tử, giữ tận đầu nhẹ nhàng mà dựa vào đầu tường. Hoa Dao nhàn nhạt liếc nó liếc mắt một cái, nó thương thế hẳn là khôi phục còn hảo tuy rằng bề ngoài thượng nhìn qua vẫn là có chút có chút chật vật, nó mắt phải nhắm chặt, thương thế đang ở chậm rãi chữa trị, bất quá, phòng trừng liền tính hảo, nó cũng nhìn không tới. Đương nhiên, này đối nó ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì, nó nguyên bản ánh mắt liền không tốt, nó lô thai, còn có cái mũi, đôi khi so đôi mắt càng có dùng. Có nghe hay không? Dâm bụt, mở cửa. Lần này, một hệ thanh âm nhưng thật ra đệ thấp không ít, Đại khái là sợ hãi kinh động bên cạnh dương láo ra tử đi. Tê tê, mãng hung tàn hai mắt u lánh trừng mắt cổng lớn, đầu đống dương dương cao, thân hình mơi lội, thật lớn đầu hơi hơi ruội ra tới, tính toán nhìn xem bên ngoài kia vương bắt đản là ai. Bên này hoa giao đảo cũng không có ngăn cản, nghe bên ngoài kia rõ ràng một bộ vấn tội tư thế người, nàng cũng không tính toán để ý tới, bởi vì nàng sợ chính mình một cái nhịn không được liền động thủ đem nhân ra cấp giết chết. Liền như vậy đã chết, là có chút tiện nghi bọn họ. Tiểu thư chu tẩu đối với bên ngoài cái kia thanh âm tự nhiên là rất quen thuộc, nghe được kêu bất thiện ngữ khí, nàng có chút lo lắng từ bên cạnh phòng bếp nội chạy ra tới, trên người vây quanh tập rề, trong tay còn nắm một phen dao phay, ánh mắt lo lắng nhìn nhìn kêu bị bạch bạch bạch gõ thật sự lớn tiếng đại môn, mày gắt gao nhăn lại, không cần để ý tới. Hoa dao nhìn kia đưa lưng về phía cự mãng, Không hề có chú ý tới trên đỉnh đầu kia thật lớn mà giữ tận đầu rắn chú tẩu, môi nhấp nhấp, nhịn cười dùng chú tẩu mau chút đi nấu cơm đi. Không được, vạn nhất tiểu thư ngươi bị khi dễ đâu chú tẩu hùng hổ đem dính thủy tay trái ở trên người trên tạp dề mặt lao lao, sau đó vẻ mặt hung ác dương giao phê, ta đi cấp mở cửa, bọn họ thật sự là thật quá đáng, hôm nay cái nếu là lại khi dễ tiểu thư, xem ta không bằng hán. Kia đang chuẩn bị giúp Hoa Dao hết giận cự mãng đối với phía dưới kia đoạt hắn nổi bật béo lùn thân hình hơi có chút bất mãn. cơ cơ kia đáng khinh tam giác đầu, dùng kia dư lại một con mắt nhìn Hoa Dao. "Được rồi, ngươi trở về đi." "Không khỏi này cự mãng sợ hãi Chu Tẩu." Hoa Dao đối với kia cự mãng nói. "Nghe vậy, cự mãng nghe lời lặng yên biến mất đi xuống. Bên này, Chu Tẩu hùng hổ mở ra đại môn, gọi hồn đâu? Chuyện gì a?" Đang chuẩn bị dương tay gõ cửa một huệ vừa mới dơ lên tay, trước mặt đại môn đột nhiên mở ra, làm hắn một cái trở tay không kịp, thiếu chút nữa phát tới, sớm đã vẻ mặt không kiên nhẫn một hòe lập tức liền chuẩn bị chửi ầm lên, lúc ấy dương mắt, liền nhìn thấy trước mặt một cái mập mạp thân hình đổ ở trước mặt, trong tay dương một thanh phiếm sâm hàn quang mang dao phay Hừ, dâm một đâu? Một huệ nhìn thấy là chu tẩu, ánh mắt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Đối với nàng trong tay giao phê vẫn chưa đương một chuyện, rốt cuộc, hắn tốt xấu cũng ở quân đội lăn lộn nhiều năm, liền tính thân thủ không phải nổi bật, nhưng là đối phó như vậy một cái phụ nhân vẫn là không nói chơi. Tìm ta ra tiểu thư chuyện gì, còn có, nơi này không chào đón ngươi. Muốn nói trước kia chú tẩu, thật đúng là không dám như vậy đối một hệ nói chuyện, nhưng là ngần ấy năm tới, này một hệ toàn ra là như thế nào đối đại gia bụt, nàng chính là xem ở trong mắt. Trước kia đó là dâm bụt chính mình không biết cố gắng, mà hiện tại, hoa dao bên này thái độ bại ở kia đâu, nàng tự nhiên cũng không cần ở đối một hệ khách khí. Bất quá là một cái hạ nhân thôi, chạy nhanh làm dâm bụt lăn ra đây. Nhìn thấy chu tẩu này thái độ, bên này một liên liền có chút nhịn không được, lập tức liền khinh miệt nhìn chu tẩu liếc mắt một cái. Tuy rằng một liên không thế nào để mắt chu tẩu, nhưng ở trong lòng, nàng vẫn là ghen ghét dâm bụt. Này Chu Tẩu ở mặt thế phía trước liền vẫn luôn chiếu cô dâm bụt, mặt thế lúc sau cũng vẫn luôn ở chiếu cô nàng, nhưng là các nàng hiện tại liền không có này hưởng thụ, bởi vậy, Mộc Liên đối với Chu Tẩu kỳ thật cũng có chút câu hán hận. Bên này nguyên bản liền vẻ mặt không kiên nhẫn Chu Tẩu nghe xong Mộc Liên nói, lập tức sắc mặt liền rét lạnh xuống dưới, hạ nhân lại như thế nào, các ngươi liền ta cái này hạ nhân đều không bằng, ngươi tính cái cái gì. Ngươi cùng nhà của chúng ta láo ra cái gì quan hệ đều không có, còn không phải mặt dạy mày dạn hưởng thụ chúng ta láo ra che bóng, còn có ngươi chu tẩu nói, chỉ vào một hòe, trước mặt này mấy người chung, nàng đối một hòe là nhất có án nghiệm, ngươi không xứng như tiểu thư. Ngươi bằng vào lao ra thế lực, hưởng thụ này hết thảy, không biết báo ân còn chưa tính, còn như vậy đối đại tiểu thư, vong ân phụ nghĩa, ngươi nếu là cái nam nhân, hiện tại liền cút đi. Một hòe xong quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ gió lốc nhìn trước mặt cái này chỉ vào hắn cái mùi mắng nữ nhân một hệ thật là hận không thể tiến lên một phen bóp chết nàng nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiếm thượng phong hắn ánh mắt lướt qua chu tẩu đầu vai nhìn đến đứng ở bên kia dưới tảng cây một trương gấp trước bàn ghế trên ngồi thiếu nữ nàng đang cúi đầu nhìn cái gì cũng không có nhìn về phía bên này lặng lặng ngồi ngay ngắn liền phảng phất tốt đẹp nhất phong cảnh kia nhu nhược thân hình Trong lúc nhất thời, cùng trong đầu một bóng hình trọng điệp, hắn nhớ không nổi có bao nhiêu lâu không có như vậy tinh tế xem nàng. Trầm mặt một lát, một hệ bỗng chốc liền xoay người. Ba ba, một liên kinh hô lôi kéo một hệ góc áo, nhưng là đang xem đến kia đáy mắt sóng ngầm lúc sau, nàng liền không tự giác buông lỏng ra đôi tay, ngơ ngẩn nhìn một hệ rời đi thân ảnh. Đi thôi. Diệp khỉ ánh mắt thật sâu mà nhìn nhìn cửa đứng chú tẩu, tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Chu tẩu hung tận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Diệp khỉ hơi hơi gợi lên bên môi, tựa hồ không chút nào để ý cười cười, sau đó liền lôi kéo một liền xoay người, đuổi kịp bên kia một hẹ. Mẹ, vì cái gì Mục Liên hung hăng nhìn bên này sân, ba ba vì cái gì phải rời khỏi, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đi ra ngoài, cùng những cái đó bình thường người sống sót giống nhau? Không, Diệp ra cứu cứu bọn họ sẽ không mặc kệ bọn họ, nhất định sẽ. Chú ý quyết định, một liên tâm hơi hơi buông xuống một chút. Đi về trước lại nói. Diệp khỉ hơi hơi ru mắt, liễm đi trong mắt quan màng, một huệ người dò dự sao. Nhìn đi xa ba đạo bóng dáng, hoa dao tâm tình thực tốt dơ lên khỏe môi, quả nhiên, vui sướng liền phải thành lập ở người khác đau đớn phía trên A. Hoa dao gần nhất tâm tình thực hảo, bên cạnh sân đã thành cự mãng địa bàn, một huệ toàn ra cũng ở trưa hôm đó liền dọn đi ra ngoài. đương nhiên. Bởi vì cự mãng nguyên nhân, một hệ toàn ra cũng chỉ đơn giản dọn đi rồi một ít nhu yếu phẩm, còn có rất nhiều đồ vật, ở cự mãng kia như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ, bọn họ cũng không dám đi vào dọn. Đương nhiên, hoa dao tâm tình thực hảo, nhưng là dương lão gia tử tâm tình liền không như vậy mỹ diệu, bởi vì hoa dao ở trước mắt bao người mang đi cự mãng một chuyện, diệp ra bên kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua ngày đó tham gia chiến đấu căn cứ nội dị năng giả nhóm đối với hoa giao cách làm trong lòng cũng rất là bất mãn tuy rằng mặt sau dương lão gia tử thích đáng xử lý nhưng là bên này diệp gia người chính là sẽ không đơn giản như vậy buông tha mà bên kia kia bị hoa giao lúc ấy dưới sự giận dữ giết chết kia hai trung niên nữ nhân bên kia lại là quỷ dị không có tìm tới môn tới bất quá hoa giao tự nhiên là sẽ không cho rằng bọn họ như vậy bỏ qua kia cái gì căn cứ người Sắp tới rồi đi. Cơm chưa sau, Hoa Dao cùng Dương lão gia tử hai người ngồi ở sân dưới tàng cây, trước mặt trên bàn phao một hồ trà, sâu kín trà hương quanh quẩn, Dương lão gia tử tâm tình khó được thả lỏng lại. Đại khái chính là hai ngày này đi, gần nhất bên ngoài tang thi động vật còn có biến dị động vật đều ra tới, bọn họ ở đường xa chung, có lẽ sẽ trì hoãn một ít thời gian, Dương lão gia tử ánh mắt nhu hòa nhìn Hoa Dao liếc mắt một cái, "Tiểu Cẩn, Ngươi có phải hay không dị năng thức tỉnh rồi? Không biết vì cái gì, hãng tổng cảm thấy tiểu cẩn gần nhất tựa hồ thay đổi thật nhiều. Còn có cái kia khủng bố cự mãng, tuy rằng biến dị động vật là có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không cỡ nào thiệt lương. Biến dị động vật đúng là bị độc tố ăn mòn, tuy rằng không có biến thành tăng thi động vật, nhưng là động vật hung tàn tính tình lại là hoàn toàn bị kích phát rồi ra tới. Mà cái kia cự mãng, đối mặt tiểu cẩn thời điểm, Lại là so tiểu miêu tiểu cẩu còn muốn ngoan ngoãn, này không chấp nhận được hắn không nhiều lắm tưởng, đương nhiên, hắn cũng không biết, trước mặt người sớm đã không phải cái kia dâm bụt, chỉ là, điểm này phỏng trừng vẫn ai cũng không thể tưởng được, bởi vậy, dương lão gia tử chỉ là phỏng đoán, có phải hay không nàng dị năng thức tỉnh rồi. Xem như đi hoa dao cười cười, theo trong cơ thể độc tố dần dần thanh trừ, nàng lưu lại nơi này nhật tử cũng không phải rất nhiều, tự nhiên. Chỉ cần nàng độc tố hoàn toàn thanh trừ, nàng liền sẽ lập tức rời đi nơi này, chỉ là, nhìn trước mặt cái này khuôn mặt ôn hòa, khỏe mắt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được lao nhân, nàng không cấm nghĩ, nếu là hắn biết hắn duy nhất thân nhân sớm đã chết đi, hắn sẽ đã chịu như thế nào đã kích đâu. Thật sự, Dương lão Gia tử tuy rằng trong lòng sớm đã có điều suy đoán, nhưng là chính thai nghe được hoa giao thừa nhận, hắn vẫn là kích động mặt già đỏ bừng, hai mắt phiếm nồng đậm tinh quang. Nguyên bản dựa ngồi thân hình bỗng dưng ngồi thẳng, hai mắt sáng quắc nhìn Hoa Dao, "Tiểu Cẩn, cái gì dị năng? Mau, mau dùng ra tới cấp gia ra nhìn xem." Dương lão gia tử chính mình bản thân là kim hệ dị năng, nhưng là, mặc dù là có dị năng, nhưng là hắn tuổi tác vẫn là lớn, hắn không thể che chở Tiểu Cẩn cả đời, nhưng nếu là Tiểu Cẩn cũng có dị năng, như vậy nàng tương lai liền sẽ nhiều một trọng bảo hộ, bởi vậy, Dương lão gia tử kích động rất nhiều trong lòng càng nhiều vẫn là may mắn nhìn cao hứng mà như là lão tiểu hài giống nhau cơ hồ cơ chân múa tay dương láo gia tử hoa giao trong lúc nhất thời trong lòng có chút nghi hoặc nàng cũng không lý giải nhân loại thân tình là một loại cái dạng gì cảm tình liền phảng phất trước mặt lão nhân này nói thật nếu là đổi làm là hoa giao nói nếu là chính mình cháu trai cháu gái như vậy không biết cố gắng không chuẩn nàng sẽ chán ghét một cái tắt chụp đã chết sự đặc biệt là này mà thế Hoa Giao càng là thấy nhiều không ít, trưởng phu vứt bỏ thê tử một mình chạy trốn sự, còn có nhi tử vứt bỏ lão nhân, tự nhiên cũng có cha mẹ thân vứt bỏ nhi tử, mà trước mặt lão nhân này, cùng dâm bụt còn cách một cái bối phận đâu, nhưng là hắn đôi dâm bụt sủng ái lại là rõ ràng chính xác, hơn nữa Hoa Giao còn dám kết luận, nếu là thật tới rồi cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh, lão nhân này sợ là sẽ đem sinh cơ hội nhường cho dâm bụt đi. Hoa dao tự nhận, nàng không xem như người tốt. Bất quá, nàng ít nhất là thông minh, tựa như lâm tu, nàng đối hắn có lẽ không tính là ái, nhưng là, nàng biết, lâm tu đối nàng là thiệt tình, hắn sẽ không phản bội nàng, bởi vậy, nàng cho phép hắn lưu tại bên người, bảo hộ hắn, tựa như đế huyền, nàng cũng không biết đế huyền là cái gì thân phận, nhưng là, nàng cảm nhận được, hắn đối nàng cũng không ác ý, bởi vậy, nàng bình tĩnh tiếp thu hai người khế ước, bởi vì, nàng biết, này đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt. Nghĩ đến, nếu là đổi làm người khác nói, phòng trừng còn sẽ làm ra vẻ hồi lâu, sau đó dôi dám hồi lâu, cũng hoặc là không ngừng mà đưa bọn họ đẩy ra. À, hoa dao trong lòng cười nhạo, nhưng đồng thời, nàng cũng là lương bạc. Đối với cảm tình, hoa dao cũng không chân chính lý giải. Tiểu cẩn, tiểu cẩn. Nhìn thấy hoa dao tựa hồ có chút thất thần, bên này dương lão gia tử nhỏ giọng gọi nàng. Nghe được dương lão gia tử kêu gọi, Hoa giao tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt lao nhân này, sau đó giơ tay, một đạo lục ý nháy mắt từ nàng lòng bàn tay phát ra, nháy mắt, bên cạnh kia vừa mới toát ra tân mầm nhanh cây nháy mắt liền nhanh chóng đâm chồi, sau đó dãn ra xanh non lá cây, dần dần trưởng thành. Dương Lão ra tử kinh ngạc há to miệng, nhìn trước mặt này viên đại thụ, kia nguyên bản vừa mới mới vừa đâm chồi, sau đó nháy mắt, như là thời gian không ngừng mà bị đẩy mạnh. Màu xanh non là cây răng ra, sau đó thay đổi dần, từ vàng nhạt biến thành xanh biếc, chỉ chốc lát sau, chỉnh cây đều biến thành xanh đun đại thụ, cành lá treo đầy chi đầu, đồng bột lục ý, nhìn qua thập phần khả quan. Kia đại thụ quanh thân hơi hơi lắc lừ một chút, như là thoải mái giãn ra tứ chi, xem dương lão ra tử lại là kinh ngạc, lại là tán thưởng, mặt thế lúc sau, vạn vật tiêu điều điều tản, lúc này, nhìn như vậy đồng bột lục ý. Lão gia tử tâm tình phi thường đành phải, nhưng đồng thời, hắn đấy mắt lại là nhanh chóng xẹt qua một mạt ngương trọng. Đây là cái gì dị năng? Mộc hệ? Không, hắn chứng kiến mộc hệ cũng không có như vậy cường đại. Đúng vậy, cường đại. Loại này dơ tay gian thao tác cây cối khô khốc. Loại năng lực này, ở Dương Lão gia tử xem ra là tương đương lôi thiên, làm căn cứ thủ lĩnh chi nhất. Dương Lão gia tử bay nhanh nghĩ tới một sự kiện. Nếu có thể thao tác cây tối khô khốc, như vậy, hay không cũng có thể đủ thao tác khác. Tiểu, tiểu cần dương lão ra tử giọng nói hơi hơi có chút ám ếch, kích động thanh âm đều có chút thay đổi. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn hoa dao, ngươi đây là cái gì dị năng, còn có, ngươi hiện tại trong cơ thể còn có dị năng chi lực sao. Giống một bậc băng hệ dị năng giả, bọn họ nhiều nhất phóng thích lưỡng đạo băng truy, như vậy liền sẽ kết lực, bởi vì, một bậc dị năng chứa đựng thật sự là quá ít. Dị năng cấp bậc, mỗi một bậc tăng lên, dị năng chứa đựng cũng là phiên lần gia tăng, bởi vậy, thời điểm chiến đấu, nhất cấp dị năng giả chính là cặn bã giống nhau tồn tại. Không có việc gì, này rất đơn giản. Hoa Dao nhẹ nhàng mà lắc đầu, ánh mắt hơi hơi chăm chú nhìn Dương lão gia tử sau một lúc lâu, sau đó sai khai ánh mắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi Dương lão gia tử không phải không chú ý tới Hoa Dao kia có chút kỳ quái ánh mắt, chỉ là Lúc này hắn trong lòng bị kích động cùng vui sướng lấp đầy, tự nhiên không có tâm tư suy nghĩ khởi hắn. Hoa dao có dị năng một chuyện, đối với Dương Lão Gia tử tới nói, là thiên đại chuyện tốt, buổi chiều thời điểm, diệp ra bên kia đột nhiên người tới, đem Dương Lão Gia tử vội vàng kêu đi rồi. Dương Lão Gia tử đi rồi, hàng thiên nhiên liền tới, trên thực tế, mấy ngày qua, hàng thiên nhiên tới hoa dao cái này sân tới so với trước muốn cần mẫn nhiều, đến lúc này. Là Dương Lão Gia Tử ý tứ, về phương diện khác, đây cũng là Hàn Thiên Nhiên chính mình ý tứ. Chu Tẩu đâu? Mỗi lần Hàn Thiên Nhiên tới cái này sân, hắn tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cảm nhận được hoa dao tầm mắt lúc sau, bởi vậy, đại đa số thời điểm, hắn đều sẽ tìm các loại lý do. Ở phía sau đi, Chu Tẩu mỗi ngày công tác chính là chiếu cô Dương Lão Gia Tử còn có dâm bụt hai người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, mặt khác thời gian đều là tương đối thanh nhàn. Ân, đây là cấp chú tẩu. Thấy hoa dao chiều hắn xem ra, hàng thiên nhiên nâng lên trên tay đồ vật, đó là một cái nho nhỏ dây lưng, bên trong một cái túi nhỏ tàng thi tinh hoạch, Chu tẩu khoảng thời gian trước vừa mới đột phá nhị cấp dị năng giả, đây là nàng tháng này. Hoa dao gật gật đầu, chu tẩu là một người nhị cấp cấp thấp thủy hệ dị năng giả, chuyện này hoa dao tự nhiên là đã sớm biết, nhàn hạ xuống dưới thời điểm. Chu tẩu giống nhau đều ở phía sau tu luyện, đương nhiên, chu tẩu tu luyện đại đa số đều là, không ngừng phóng thích thủy, bởi vậy, hoa dao bên này cùng dương Lão ra từ bên kia dùng thủy giống nhau đều là phía chính mình chuẩn bị. Đem tăng thi tinh hạch giao cho chu tẩu lúc sau, hàng thiên nhiên liền tự nhiên mà ở hoa dao bên người ngồi xuống, ánh mắt không tự giác nhìn thoáng qua bên cạnh sân, bên kia một cái đen nhánh đầu vừa mới lặng yên rụt trở về, đối với bên cạnh trong viện chiêm cư cử mãng sự tình. Hắn tự nhiên rõ ràng, đối với Hoa Giao đem một hệ một nhà từ bên kia đuổi ra đi sự, hắn cũng biết. Không chỉ có như thế, cũng không biết là ai đem chuyện này ở căn cứ nội truyền ồn nào huyên áo. Bởi vậy, nhất kỵ căn cứ nội luôn là sẽ nghe thấy rất nhiều người đều ở thảo luận, vừa nói dâm bụt là như thế nào bất hiếu. Một bên lại nói dương láo ra tử bao che chính mình cháu gái, đối một hệ một nhà quá mức vô tình. Tự nhiên... Chuyện này cũng bất quá là đại gia nhàn hạ khi thảo luận thảo luận thôi, ở cái này liền cơm đều ăn không đủ no thời điểm, cũng không có ai gặp qua phân đi chú ý, chỉ là bởi vì phía trước Hoa Dao như vậy rêu dao mang đi cự mãng một chuyện, làm rất nhiều người đối nàng tâm sinh bất mãn, bởi vậy, những người đó tự nhiên là không nghĩ làm nàng quá hảo quá, cho nên không ngừng mà nghị luận. Cũng may, bởi vì Tinh Vũ căn cứ lập tức muốn tới người sự tình hòa tan Hoa Dao làm ra tới sự tình. Nếu như bằng không, sợ là diệp ra bên kia thật đúng là sẽ nương chuyện này, làm ra chút sự tỉnh tới đâu. Nghe nói biến dị động vật đều giữ lại thú loại hung tàn tính tình, người xác định muốn dưỡng này cự mạng sao. Hàn thiên nhiên thu hồi ánh mắt, không có đi hỏi nàng vì cái gì muốn đem một hệ toàn ra đuổi đi, chỉ là tò mò nàng vì cái gì đột phát kỳ tưởng, muốn dưỡng như vậy một con rắn, chẳng lẽ, thật là kinh này một chuyện, tâm tính đại biến. Không hung tàn ta dưỡng nó làm gì? Hoa dao buồn cười nhìn hàn thiên nhiên. Thời tiết gần nhất trở nên nhiệt lên, bất quá tương đối với phương nam tới nói, bên này độ ấm cũng không tính đặc biệt cao, chỉ là so với năm rồi tới nói, gần nhất độ ấm xem như tương đối cao. Hoa dao đem mấy đầu hàn thiên nhiên vừa mới đưa tới biến dị linh dương đầu đến cự mãng trong miệng, nhìn kia một ngụm một con, dầm một chút liền bị nuốt đi xuống, cự mãng thương thế khôi phục thực hảo, chỉ là nó mắt phải bởi vì bị thương. Bởi vậy, nửa hiếp một con mắt, hơn nữa kia cực đại tam giác đầu, nhìn qua phá lệ đáng kinh. Tê tê cử mãng tâm tình hảo hảo, duy nhất một con mắt nửa hiếp, thấp hèn tam giác đầu liền tưởng hướng tới hoa dao cọ đi. Ai ngờ, còn không có tới gần hoa dao, liền bị nàng ghét bỏ nhấc chân cấp đá đến một bên, dơ muốn chết, đừng cọ ta trên quần áo. Cự mãng nguyên bản kia hung ác trong ánh mắt, tức khắc lộ ra một mạt thủy khuất chi sắc, nó cư nhiên bị chủ nhân ghét bỏ. Ban thành thật lớn một đống, nhìn qua không phải rất đẹp hình dạng. Viện này nguyên bản còn tính tương đối to rộng, cự mãng thân hình thật sự là quá lớn, toàn bộ sân đều bị nhét đầy, màu đen thân rắn thượng, nguyên bản miệng vết thương đã khép lại, nhưng là còn tàn lưu khó nghe tanh hôi vị. Được rồi, chờ ngươi thương hảo, liền chính mình đi bên ngoài săn thực. Tuy rằng cự mãng không giống nhân loại giống nhau, một ngày tam cơm đều yêu cầu ăn cơm, nhưng là đối với cho ăn sự tình, hoa giao thực không thích. Đặc biệt là cảm thụ được kia cự trong miệng truyền ra một trận thanh hôi vị. Tê tê cử mãng chỉnh trọng gật gật đầu, làm một con đủ tư cách sùng vật, cư nhiên còn phải làm chủ nhân vì nó tìm thực vật, thật là không nên. Chính là, bên ngoài chạy tới chạy lui hai chân động vật, thoạt nhìn hương vị so này đó biến dị động vật còn muốn hảo, nhưng là, trực giác, nó cảm thấy chủ nhân hẳn là sẽ không thích nó ăn những cái đó. Ngươi nói, ta giữa ngươi có ích lợi gì đâu. Hoa dao đột nhiên có chút thật sự phiền não, Bị ghét bỏ. Cự mãng đầu đột nhiên duỗi thẳng. Một cổ nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra. Không được. Nó cần thiết tỏ vẻ ra bản thân giá trị mới được. Liên ở cự mãng duỗi thẳng thân mình. Nỗ lực mà muốn tìm ra chính mình giá trị. duỗi đến cao cao đầu. Vừa lúc nhìn đến một cái lén lút thân ảnh từ bên cạnh trong kiến trúc tha qua đi. Nhìn dáng vẻ. Người nọ mục tiêu hẳn là bên cạnh sân. Cự mãng đôi mắt đông chốc trở to. Đón gió lắc lư đầu, cơ hội tới, trước mặt kia nhìn qua hương vị cũng không tệ lắm đồ ăn, giống như đối chủ nhân bất lợi à, là một con đủ tư cách sùng vật, vì chủ nhân bài ưu giải nạn là hẳn là, lập tức, nó đầu không ngừng mà hướng tới bên kia rối qua đi, theo nó không ngừng mà rối thẳng đầu, bên này nguyên bản chiếm cứ thân hình không ngừng mà tạng ra. Vô vô tay, hoa dao xoay người chuẩn bị hồi bên cạnh sân. Lại vào lúc này, Chỉ thấy trước mặt cự mãng đuôi bộ đột nhiên tại chỗ một phách, thân hình nháy mắt kéo trường, thân rắn đột nhiên tìm tòi. a một đạo hoảng sợ tiếng thét trói thai truyền đến. Cao vút mà bén nhọn tiếng thét trói thai, nháy mắt xa xa mà truyền thai, phụ cận rửa gần có vài hộ nhân ra, bất quá bởi vì gần nhất mọi người đều đã biết bên này chiếm cứ một cái cự mãng sự tình. Bởi vậy, gần nhất hoa dao bên cạnh sân, đó là thiên sơn chim bay tuyệt, nửa chỉ bóng người đều không thấy. Ngay cả nguyên bản từ nơi này trải qua những người đó, cũng thả rằng đường vòng. Bởi vậy, lúc này nghe được bên này tiếng kêu sợ hãi chung quanh hộ gia đình, kia đều là khẩn yêm cửa sổ, làm như không biết, đồng thời trong lòng cũng là bắt đầu nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là này dâm bụt rốt cuộc nhịn không được, tính toán dùng người sống nuôi nấng kia súc sinh. Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người đó là lương lệnh cả người. Đương cử mang thân hình lại lần nữa lùi về tới thời điểm kia thật lớn trong miệng chính hàm một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Nhìn cự mãng lấy lòng cắn người nọ, rồi đến hoa dao trước mặt, chớp kia duy nhất một con mắt, từ kia đáng khinh trong mắt, mơ hồ còn có thể nhìn ra định nọt cùng lấy lòng. Nha, này không phải ta kia thân ái muội muội sao, ngươi này xuất hiện phương thức thật là sáng tạo khác người a. Hoa dao nguyên bản tính toán rời đi thân hình dừng lại, nhìn trước mặt kia bị cự mãng cắn ở trong miệng một liền, cự mãng vẫn chưa dùng sức cắn khép lại miệng kia nửa dương cự trong miệng, cắn ở một liên trên người hầm răng, mặt trên còn đang không ngừng mà nhỏ nước bọt, tản ra một cổ khó nghe tanh tưởi, hơn nữa mục liên tương đối với cự mãng tới nói, thật sự là quá mức nhỏ bé, bởi vậy, giờ phút này một liên, đó là toàn thân trên dưới đều lây dính thượng cự mãng nước bọt. Hoa Dao trán ghét lui vài bước, nhướng mày trừng mắt nhìn kia còn đang không ngừng mà á rua cự mãng liếc mắt một cái, cho ta lui ra phía sau chút, hơn trên người Mà bên này Mục Liên, không thể không nói, nàng cũng coi như là xui xẻo, nguyên bản lén lút ở bên ngoài, ai biết, ác tử trời giáng một trương miệng rộng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó nháy mắt, nàng liền bị cắn nuốt rớt, này Mục Liên từ sinh ra đến bây giờ, mặc dù là gặp được mặt thế, nàng cũng chưa từng gặp được loại chuyện này, trong nháy mắt kia, nàng thật là kinh hoách sắp hồn phi phách tán. Nhưng là sau lại, nàng lại cảm giác được này quái vật vẫn chưa tính toán nuốt nàng. Nhưng tùy theo mà đến đó là một cổ khó nghe làm nàng tưởng phun thanh tuổi, cái này cũng chưa tính, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra, trước mặt thế nhưng là kia làm nàng hận thấu xương người dung nhan, bên thai là nàng kia chào phúng thanh âm, lập tức, trong đầu một kích, cũng không đi quảng cái gì thanh tuổi không thanh tuổi, Đáng chết một liên, còn không sạch sẽ làm này xuất sinh thả ta, ta nói cho ngươi, ngươi này xuất sinh nếu là dám ăn thịt người nói, ngươi liền sẽ biến thành căn cứ công địch lúc trước cự mạng cắn nuốt mấy cái người sống sót sự tình, sau lại tuy rằng bị dương lão gia tử bãi bình, nhưng là những cái đó những người sống sót lại là truyền khai. bất quá sau lại dương lão gia tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ a hắn nói này cự mạng ăn thịt người đó là phía trước sự hiện tại nó đã thần phục hắn cháu gái đến lúc đó còn có thể trợ giúp thủ vệ căn cứ, bởi vậy. Những cái đó nguyên bản còn không bỏ qua dị năng giả nhóm lúc này mới không có tiếp tục truy cứu. Hơn nữa, đối những cái đó bị thương người, tiến hành rồi mạnh mẽ chấn an, hơn nữa cho không ít đồ ăn trợ cấp, còn có tang thi tinh hoạch, lúc này mới đem việc này bất quá, bất quá sau lại diệp ra bên kia chính là lên tiếng, này hoa dao muốn dương cự mãng, có thể, nhưng nếu là lại bị thương căn cứ nổi người nói, như vậy, đến lúc đó không chỉ có là hoa dao. Ngay cả dương lão gia tử đều phải đã chịu làn đến, cũng đúng là bởi vì này, này một liên mới có cậy vô khủng dám chạy đến nơi đây tới. Này ngươi không cần phải xem vào, ngươi vẫn là trước nói nói, ngươi chạy đến ta sân trung quanh đây là muốn làm sao, ta chính là nhớ rõ, các ngươi hẳn là dọn đi rồi mới là. Hoa dao khoanh tay trước ngực, ánh mắt đạm mạc, mặt vô biểu tình. À, chê cười, ta từ bên ngoài trải qua cũng không được à, ngươi còn không chạy nhanh thả ta. Ta chính là nói cho ngươi, này xúc sinh nếu là dám bị thương ta, không chỉ có là ngươi, ngay cả ngươi gia gia Dương lão gia tử cũng đừng nghĩ hảo quá." Mục Liên Cố nén trong lòng sợ hãi còn có ghê tởm, ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Hoa Dao, nàng lời này nhưng thật ra không sai, nghĩ đến, hiện tại Diệp gia bên kia người sợ là hận không thể Hoa Dao này cự mãng thật sự đi ăn thịt người đâu, bộ dáng này, bọn họ liền có thể liên hợp căn cứ những người sống sót Đem Dương lão gia tử trong tay quyền lợi toàn bộ thu nạp qua đi, thậm chí còn có thể đem này ra tôn hai đuổi ra căn cứ. Thật là dại dột đáng thương. Hoa Dao lắc đầu, sau đó làm cự mãng đem người thả, xoay người liền rời đi. Bên này, bị cự mãng buông mục liên lại là ánh mắt oán hận nhìn bên kia Hoa Dao rời đi bóng dáng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trong lòng hận ý bốc lên, lại nhìn thoáng qua cư trú hồi lâu sơn. Túi đầu nhìn nhìn trên người những cái đó dính nhớp phiếm thanh tưởi nước bọn, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Thời gian đảo mắt mà qua, bên này Hoa Dao trong cơ thể độc tố đã thanh trừ không sai biệt lắm. giữa lưng vào trong sân này viên đại thụ, cảm thụ được cây tối chung một hệ lực lượng, nàng trong cơ thể lực lượng đã có thể hoàn toàn vận dụng, còn dư lại kia một tia độc tố đối nàng tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Ngẩng đầu nhìn xem không trùng, gần nhất mấy ngày Thời tiết đều còn tính không tồi, chỉ là, giơ tay mở ra 5 ngón tay, ánh mặt trời từ khe hở ngón tay trung tả hạ, này nhìn như cùng mặt thế trước dương quang cũng không có gì hai dạng, nhưng trên thực tế, kia trung gian lại là pha không ít độc tố, này đó độc tố hỗn hợp mặt thế trung mặt khác độc tố, trà trộn ở trong không khí, ăn mòn đại địa, thảm thực vật, biến dị động vật, tăng thi động vật, còn có tăng thi, cùng với dị năng giả trở, tuy... Ràng không biết này đó độc tố sẽ cho phiến đại địa này mang đến như thế nào biến hóa, nhưng là, này đó ở tiếp xúc đến hoa giao thời điểm, liền bị nàng trong cơ thể lực lượng tự động che chắn. Đại thụ giãn ra cành cây, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một trận rào rạt tiếng vang. Không sai, này cây đại thụ đã biến dị, nếu không phải có hoa dao ở nói, này cây đại thụ còn sẽ công kích nhân loại. Căn cứ nội, đại đa số hoa cỏ cây cối trở, ở mặt thế là lúc liền đã tử vong hoặc là biến thành tang thi thực vật có thể tồn tại xuống dưới hơn nữa sinh ra biến dị cực nhỏ giơ tay cấp trước mặt này đại thụ phóng thích chút lực lượng đi vào sau đó đứng dậy lúc này gần buổi trưa nếu là bình thường lúc này hẳn là Hàn Thiên Nhiên tới đưa tin thời gian chỉ là hôm nay hắn như thế nào còn không có tới tiểu thư họ Hàn kia tiểu tử hôm nay sẽ không tới đi Chu Tẩu từ hậu viện đi ra Bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đại khái đi hoa giao đối này nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Nghe nói, hôm nay là kia tinh vũ căn cứ người muốn tới, hẳn là đi nên đón bên kia người đi. Chu tẩu đối những việc này ký ức so hoa giao muốn hảo, bởi vì gần nhất mấy ngày, lao ra tử đều ở bận việc chuyện này, chu tẩu đối này đảo cũng biết một ít. Nguyên lai like là hôm nay a Hoa giao mày hơi hơi nhăn lại, mấy ngày này, Nàng đại đa số lực chú ý đều ở nàng trong cơ thể độc tố mắt trên, nàng nghĩ sớm một chút đem độc tố thanh trừ sạch sẽ, thật sớm ngày rời đi nơi này, lúc này nghe được bên kia tinh vũ căn cứ người tới, lập tức liền lại tò mò lên. Cũng không phải là, ngươi nói này bên ngoài nhật tử vốn dĩ liền không dễ chịu lắm, ta xem à, bọn họ người tới cũng chưa chắc là hảo ý. Chu tẩu ánh mắt vô lại nhìn hoa dao liếc mắt một cái, chứ bỏ khoe khoang thực lực còn có đại khái là chính là vì vật tư. Hoa dao là người ngoài cuộc, đương nhiên là xem rõ ràng hơn, lúc này tới căn cứ, muốn nói thật là vì giao lưu gì đó, sợ là chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng đi. Chu tẩu hơi hơi ngần người, ánh mắt kinh ngạc nhìn hoa dao liếc mắt một cái, chật lắc lắc đầu. Buổi trưa tả hữu, ánh mặt trời vừa lúc, ấm rào rạt chiếu lên trên người, căn cứ nội không khí lại là phá lệ bất đồng. Diệp Minh Hiên một thân thẳng tóc màu trắng gạo hưu nhàn trang, đứng thẳng ở Diệp ra đương ra Diệp Toàn Lâm phía sau, so Diệp Toàn Lâm cao gần một cái đầu thân hình, vai rộng eo thon, hơn nữa kia anh Tuấn vô cùng dung mạo, trong lúc nhất thời, hấp dẫn chung quanh mọi người ánh mắt. Bên này, Dương Lão ra tử bên người đứng đúng là Hàn Thiên Nhiên, Hàn Thiên Nhiên ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, khi thế lạnh lùng nghiêm nghị, cao lớn đĩnh bạc thân hình, lạnh lùng dung nhan so với bên kia diệp Minh hiên đó là chút nào không thua kém. Mà ở mọi người đối diện, nên diện đi tới đúng là tinh vũ căn cứ đoàn người, một hàng hơn 30 người, khí thế lang nhiên, bước đi chỉnh tề, tinh thần sáng láng, nhìn qua không hề có đường dài buôn ba phong trần mệt mọi cảm giác, bất quá, chung quanh mọi người đều là đã trải qua mạng thế lễ rửa tội, tự nhiên có thể ngửi được kia ẩn ẩn mùi máu tươi, còn có một cổ vô hình túc sát chi khí. Tình vũ căn cứ dẫn đầu một người, nhưng thật ra là mọi người có chút hơi hơi kinh ngạc. Đó là một cái ăn mặc giỏi giang kính trang nữ nhân, dáng người hỏa bạo cao gầy, đại khái 27-28 tuổi tả hữu bộ dáng, một đầu tiêu xái tóc ngắn phi dương, khuôn mặt càng là tình xảo tuyệt mỹ, cùng dâm bụt cái loại này nhu nhược mỹ hoàn toàn tương phản, là cái loại này tùy ý phi dương, sang sảng trung mang theo sắc bén chi mỹ. Kia tuyệt đối là một cái làm mọi người vô pháp ghé mắt mỹ nhân. Theo sắt nàng phía sau, lạc hậu nửa bước còn lại là một người khuôn mặt thanh tuấn nam tử, kia nam tử nhìn qua không giống hàn thiên nhiên như vậy đỉnh bạt vĩ ngạ, cũng không giống diệp minh hiên như vậy ôn hòa như ngọc, nhưng nhìn kia nam tử trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười, hơi có vẻ có chút mảnh khảnh thân hình, đứng ở trương dương tùy ý nữ nhân phía sau, nhưng là kia khí thế lại là không thua nửa phần. Phía sau mặt khác, có nam có nữ, nhưng là kia trên người đều ẩn ẩn tản ra khí thế cường đại. Nhóm người này người, tất cả đều là dị năng giả, hơn nữa, bọn họ trung cấp đừng thấp nhất đều là nhị cấp cao giai. Ha ha ha ha, hoan Liên Tinh Vũ căn cứ các bằng hữu. Thấy kia đoàn người đi đến phủ cận, Dương lão gia tử mang theo sang sảng tươi cười, đón đi lên, Dương lão gia tử mặt mang tươi cười, ánh mắt nhu hòa, nhưng là đáy mắt lại là dấu giếm mũi nhọn, không giấu vết đánh giá trước mặt nữ tử, đồng thời đáy lòng cảm thán, nữ nhân này thật là không đơn giản. Ta là căn cứ người phụ trách Dương Thế Thiên, đây là căn cứ một vị khác người phụ trách Diệp Toàn Lâm. Hoan nên hoan nên, các ngươi này một đường còn hảo đi, không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Diệp Toàn Lâm thời cơ cũng nằm chắc thực hảo, theo sát Dương Lão Gia Tử, tuy rằng lạc hậu một bước, nhưng ở khí thế thượng lại là chút nào không thua, chỉ là Dương Lão Gia Tử hàng năm ở quân đội, trên người tự mang theo một cổ nhiệm huyết túc sát chi khí, mà Diệp Toàn Lâm bên này tắc có vẻ tương đối bình thản. Mà Diệp Toàn Lâm làm người cũng tương đối khéo đưa đẩy, nói chuyện không giống Dương lão gia tử như vậy lớn giọng. "Dương lão gia tử?" "Diệp lão, ta là Tinh Vũ căn cứ người phụ trách Ngụy Như Tinh." Ngụy Như Tinh mặt mang theo sang sảng giỏi giang tươi cười, tự giới thiệu một chút, chợt lại cảm thán, "Còn hảo, hiện tại này bên ngoài, cái nào địa phương không nguy hiểm." Ngụy Như Tinh cười ánh mắt cũng là tán thưởng không thôi nhìn trước mặt căn cứ. Đối diện hai người phía sau tới đón tiếp những cái đó căn cứ cao tầng, đại hình căn cứ chính là không giống nhau. Xem ra, quý căn cứ phát triển thực hảo A. Nghe đối thoại giới thiệu nói là tinh vũ căn cứ người phụ trách, lập tức dương láo ra tử cùng diệp toàn lâm hai người liếc nhau, đồng thời trong lòng dùng mình, đối phương thế nhưng là căn cứ người phụ trách. Nơi nào, mọi người đều biết, bên này bởi vì khí hậu cùng địa thế nguyên nhân nguyên bản bên này thành thị đều là tương đối căn cối. Hơn nữa này mà thế diệp toàn lâm trên mặt tươi cười hơi hơi liễm đi một ít lắc đầu. Sau đó ánh mắt hướng tới dương lão gia tử bên kia nhìn thoáng qua. Này hai người ngầm quan hệ cũng không tốt. Đây là toàn bộ căn cứ đều biết đến sự tình, nhưng là mặt ngoài, hai người tự nhiên là duy trì bình thản biểu hiện giả dối. Dương lão gia tử không tốt giao tế, hơn nữa căn cứ này thế nào đều là hai người phụ trách, bởi vậy. Diệp Toàn Lâm tự nhiên tiếp nhận câu chuyện. Cũng là, hoa bắc bên này, hoang vắng, bởi vậy, bên này tăng thi ít, đối với căn cứ phát triển là cực kỳ có lợi. Ngụy Như Tinh còn chưa nói chuyện, lạc hậu nàng nửa bước tên kia thanh tuấn nam tử lại là mở miệng nói chuyện, này căn cứ quy mô nhìn qua so với thành phố B hoàn toàn không nhường một tấc cả. Mọi người một bên đi hướng phía trong, vừa nói, Diệp Toàn Lâm còn có Dương Lão Gia Tử hai người tầm mắt còn lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia Ngụy Như Tinh phía sau nam nhân trên người, không biết vị này chính là Dương Lão Gia Tử hơi hơi nhễ như mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Như Tinh, người này hẳn là Tinh Vũ căn cứ quan trọng nhân viên đi, chỉ là ngay từ đầu Ngụy Như Tinh vẫn chưa giới thiệu, là đã quên giới thiệu, vẫn là cố ý không đi giới thiệu. Anh xem ta, này không đồng nhất nhìn đến các ngươi này căn cứ đôi mắt đều không đủ dùng, đã quên giới thiệu, vị này kêu Mộ Văn Vũ là chúng ta căn cứ quân sư. Ngụy Như Tinh thấy Dương Lão Gia tử vẻ mặt nghi vấn, lập tức đó là một phép chán, cười giới thiệu nói. Hoa Bắc căn cứ chỉnh thể đi lên nói, liền giống như một tòa loại nhỏ thành thị, căn cứ nội đại bộ phận kiến trúc đều là bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa hậu kỳ xây dựng, bởi vậy so to lớn đa số căn cứ tới nói đều coi như là tốt. Dùng qua cơm trưa. Hoa Giao liền bước chậm đi ra sân, căn cứ nội vì nên đón tinh vũ căn cứ người tới, căn cứ trung tâm đại đa số người lãnh đạo đều đi, đến nỗi căn cứ chung những cái đó dị năng giả còn có bình thường người sống sót, những người này chỉ là tò mò nhìn nhìn, sau đó nên làm gì làm gì, bởi vậy, đương Hoa Giao xuất hiện ở căn cứ chung thời điểm, nhìn thấy tình hình đó là trước sau như một, cũng là, này đều thời kỳ nào căn cứ nội thủ lĩnh nhân vật có thể đi nên đón đều xem như không tồi, còn nữa nói, cái này thời kỳ, tình vũ bên kia người tới, tám phần cũng không tính cái gì chuyện tốt, nghĩ đến, căn cứ cao tầng cũng không phải không đầu óc người, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được người tới không có ý tốt. Ai, cùng các ngươi nói, cái kia tình vũ căn cứ cái gì người phụ trách, thế nhưng là cái nữ, hoa giao chính nhàn nhã mà đi tới, đột nhiên, Bên cạnh truyền đến một cái nhỏ giọng nghị luận thanh. Thiết, nữ nhân lại làm sao vậy, có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Đây là cái nữ nhân thanh âm, không lớn không nhỏ, trong giọng nói hơi mang điểm điểm khinh thường. Ta lúc ấy chính là đứng ở một bên thấy được, nữ nhân kia lớn lên nhưng hăng hái, trước đột sau tiểu kia bộ ngực, đều mau miêu tả sinh động, còn có kia eo tế đây là một cái tương đối đáng khinh nam nhân thanh âm, còn cùng với hai tiếng đáng khinh tiếng cười căn cứ trung tâm đại đa số đều tại đàm luận tinh vũ bên kia người tới sự, nhưng là, theo nàng bước chậm đi tới, trừ bỏ ngay từ đầu gặp được có chút người tại đàm luận ngoại, mặt sau những người này còn lại là cảnh tượng vội vàng, tuy rằng người đến người đi, nhưng là nói chuyện với nhau đều là hiếm khi, ngẫu nhiên gặp được một hai đội chiến đội trải qua, đều có thể từ bọn họ trên người người được gần ẩn, ẩn mùi máu tươi. Ẩm! Nô! No. Liên ở hoa giao một bên nhìn chung quanh bốn phía Một bên hướng phía trước đi tới thời điểm, đột nhiên, một cái nho nhỏ thực sắc thân ảnh chật vật ném tới ở hoa dao trước mặt, trật, một cái nho nhỏ hô nhỏ thanh chuyển vào nàng trong thai. Ngại danh, ta làm người chạy. Liên ở hoa dao bên này vừa mới dừng lại, chính tỏ mò ngưng mắt đánh giá thời điểm, một bên đột nhiên vụt ra một cái màu đen bóng người, người nọ lẻn đến phía trước, nhấc chân đó là hướng tới trên mặt đất kia thân ảnh nho nhỏ đã tới, thế nhưng còn dám chạy, ta đã chết người. Đối với bên này phát sinh sự tình, chung quanh mọi người dường như thấy nhiều không trách giống nhau, ngẫu nhiên có người hướng tới bên này nhìn thoáng qua, chợt lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không chút nào quan tâm. Ô kia thật nhỏ nước nở thành, cùng với đau đớn kinh hô, thanh âm tinh tế nho nhỏ. Chỉ thấy, trước mặt là một cái hắc gầy nam tử, an mặc một bộ thấy không rõ lắm bốn dĩ nhan sắc quần áo, kia dơ loạn gương mặt thượng, một đôi hung ác hai mắt hung tợn mà nhìn chầm chầm trên mặt đất bóng người mà nằm ngã xuống đất, còn lại là một người nhìn qua tuổi không lớn thiếu niên, kia thiếu niên phá lệ gầy yếu, lộ ở bên ngoài cánh tay gầy ra bọc xương, trên người ăn mặc kia dơ loạn thấy không rõ nhan sắc, quần áo cũng là to rộng treo ở trên người, lúc này, chính quấn xúc trên mặt đất, vẫn, thứ nam nhân kia một chân một chân hướng tới chính mình đá, nhìn cái gì mà nhìn, kia nam tử đá trong chốc lát, rốt cuộc chú ý tới bên này đứng hoa dao, Lập tức đó là hung tận mà ngẩn đầu trừng mắt nàng, chỉ là này vừa thấy dưới, tức khắc nam tử cả người đều kinh diễm. Nha, vẫn là cái khó được mỹ nhân nhi a mỹ nhân nhi, ngươi như thế nào một người tại đây? Nhìn thấy hoa dao, kia nam tử nháy mắt liền ném xuống trên mặt đất cái kia thiếu niên, nâng lên dơ tay, ở kia dơ loạn trên quần áo lao lao, nhết môi lộ ra một ngụm răng vàng, nụ cười dâm đáng thấu tiến lên đây, thế nào, cùng ca ca trở về ta có bánh mì Nga. Nhìn dối đến trước mặt móng heo, hoa dao ánh mắt hơi hơi ảm ảm, tránh ra. Cái gì? kia nam tử hơi hơi ngọn người, sau đó ánh mắt đó là một lệ, à, trang cái gì thành cao đâu, xem ngươi này ăn mặc, nên không phải là bảng thượng trung tâm nhân vật nào đó đi. Nam nhân nghĩ đến đây, tâm thần đột nhiên dùng mình, nếu thật là như thế, kia hắn thật đúng là không thể đem nàng thế nào. Miệng cũng thật xú. Hoa dao ánh mắt đông dương lạnh lùng, sau đó còn không có nhìn thấy nàng như thế nào ra tay, liền chỉ nghe được một tiếng thanh thúy bàn tay thanh lúc sau, cái kia đại hán lăng không tung bay, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. A, kia nam tử tức khắc một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, ngươi tiện nhân này cũng dám đối ta động thủ. Kia nam nhân lập tức đó là giận tím mặt, nỗ lực mà đứng lên, nhưng là vừa mới vừa động. Cổ chỗ liền chuyển đến một trận xé rách đau đớn. Một con cánh tay cũng vô lực gục xuống trên vai. Lập tức, kia nam nhân hai mắt đó là âm ngoan nhìn về phía hoa dao. Lúc này, hắn cũng mặc kệ hoa dao là cái gì thân phận. Lập tức đó là ngâng lên hắn kia năng động một bàn tay. Tức khác, liền thấy kia đen như mực trên nắm tay. Mạ lên một tầng kim loại ánh sáng. Sau đó hung hăng hướng tới hoa dao bên này đánh út Lại. Kim hệ dị năng giả a. Hoa dao nhướng mày thế nhưng vẫn là nhị cấp trung giai dị năng giả, cũng khó trách người nam nhân này có thể có lớn như vậy khẩu khí. hừ hiện tại biết cũng đã muộn. Nam tử cười giữ tợn nâng nắm tay hướng tới hoa dao đánh tới. Lan! Hoa dao lạnh lùng cong cong khỏe môi, sau đó lanh lệ uống ra một chữ trận liền nhìn thấy kêu nam tử lại lần nữa bị lăng không chụp bay ra đi, lại lần nữa ngã hồi nơi xa. Sắt thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh rõ ràng có thể nghe. Sắt thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh rõ ràng có thể nghe cho bụi nổi lên bốn phía bị trụt phi người hơn nửa ngày không có bỏ dậy sinh tử không biết hoa dao đứng thẳng tại chỗ một hồi lâu ánh mắt cũng không có nhìn về phía bên kia bị trụt phi bóng người mà là đạm nhiên đánh giá ngã vào trước mặt kia gầy yếu thân ảnh người nọ vẫn không núc đích nếu không có hoa dao có thể cảm nhận được kia mỏng manh hô hấp sợ là thật sẽ cho rằng người này đã chết mà liền ở hoa dao đứng lên. Tính toán rời đi thời điểm, trước mặt người kia gầy yếu như là móng gà giống nhau tay hơi hơi giật giật. Nỗ một tiếng thấp thấp đau hô, sau đó, liền thấy người nọ tiểu tâm mà chống thân mình, chậm rãi bỏ lên. Liền ở hoa dao sai thân sắp lướt qua hắn thời điểm, kia gầy yếu thiếu niên đột nhiên duỗi tay bắt được hoa dao mắt cá chân. Nhìn kia nỗ lực chống thân thể, bắt lấy nàng mắt cá chân tay trảo, cơ hồ đều có thể cảm thụ kia mảnh khảnh cốt cách. Nhìn khác ở mắt cá chân thượng kia đen nhánh một vòng màu đen vết bẩn, hoa dao đôi mắt tức khắc thâm thầm, buông tay. Trước mặt kia thiếu niên nghe được hoa dao thanh âm sau, cũng không có lập tức buông tay, bắt lấy nàng mắt cá chân tay ngược lại trọng trọng, lực đạo cực đại, chút nào không giống như là một cái gầy yếu người lực đạo, nghĩ đến, nếu là đổi làm nguyên lai like dâm buộc nói, phỏng chứng lúc này nàng mắt cá chân đã sớm bị bóc nát. Ta nói, buông tay nhìn thấy trước mặt thiếu niên này không hề có buông ra dự tính của nàng, hoa dao mày không vui nhăn lại, hơi hơi cong lưng. cũng đúng lúc vào lúc này, kia nguyên bản nằm sấp trên mặt đất thiếu niên hơi hơi ngẩng đầu lên. đây là một cái gầy yếu mảnh khảnh thiếu niên, khuôn mặt thượng tràn đầy vết bẩn, nhìn không ra nguyên bản diện mạo, nhưng là toàn bộ gầy da bọc xương, này đó đều là thứ yếu, để cho người chú mục chính là, hắn một đôi mắt, đó là một đôi không có trong mắt, chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt. Hoặc là nói, hắn trọng mắt cũng là màu trắng, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngươi thời điểm, cho người ta một loại quỷ dị mà lành lạnh cảm giác. Mà lúc này, kia thiếu niên đúng là dùng này một đôi thấm người hai mắt nhìn hoa dao. Nguyên lai like là cái người mù. Hoa dao ngồi dậy, môi hơi hơi nhấc ẩn ánh mắt hơi hơi mị mị, chuẩn bị tránh thoát mở ra, nhưng là đột nhiên, trên mặt thần sắc hơi đổi, ánh mắt đông dương trầm xuống, không đúng, đây là không lưng rối tay nắm kia thiếu niên cảm nói nói, sao lại thế này. Kia thiếu niên kia vô thần mà âm trầm hai mắt bình tĩnh đánh giá hoa dao thẳng đến một hồi lâu, ánh mắt kia chung mới dần dần có thần thái, nhưng bởi vì kia thấm người trong mắt, nhìn qua phá lệ quỷ dị, nếu là trước mặt người đổi làm là những người khác nói, phỏng chừng đã sớm rời đi ánh mắt. Kia thiếu niên mân khẩn ngôi, ánh mắt quật cường mà kiên nghị nhìn hoa dao rồi lại dường như cũng không có nhìn nàng, cũng không đáp lời Chống ở trên mặt đất đôi tay hơi hơi dùng sức, thân thể đột nhiên ngồi dậy, không để ý đến chính mình cầm đang bị hoa dao niết ở trong tay. Khu khu đúng lúc này, bên kia nửa ngày không có tiếng vang nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, sau đó thong thả từ trên mặt đất bò lên. Thiếu niên co rúm lại một chút, ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt kinh sợ. Đáng chết tiện nữ nhân nam nhân một bên nỗ lực mà muốn bò dậy, trong miệng còn đang không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Nhưng là vừa mới chống thân mình, rồi lại nghe được sát một tiếng, không biết nào căn cốt đầu lại chặt đứt. Tên nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh, nỗ lực nửa ngày, chính là không có bỏ dậy, lúc này mới không tình nguyện nằm ở chỗ cũ, đáng chết ngại danh, còn không chạy nhanh lại đây đỡ ta lên. Nghe được bên kia nam nhân kêu kêu la thanh âm, trước mặt rõ ràng có rún lại kinh sợ thiếu niên càng là không tự chủ được run run, trong mắt xẹt qua sợ hãi cùng hận ý. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn bên kia chật vật nằm trên mặt đất nam nhân, cuối cùng lại là cũng không có đứng dậy. Hoa dao ánh mắt xem kỹ nhìn nhìn trước mặt thiếu niên liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng mà buông ra kiềm hắn cằm, chợt nhất chân liền chuẩn bị rời đi. Cứu ta, đương hoa dao chuẩn bị rời đi thời điểm, kia thiếu niên lại lần nữa bắt được nàng làn váy. Ta thoạt nhìn rất giống người tốt. Hoa dao cười như không cười cưới đầu. Ta có thể giúp ngươi. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh nhìn hoa dao, chút nào không cho. Tấm tắc, rõ ràng có thực lực, nhưng lại hôn thảm như vậy, người lời này rất khó làm ta tin phục. Hoa dao đáy mắt xẹt qua một mặt châm chọc ý cười, đương nhiên, hoa dao tuy rằng ngẫu nhiên có chút động kinh, nhưng nàng tuyệt đối không phải cái gì người tốt, lúc này sở di đứng ở chỗ này, đảo cũng không phải bởi vì thiếu niên này đáng thương, cũng không phải bởi vì thiếu niên này bắt được nàng mắt cá chân lưu lại, mà là bởi vì. Thiếu niên này trên người, thế nhưng có một liên nhất tộc hơi thở, một liên tộc hiểu rõ chi mắt sao. Nhưng thật ra không nghĩ tới, một liên nhất tộc người, thế nhưng sẽ lưu lạc đến này bước hoàn cảnh. Theo lý tới nói, có được một liên nhất tộc hiểu rõ chi mắt người, ở một liên nhất tộc, hẳn là được hưởng cực cao địa vị. Cứu ta! Thiếu niên kia màu trắng trong mắt chung, xét qua một mặt của cường. Kẻ yếu, là không xứng sống ở trên thế giới này. Hoa dao nhẹ nhàng mà phất khai hắn tay, sau đó nâng lên bước chân, tuyển chuyển nhẹ nhàng hướng phía trước mặt bước vào, chỉ biết một mặt xin giúp đỡ cho người khác, hoặc là có ý tứ gì đâu. Liên tỉ như dâm bụt, như vậy bi ai tồn tại, còn không bằng chết đi. Bởi vậy, mặc dù là đối mặt dương láo gia tử, hoa dao cũng không hề có trột dạ ấy nấy gì đó. Tuy rằng dương láo gia tử đã biết chân tướng khi, đại khái sẽ rất đau sở, trên thực tế đâu, nếu là dâm bụt còn sống lấy nàng tính tình, sợ là sẽ vô điều kiện mặc kệ kia một huệ toàn ra khi dễ, bên này dương lão gia tử cũng sẽ bởi vì nàng mà mặc kệ, thẳng đến cuối cùng này một huệ một nhà đoạt dương lão gia tử quyền sau, sợ là này dâm bụt cùng dương lão gia tử ra tôn hai kết cục cũng sẽ không hảo. Ta biết ngươi không phải chân chính dâm bụt, nhìn thấy hoa dao không chút do dự rời đi, bên kia thiếu niên cắn cắn môi, đột nhiên đối với nàng bóng dáng kêu lên. Nơi này nguyên bản là một tòa thành phố lớn, bất quá lúc này, nơi này đã trở thành một tòa bỏ thành, thành thị bao phủ ở một mảnh u ám màn trời hạ, nhìn qua, mang theo vài phần thê lương còn có hiệu quạng, một cái con sông từ trong thành sỏ xuyên qua mà qua, kia nguyên bản trong trẻo con sông, lúc này một mảnh đen nhánh, giữa sông nổi lơ lửng các loại động vật còn có nhân loại thi cốt, còn có một ít đủ mọi màu sắc rắc rưỡi, có loại nhỏ trôi nổi vật, còn có đại hình rắc rưởi Nếu là cách đến gần, thậm chí còn có thể nghe đến một cổ quái dị tanh hôi vị, thành thị một mảnh tĩnh mịch, không hề nhân khí. Ô liền tại đây một mảnh tĩnh mịch chung, nguyên bản bình tĩnh màu đen con sông chung. Đột nhiên, trên mặt sông màu đen dòng nước thoáng khởi khởi mấy chục trượng cao màu đen của nước, sau đó liền nghe được một trận đau đớn nước nở thanh. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy kia màu đen cột nước đỉnh, một cái toàn thân nước đấm nữ nhân thân ảnh chính đứng lặng ở kia mặt trên. Cả người đứng ở cao cao đột ra cột nước mặt trên, nhưng là lại một chút không có cho người ta một loại lăng nhưng mà lập cảm giác. Bởi vì người nọ cả người như là bị thứ gì cấp trói buộc giống nhau. Trên người nguyên bản màu trắng váy áo cũng bị màu đen nước sông nhuộm thành màu đen. Thẩn ẩn còn có thể nhìn đến một tia màu trắng dấu vết. Nhưng là, kia quần áo lại là có chút lam lũ, như là bị cái gì phệ cắn giống nhau, chốt vót cột nước mặt trên, ở ẩn ẩn. Còn có thể nhìn đến nơi đó mặt bơi lội loại nhỏ nửa hủ thân mình loại cá, những cái đó cá đang ở không ngừng mà phệ cắn người nọ cẳng chân, nửa khuôn mặt đã sưng phù một khác khuôn mặt tựa hồ cũng bị cái gì cấp gặm cắn chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Phúc bờ biển cách đó không xa, một chỗ cực kỳ chạy nhanh ghế giải thượng, một thân màu đen trường bảo đế huyền thân hình đột nhiên run lên, sau đó một ngụm máu đen phun ra, máu đen nháy mắt hóa thành một đoàn màu đen sưng ngủ, phiêu tán ở không trung. Hơi hơi mở mắt, một tay vô về ngực, đế huyền nguyên bản liền có chút trắng non sắc mặt lúc này càng là trắng bệnh một mảnh, niết bản chi độc quả nhiên lợi hại. Tố kia bị cột nước đưa đến giữa không trùng nữ nhân nhìn thấy bên này đế huyền mở hai mắt, lại thấy được hắn hụt máu, đáy mắt bất giác xẹt qua một mặt giữ tợn ý mừng, chợt lại là không ngừng mà dãy rủa, cảm giác chính mình ham ở trong nước càng chân, kia mặt trên đang bị vô số tang thi cá ở gầm cắn, kia trùy tâm đau đớn. Hơn nữa kia bị phong ấn thượng ngôi, không thể kêu, lại không thể đào tẩu. Loại cảm giác này, thật là sắp đem nàng cấp bước đi lên rồi. Thế nhưng còn sống, sinh mệnh lực thật là ngoan cường. Đế huyền trong mắt u ám như mực, khoe miệng gợi lên một mặt yêu dị mà âm lánh tươi cười, chật tay trái bông dưng vung lên. Tức khắc, kia nguyên bản còn đứng ở cột nước mặt trên nữ nhân nháy mắt bị mạnh mẽ từ cột nước mặt trên chịu xuống dưới. Phanh, kia nữ nhân thân hình chật vật tạp đến trên mặt đất. Tức khắc, trước mặt bị tạp ra một cái một mét vùng, hai mét tới thâm hồ sâu. A thâm nhập linh hồn đau đớn, làm đến nữ nhân kêu sợ hãi lên, này một điều tức khắc, nữ nhân mới phát giác chính mình thế nhưng có thể động, lập tức liền không quan tâm từ trong hầm chạy trốn lên, nhưng bởi vì bị ngâm mình ở đáy nước rất nhiều thiên lúc này nàng sớm đã không có nhiều ít sức lực, càng là bị tra tấn thể sắc và tinh thần đều mệt, nơi nào còn có lực lượng đào tẩu, bởi vậy. Vừa mới từ đáy hố vừa ra, liền cả người trật vật bỏ đến ở trên mặt đất. Kéo đi. Đế huyền chán ghét mà âm lánh nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, chợt thanh lánh vừa uống. Tức khác, từ nơi không xa lẹ ra vài đạo thân ảnh, kia thân ảnh tới rồi phụ cận, lúc này mới thấy rõ, kia vài đạo thân ảnh thế nhưng đều là cao cấp tăng thi, này đó tăng thi cấp bậc đều là ngũ cấp cùng với lục cấp. Cho ta hảo hảo chiếu cô nàng đừng làm cho nàng quá mức thoải mái, cũng đừng quá mau giết chết. Đế huyền lệnh nhặt nói, không, ngươi không thể như vậy đối ta kia nữ nhân một bên dùng sức lắc đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng, còn có hận ý, vì cái gì, vì cái gì nàng sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng, nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng vừa mới đem nữ nhân kia đẩy vào tuyệt cảnh, bên này còn không có đắc ý hai phút, xoay người liền dừng ở cái này ác ma trong tay, người kia là ai? vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Đế huyền lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó dơ tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, hơi hơi đứng dậy, xoay người liền tính toán rời đi. Người rốt cuộc là ai, người cùng cái kia tiện nhân cái gì quan hệ. Nữ nhân đương nhiên không nốc, nàng cho tới nay đều rất cẩn thận, cũng không có đắc tội người nào, chỉ trừ bỏ, nữ nhân kia. Frank! Liên ở nữ nhân nói âm vừa ra, bên kia đế huyền cũng không quay đầu lại. Trở tay đó là một trường, nháy mắt, nữ nhân liền như là một cái xoắn ốp giống nhau, bị hung hăng chịu bay đến giữa không trung. Buổi trưa căn cứ trung tâm đại viện phi thường chi an tĩnh, ở tại phụ cận trong đại viện một ít người nhà một bộ phận lưu tại trong nhà, còn có một bộ phận đi căn cứ nội đại giáo trường đi vây xem những cái đó tinh vũ căn cứ xứ giả đi. Hoa giao phòng này bố trí thực cấp áp, thậm chí còn mang theo điểm điểm thiếu nữ mộng ảo, bởi vì hoa giao vẫn chưa tính toán tại đây thường trụ lối này, đảo cũng vẫn chưa như thế nào để ý. Gây yếu thiếu niên đứng ở cửa, đôi tay cực mất tự nhiên khẩn túm bên cạnh người quần áo, mà cả người dơ hề hề hắn cùng cái này sạch sẽ mà mộng ảo phòng có vẻ có chút không hợp nhau. Hoặc là tiến bảo, hoặc là đi ra ngoài. Hoa dao ở một trường đại hình gỗ thô ghế trên ngồi xuống, nguyên bản là tính toán đi trung gian đại giáo trường đi xem cái gọi là tình vũ căn cứ người tới. Ai biết trên đường gặp được thiếu niên này, bởi vậy, Hoa Giao mới lâm thời quyết định trở về. Thiếu niên nu trước một chút, sau đó tiểu tâm mà đi vào, nhìn sạch sẽ phòng, nhìn nhìn lại dơ hề hề chính mình, thiếu niên có vẻ phá lệ câu nệ. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này Hoa Giao vừa nói, ánh mắt một bên đánh giá cẩn thận hắn, cũng không biết thiếu niên này là có bao nhiêu lâu không có cẩn thận rửa mặt trải đầu qua, trên người lại vẫn tản ra một cổ khó nghe toan số vị, đại khái có một M7 tả hữu thân cao kia màu trắng hai mắt nhìn qua tuy rằng có chút thấm người, nhưng lại cực kỳ tinh lượng, tựa hồ cũng cảm nhận được chính mình lúc này có trạng, thiếu niên có chút tu quấn buông xuống hạ đầu, này một túi đầu, tức thì, liền nhìn đến kia nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất ấn một đám tràn đầy vết bẩn dấu chân. Ta trước kia gặp qua dâm bụt tiểu thư nhu chiếp sau một lúc lâu, thiếu niên mới ấp úng mở miệng nói, ta không phải hỏi ngươi cái này, hoa dao dơ tay chỉ chỉ chính hắn, Vì cái gì muốn cho ta cứu ngươi, ngươi thoạt nhìn, giống như cũng không giống như là muốn chết bộ dáng. Nghe được hoa dao như vậy vừa nói, thiếu niên đầu đống chốc nâng lên, ánh mắt kiên định mà quật cường nhìn hoa dao, không tự giác khẽ cắn môi dưới, sau đó ánh mắt mang theo nhàn nhạt thanh sầu cùng hận ý. Thiếu niên này tên là Mộc Khanh Thiêu, nguyên danh Mộc Liên Khanh Thiêu, là Mộc Liên nhất tộc người, ở mấy ngàn năm trước, Mộc Liên nhất tộc không biết vì sao đột nhiên quy ẩn. Những cái đó rơi dụng bên ngoài một liên nhất tộc còn chưa tới kịp trở về tộc nhân liền lưu lạc bên ngoài. Này một khanh tiêu đó là một liên nhất tộc di rừng ở ngoại tộc nhân. Trải qua hơn ngàn năm, một họ đã dần dần thay thế được một liên này một dòng họ. Một khanh tiêu là theo họ mẹ, hắn mâu thân là bọn họ này một chi một liên nhất tộc kia một thế hệ cuối cùng một cái tộc nhân. Một liên nhất tộc cùng hoa thần tộc giống nhau, đều là nam tuấn nữ Mỹ. Này mục khanh tiêu mẫu thân tự nhiên cũng là một cái khó được mỹ nhân, ở nàng rời nhà vài năm sau, mang theo mới sinh ra mục khanh tiêu trở về nhà, nguyên bản mục gia đối với mục khanh tiêu là cũng không hỉ, chỉ là, lại. Không dự đoán được, cái này mục khanh tiêu thế nhưng có bẩm sinh hiểu rõ chi mắt, vì thế, mục gia lúc này mới tiếp nhận cái này phụ bất tường hài tử. Từ nhỏ, mục khanh tiêu ở mục gia kia cũng là bị sủng địch lớn lên, tự nhiên cũng là tiếp thu tốt nhất giáo dục, ở hắn 17 tuổi năm ấy liền thượng đại học, đây cũng là một khanh tiêu thai nạn bắt đầu. Này hết thảy, đều nguyên với một khanh tiêu kia trường kế thừa hắn mẫu thân dung nhan, vừa mới vào đại học, liền bị đại hắn mấy giới học tỷ bách Mộc linh theo đuổi, cái này bách mộc linh tuy rằng lớn lên rất mỹ, nhưng trời sinh tính lại là tương đối phóng đẳng, một khanh tiêu tự nhiên là trứng mắt, nhưng là cái này bách Mộc linh ra thế so một khanh tiêu bên này cường đại hơn, bởi vậy, Một khanh tiêu cho tới nay, đều là có thể trốn tắt trốn. Nay một trốn, liền trốn rồi đã hơn một năm, đã hơn một năm về sau, đó là mặt thế. Mặt thế lúc sau, một khanh tiêu nguyên bản là ở một cái khác loại nhỏ căn cứ nội, một gia bên kia người sớm đã cùng hắn thất lạc, mà hắn hiện tại thực lực, tự nhiên cũng vô pháp một mình đi trước đi tìm, bởi vậy, chỉ có thể an tâm lưu tại căn cứ nội, chính là ai ngờ, sau đó không lâu. Cái kia loại nhỏ căn cứ bị tang thi công phá, bọn họ nhóm người này người sống sót nhiều lần chẳng trọc, liền đi tới căn cứ này. Nói đến cái này Bách Mộc Linh, hoa dao cũng không có cái gì ấn tượng, đặc biệt là mạng thế sau, nữ nhân này thế nhưng còn có thể hãm hại đến một khanh tiêu, đặc biệt là ở cái này căn cứ. Lập tức, hoa dao trong đầu hơi hơi vừa chuyển, đối với sự tỉnh phía sau liền có chút minh bạch, Bách Mộc Linh là ai? Nàng là Bách Hùng Nữ Nhi một khanh tiêu nhìn hoa dao, gan từng chữ một nói bách hùng hoa dao lại lần nữa đem dâm bụt kia số lượng không nhiều lắm ký ức cấp sách ra tới không ngừng mà nhảy qua một hoe một liên kia một trường trương ghê tởm sắc mặt cuối cùng ở đem kia vô số nam khê ảnh thân ảnh bỏ qua một bên sau đó ở nhất trong một góc rốt cuộc tìm được rồi cái này bách hùng thân ảnh bách hùng người này nguyên bản là dương lão gia tử thủ hạ một cái thiếu tá mặt thế lúc sau Các bậc bay nhanh ngảy thằng, hiện tại ở căn cứ thế lực tuy rằng không phải đặc biệt cường, nhưng là giết chết một cái một khanh tiêu vậy cùng giết chết một con con kiến không sai biệt lắm, cũng khó trách. Nam nhân kia là ai? Nghĩ kỹ này đó, hoa giao tức khắc hiểu rõ, cũng khó trách hắn lúc ấy sẽ bắt lấy nàng, làm nàng cứu hắn đâu, lấy dâm bụt thân phận, bách mộc linh tự nhiên không dám đối nàng thế nào, chỉ là hoa giao nghĩ đến lúc ấy cái kia đối với một khanh tiêu tay đấm chân đá nam nhân người kia thấy thế nào cũng không giống như là bách mục linh phái đi a đó là ta ở phía trước cái kia căn cứ nội gặp được người sống sót nói một khanh tiêu thanh nhem ta hơi hơi thấp đi xuống nam nhân kia nguyên bản nhìn cũng là cái cực kỳ thành thật người ở phía trước đối một khanh tiêu kia cũng là tương đối chiếu cố sau lại căn cứ bị công hãm bọn họ cùng trốn thoát lúc ấy là một cái đội ngũ một khanh tiêu cùng người nọ quan hệ cũng coi như không tồi chỉ là Ở cái này mà thế, nhất dễ biến, đó là nhân tâm, ở trên đường đã trải qua vô số tang thi đổi giết, còn có đồ ăn thiếu, sau lại, bọn họ rốt cuộc tới rồi căn cứ này, tới rồi căn cứ lúc sau, ở một lần ngẫu nhiên trùng, bọn họ thế nhưng lại lần nữa gặp Bạch Mộc Linh. Sự tình phía sau có thể nghĩ, Bạch Mộc Linh lại lần nữa gặp được Mục Khanh Tiêu, kia tự nhiên là vui sướng không thôi, hơn nữa lúc này nàng thế lực, không ngừng mà bức Bạch án nam nhân kia Nguyên bản làm đồng đội, nhìn thấy bách Mộc Linh đối một Khanh Tiêu có hứng thú, tức khắc, trong lòng liền sinh một cái ý tưởng, muốn đem một Khanh Tiêu cấp lộng tới bách Mộc Linh trên giường đi lấy lòng nàng, bởi vậy, đó là không ngừng mà khuyên bảo, thẳng đến sau lại, khuyên bảo không có hiệu quả, liền bắt đầu lộ ra dữ tợn một mặt tới. Nguyên lai like là như thế này a. Hoa giao đối với một Khanh Tiêu này vui sẻ hài tử tao ngộ, nhưng thật ra cũng không có nhiều ít cảm xúc, hoặc là nói Thế giới này đó là như vậy, có quyền thế, cao nhân nhất đẳng, không quyền không thế, tại đây mà thế, như vậy, ngươi nhất định phải có thực lực, ngươi lại vì sao nói, ta cũng không phải chân chính dâm bụng đâu. Hoa giao thanh âm cũng không phải rất nhỏ thanh, chu tẩu ở hậu viện, bằng nàng lực lượng, là nghe không được bên này thanh âm, đến nỗi mặt khác, hiện tại thời gian này đoạn, viện này liền cũng chỉ sẽ có hoa giao một người, nói nữa. Hoa giao cũng chưa bao giờ để ý chính mình có thể hay không bị người vạch trần. Đối với lúc ấy một khanh tiêu nói câu nói kia, nàng càng nhiều, vẫn là tò mò. Ta nhìn đến. Một khanh tiêu mím môi, do dự một chút, sau đó cùng hoa giao đối diện nói, ta đôi mắt, có thể nhìn đến một ít. Sự thật. Hiểu rõ chi mắt sao? Hoa giao nghiền ngẫm cười, ánh mắt hơi lóe đánh giá một khanh tiêu, đang xem đến kia vẻ mặt vết bẩn toàn thân như là từ đống rác bái ra tới khất cái giống nhau tạo hình, tức khắc có chút xem bất quá mắt, rời đi ánh mắt, hiểu rõ chi mắt cũng nên nhìn không thấu mới là ta, ta đây là phá vọng chi mắt. một khanh tiêu hít sâu khẩu khí, sau đó nói, ta cũng không phải nhìn thấu ngươi thân phận thật sự, ta đã từng thấy quá dâm bụt tiểu thư, ta có thể nhìn thấu nàng, nhưng là ta nhìn không thấu ngươi. phá vọng chi mắt có thể nhìn thấu hết thể chân thật, mà hắn. Còn lại là bằng vào kia cái gọi là nhìn không thấu hơn nữa suy đoán tròn nên mới sẽ biết được, nàng cũng không phải chân chính dâm bụt Hoa dao ánh mắt hơi hơi nheo lại, cuối cùng cười cười, được rồi, ngươi đi mặt sau rửa mặt trải đầu một chút đi, ta sẽ làm chu tẩu cho ngươi chuẩn bị thủy còn có tắm rửa quần áo. Bị hoa dao này đột nhiên thay đổi đề tài, làm đến một khanh tiêu nào nào, sau một lúc lâu, mới kinh hỉ phục hồi tinh thần lại, ngài, ngài là tính toán lưu lại ta sao. Rửa sạch sẽ, xem đến thuận mắt liền lưu lại. Hoa Dao bên môi toát ra nhàn nhạt tươi cười. Nhìn cái kia mang chút tu vẫn cùng cao hứng rời đi thiếu niên, Hoa Dao trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm một chút, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phá vọng chi mắt. Phá vọng chi mắt có thể nhìn thấu hết thể chân thật, cái này chân thật cũng không gần bao gồm hiện tại, còn bao gồm. Qua đi, thiếu niên này, nếu là lưu tại một Liên nhất nói, kia phá vọng chi mắt Tuyệt đối sẽ làm toàn bộ mục liên nhất tộc thực lực đều sẽ tăng lên một tầng, chỉ tiếp, Minh Châu phủ đuổi trần. Bên này lâm vào trầm tư hoa dao, vẫn chưa thấy, kia xoay người rời đi thiếu niên trên mặt kia hơi mang phức tạp chi sắc hai mắt, có thể nhìn thấu hết thể chân thật ta. Bị lịch sử vùi lấp chân tướng, còn có. Ánh mắt thanh lãnh chung mang theo sắc bén, nhìn ngoài cửa sổ theo gió lắc lư nhánh cây, này cây đại thụ lá cây xanh tươi ướt ác. Cùng bên ngoài những cái đó biến dị thực vật hoàn toàn không giống nhau, từ bề ngoài thượng nhìn lại, này cây đại thụ hoàn toàn chính là một cây bình thường đại thụ. Hưu, một đạo kình phong cắt qua không khí, tốc độ nhanh chóng cỏ qua không gian, lưu lại một đạo bén nhọn tiếng vang, cách sân đại khái có 300 mễ ngoại một khắc tỏa sân đại viện tường, đột nhiên sợ. Hoa dao hơi hơi thu hồi tay, sau đó rộng mở đứng dậy, sắc mặt sớm đã khôi phục bình thường. Nàng không biết lần này vì sao hội ngộ thấy một liên nhất tộc người, cũng không biết đây là ngẫu nhiên, vẫn là cái gì, bất quá, nàng đều không sợ. Lại nói tiếp, một liên nhất tộc quy ẩn, cùng nàng còn có chút quan hệ, lúc trước, hoa thần tộc tộc diệt, nàng vì tìm ra hung thủ, liền đi một chuyến một liên nhất tộc, chính là vì tìm ra một liên nhất tộc thánh tử, có được phá vọng chi mắt người, tìm ra hoa thần tộc diệt tộc nguyên nhân, bất quá sau lại đã xảy ra chuyện gì. Hoa dao có chút không rõ ràng lắm. Dơ tay, xoa xoa cái chán, xem ra, nàng ký ức quả thật là có vấn đề, ngay cả này đó, cũng là ngày gần đây vừa mới vừa định khởi. Như vậy, ngày đó nàng có đối mộc liên nhất tộc làm cái gì sao? Liên ở hoa dao nhàm chán cực kỳ trừng mắt bên kia rửa mặt trải đầu một khanh tiêu khi. Bên này, mang theo tinh vũ căn cứ mọi người tham quan một chút căn cứ dương láo ra từ một hàng chính hướng tới bên này sân đi tới. Tinh vũ căn cứ những người khác còn lại là bị an bài đi xuống nghỉ ngơi, chỉ có tinh vũ căn cứ người phụ trách ngụy như tinh mang theo bao gồm một văn vũ ở bên trong bốn người, hoa bác căn cứ bên này, lấy dương lão gia tử dẫn đầu, hàn thiên nhiên còn có phó quan Hoàng Khánh cùng với Bách Hồng chờ, bên kia còn lại là Diệp Toàn Lâm cùng với Diệp Minh Hiền, còn có mấy cái Diệp ra bên kia trận doanh nòng cốt. trừ bỏ này hai phương người ngoài y mướn, này trung gian còn bao gồm một hệ hai cha con, Này hai người là trên đường gặp gỡ, một hệ toàn gia bị bên này hoa giao cấp không chút do dự đuổi ra khỏi nhà, bên kia, bởi vì Diệp khỉ quan hệ, thực mau liền đầu hướng về phía Diệp ra trận doanh. Dương lão ra tử tuy rằng thượng tuổi, nhưng là thân thể lại là cực hảo, hơn nữa hàng năm rèn luyện, mang theo mọi người chuyển động nửa ngày, đại khí đều không xuyên thượng một ngụm, bên này Diệp toàn lầm so sánh lại là có chút không bằng, trên trán mạo rất nhỏ mồ hôi, hơi hơi thô xuyên khí dọc theo đường đi giới thiệu đều là Dương Lão gia tử tới. nghe nói Dương Lão gia tử còn có một cái cháu gái. trải qua này một đường, ngụy như tinh cùng Dương Lão gia tử cũng coi như là chín lên, này không. một hàng đang định hồi Dương Lão gia tử bên này trong viện dùng bữa tối. nguyên bản là tính toán ở căn cứ trung tâm đại sảnh chiêu đái tinh vũ căn cứ mọi người. bất quá này trung gian bởi vì một liên trong tối ngoài sáng suối rủ. Bên này ngụy Như Tinh tức khắc liền đối với dâm bụt có chút tò mò lên. Nghe được ngụy Như Tinh nói, Dương lão Gia tử ánh mắt sắc bén quét bên kia cẩn thận xúc đến một hệ phía sau một liên liếc mắt một cái. Sau đó lúc này mới ha hả cười nói, lao Phu chỉ có một cháu gái, gọi là dâm bụt. kia vừa lúc, chúng ta đi lão Gia tử trong nhà dùng cơm, có thể gặp một lần. ngụy Như Tinh chút nào chưa cảm nhận được bên này sóng ngầm mãnh liệt, ngẩng đầu đánh ra bốn phía đấy lòng không ngừng mà tán thưởng, này đại căn cứ chính là không giống nhau. Hơn nữa bên này kia cường đại lực lượng quân sự, tinh vũ căn cứ vũ bên này thật là vô pháp so. Bất quá cũng may, các nàng bên trong căn cứ còn tính đoàn kết. Thông qua này trong thời gian ngắn tiếp xúc, ngụy như tinh mẫn cảm nhận thấy được, này Dương Lão gia tử cùng Diệp gia bên kia quan hệ cũng không phải thực hòa hợp, mà này hai cái lao nhân, rõ ràng đó là này Dương Lão đầu tương đối dễ đối phó. Bên kia Diệp Toàn lầm tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế chính là cái cáo giả, này một đường, nàng thế nhưng chút nào chưa từ hắn trong miệng bộ ra cái gì có ứng dụng tin tức, bên này dương Lão ra tử thoạt nhìn tính cách ngay thẳng, nhưng thật ra có thể từ trên người hắn đột phá. Nghĩ, ngụy như tinh ánh mắt không giấu vết cùng phía sau một văn vũ hai người nhanh chóng lướt nhau, sau đó lại dường như không có việc gì nhìn về phía nơi khác, này hai người ánh mắt giao hội ngay cả Diệp Toàn Lâm đều không có phát hiện, chỉ có bên này vừa vặn xoay người Hàn Thiên Nhiên vừa lúc thấy, lập tức mày liền không tự giác nhíu lại. Ta cái này cháu gái, tính tình tương đối nội hướng Dương Lão gia tử cũng hơi hơi nhíu như mày. Nếu là trước đây nói, người khác nói muốn muốn dần dần dâm bụt nói, hắn trong lòng khẳng định là cự tuyệt, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình cháu gái đã thay đổi không ít, là nên tiếp xúc một ít bạn cùng lứa tuổi. Bởi vậy, Dương Lão gia tử đảo cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Tỷ tỷ gần nhất thay đổi nhưng lớn, Ngụy tỷ tỷ ngươi cũng không biết, nàng còn dưỡng thật lớn một cái cự mãng đâu. Bên này Mộ Liên nhìn Dương Lão ra tử kia hơi hơi nhăn lại mày, lập tức liền không đi để ý tới bên cạnh Mộ Hoẹ âm trầm mặt cùng Diệp Toàn Lâm kia bất mãn ánh mắt, tiến lên vài bước, đi đến Ngụy Như Tinh bên người, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, một bên dùng kia sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Ngụy Như Tinh, chỉ là tỷ tỷ hiện tại tính cách đại biến, cái kia cự mãng tính tình cổ quái. Một liên, nhìn thấy bên cạnh diệp toàn lầm kia trầm hạ tới sắc mặt, bên này một hệ lập tức đó là nhịn không được quát lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một mạng bất mãn, sao lại thế này, nguyên bản như vậy nghe lời nữ nhi, hiện tại như thế nào đột nhiên không nghe lời lên, không thể không nói, này một hệ trời sinh không chế dục cực cường, trước kia mộc liên ở trước mặt hắn biểu hiện cực kỳ ngoan ngoan lanh lợi, bởi vậy, một hệ tự nhiên là đối nàng sủng nịch không được, hơn nữa này mẹ còn hai trong tối. Ngoài sáng dùng kế, bởi vậy, Mục Huệ liền đối với dâm bụt phá lệ chán ghét lên. Mà hiện tại, Mục Huệ ở dương lão ra tử bên này thất thế, đầu phục Diệp ra bên kia, Diệp khỉ đối Mục Huệ tự nhiên liền không bằng trước kia như vậy, mà Mục Liên Đâu, toàn thân tâm đều ở tính toán như thế nào lấy lòng Diệp lao ra tử cùng với Diệp ra vài vị biểu hình. Bởi vậy, này mẹ con hai đối Mục Huệ đều có chút xem nhẹ, mấy ngày qua, Mục Huệ cũng là nghẹn một bụng khí, bởi vậy lúc này thanh âm đều mang theo nồng đậm tức giận ba ngươi làm gì lớn tiếng như vậy mục liên bất mãn quay đầu lại nhìn về phía mục hoẹ trên mặt còn mang theo vài phần oán trách từ bị dâm bụt kia tiện nhân đuổi ra khỏi nhà lúc sau nàng trong lòng liền đối với nàng tràn ngập cường đại hỏa khí này trong đó còn bao gồm đối dương lão gia tử cùng với mục hoẹ nàng trong lòng cực độ oán trách mục hoẹ hắn như thế nào không hề đi tranh thủ một chút tựa như trước kia đối đại dâm bụt như vậy Chỉ cần hắn thái độ cường ngạnh một ít, dâm bụt liền sẽ thỏa hiệp, nhưng là lần Này hắn cũng không có, bởi vậy, các nàng sẽ bị đuổi ra tới. Này một bộ phận đều phải quái một hòe, mà hiện tại, hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt trách cứ nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bởi vậy, đối một hòe nói chuyện cũng không cảm thấy mang theo vài phần bất mãn. Người một hòe hít sâu một hơi, trong mắt tức giận càng sâu chỉ cảm thấy cái này nữ nhi như thế nào trở nên như vậy không biết đại thể, đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa hét lớn thời điểm, bên kia dương lão gia tử kia đạm mạc thanh âm truyền tới. Được rồi, cũng không nhìn xem cái gì trường hợp, muốn xảo trở về xảo. Dương lão gia tử trong lòng đối một hoạ đó là thất vọng cực kỳ, hiện tại, đối hắn tác không nhiều ít cảm giác, dù sao chính mình cháu gái cũng đã hoàn toàn đối hắn thất vọng rồi, sẽ không lại mặc hắn bài bố, như vậy liền rất hảo hơn nữa nàng kia cường đại dị năng liền tính tương lai hắn không còn nữa nàng cũng có thể quá rất khá ba ngươi một hệ sắc mặt âm trầm có chút khó coi đặc biệt là cảm nhận được dương lão gia tử kia không có gì độ ấm ánh mắt trong lòng cũng cực kỳ không dễ chịu từ khi nào lão gia tử kia nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tràn đầy tán thưởng đối hắn cũng cực kỳ coi trọng hiện tại đâu hắn đấy mắt đôi hắn chỉ có lạnh nhạt cùng với làm lơ bên này thỉnh, thực mô liền phải tới rồi. Dương Lão Gia tử dứt khoát xoay người không đi để ý tới, ngược lại đối với Ngụy Như Tinh cùng với Mộc Văn Vũ một hàng hướng tới bên cạnh sườn nghiêng người nói. Cự mãng, thật sự có cự mãng sao, là biến dị động vật sao, biến dị động vật không đều là hung tàn thị huyết Ngụy Như Tinh thấy Dương Lão Gia tử tựa hồ vẫn chưa tính toán để ý tới bên kia hai cha con, lập tức liền cũng thông minh nói sang chuyện khác, chỉ là, đối với Mộc Liên nói, nàng trong lòng vẫn là phi thường khiếp sợ, Cái này mục liên thật đúng là gần lớn, cũng dám chăn nuôi cự mãng. Phải biết rằng, biến dị động vật chính là hung tàn thành tánh. Này dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp. Mấy sóng biến dị động vật, những cái đó biến dị động vật, người được mới mẹ thịt người vị, đó là nháy mắt liền trở nên điên cuồng. Ngay cả nhất quen thuộc sùng vật miêu, sùng vật cẩu, kia cũng trở nên máu lạnh thích giết chóc lên. Kia cự mãng vừa mới thức tỉnh, cũng khéo, bị căn cứ nội người sống sót đánh đến chết khiếp. Vừa lúc bị Tiểu Cẩn cấp cứu Dương lão gia tử trên mặt mang theo nồng đậm tự hào ý cười, nhưng trong lòng lại là mang theo vài phần nghĩ mà sợ, còn có vài phần may mắn, trời biết lúc ấy hắn như thế nào khiến cho nàng đi lên, bất quá cũng là, ngay lúc đó hắn cũng không biết biến dị động vật hung tàn đáng sợ. Mấy người vừa nói, một bên chậm rãi hướng tới trung tâm đại viện bước vào. một Hoạ môi gắt gao mà nhấp nhìn bên kia đứng ở Ngụy Như Tinh bên cạnh cười đến vẻ mặt lấy lòng Mộc Liên nhìn nhìn lại bên cạnh cũng không nhìn hắn cái nào Diệp Toàn Lâm cùng Diệp Minh Hiên phía trước Dương Lão gia tử kia cứng cắp đỉnh bạt thân ảnh đưa lưng về phía hắn hướng phía trước đi đến trong nháy mắt thế nhưng hắn có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác thân xác hoàng hốt gian hắn tựa hồ lại thấy được cái kia thanh nhã như liên giống nhau nữ tử trên mặt nàng tươi cười trước nay đều là nhu nhu nhàn nhạt mỹ lệ dung nhan không nhiễm thanh sầu nhìn hắn ánh mắt cũng là thanh thanh đạm đạm Phảng phất hắn cùng mặt khác người giống nhau, không có gì đặc biệt, đại khái cũng chính bởi vì vậy, hắn ở gặp bề ngoài ôn nhu, nội tâm nóng bỏng diệp khỉ lúc sau liền phản bội nàng đi. Cho dù là hiện tại, một hệ cũng không rõ ràng lắm, cái kia Mỹ lệ vô song nữ tử, trong lòng rốt cuộc có hay không từng yêu hắn, từ cái kia dâm bụt sinh ra lúc sau, cái kia nữ tử hảo cường toàn tâm toàn ý đều ở đứa bé kia trên người, cho dù là sao lại biết được hắn đối nàng phản bội, cũng cũng không có nói thêm cái gì. Liên ở một hệ tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm, phía trước kia quen thuộc sân ánh vào mi mắt, cái kia sân bọn họ cũng mới vào ở mấy tháng, không thể nói cỡ nào không tha, nhưng là lúc này nhìn, đáy lòng lại là phức tạp và phần. Kia cự mãng chính là tại đây trong viện sao. Nhìn phía trước kia từng hàng sân, bên này sân kiến trúc phong cách tương đối tục tàng, tường viện nhìn qua như là tân xê, toàn bộ nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả bộ dáng, bất quá hiện tại thế giới này. Ai cũng sẽ không đi để ý đẹp cùng không? Nhìn bên cạnh Mục Liên kia khó coi sắc mặt, lập tức Ngụy như tinh trước mắt liền sáng tỏ. Ngụy tỷ tỷ, ngươi nhưng cẩn thận một chút, kia cử mãng tính tình đại thật sự, đôi khi từ bên ngoài trải qua đều phải tiểu tâm nó đều sẽ đột nhiên vươn đầu, sau đó một ngụm cắn ngươi. Mục Liên cắn chặt hàm răng, trong lòng vừa hận vừa sợ, nhưng là trên mặt lại là mang theo đáng yêu ý cười, hơn nữa tỷ tỷ đối nó cực kỳ dung túng hiện tại bên này người trên cơ bản cũng không dám từ nơi này trải qua đâu. Nói, con nhỏ tâm điệu nhìn nhìn Dương Lão Gia tử sắc mặt, rõ ràng là thật nhỏ thanh âm, nhưng là ở đây mọi người lại đều nghe được rành mạch. Hàng thiên nhiên ánh mắt lạnh nhạt sắc bén quét một liên liếc mắt một cái, không có lên tiếng, nhưng là những người khác lại là không tự giác nhịu như mày. Dương Lão Gia tử phó quan Hoàng Khánh càng là muốn nói lại thôi nhìn Dương Lão Gia tử liếc mắt một cái. Bên này bách giống được tử lại là ngay thẳng, lập tức đó là trực tiếp nếu mày nói, như thế nào, này cự mãng nếu là thật sự đã thương người, kia liền tuyệt đối không thể lưu tại căn cứ, tư lệnh đại nhân, ta xem, hẳn là hảo hảo cùng tiểu. Thư nói nói, này bom hẹn giờ lưu tại căn cứ không phải chuyện này nhi. Dương lão ra tử ánh mắt thanh lánh quét bách hùng liếc mắt một cái, cự mãng mỗi lần đều có uy nó biến dị động vật thịt, nó cũng không sẽ ăn thịt người. Diệp Minh Hiên vẻ mặt cười như không cười biểu tình nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Mục Liên liếc mắt một cái. Này cự mãng thế nhưng còn sẽ đột nhiên cắn người. Chúng ta cũng không biết. Mục Liên muội muội thế nhưng phá lệ rõ ràng đâu. Diệp Minh Hiên vẻ mặt cười như không cười biểu tình nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Mục Liên liếc mắt một cái. Này cự mãng thế nhưng còn sẽ đột nhiên cắn người. Chúng ta cũng không biết. Mộc Liên muội muội thế, nhưng phá lệ rõ ràng đâu. Đối với bên này Diệp Minh Hiên thế nhưng sẽ đột nhiên chen vào nói, bên này Mộc Liên hiển nhiên là không có dự đoán được, lập tức trên mặt thần sắc nao nao, tựa hồ còn chưa phản ứng lại đây. Diệp Toàn Lâm nhíu mày nhìn nhìn Diệp Minh Hiên, đối với Mộc Liên về điểm này tiểu xiếc, ở đây mọi người lại làm sao không rõ đâu, tuy rằng trong lòng hơi có chút bất mãn, bất quá Diệp hiển nhiên, hắn cũng rất vui lòng xem cái kia Dương lão đầu không được tự nhiên bởi vậy, nhưng thật ra cũng không có ra tiếng ngăn lại, chỉ là Minh Hiên này rõ ràng là ở giúp đỡ Dương Lão Đầu nói chuyện á tiểu tử này, lại là ở nháo loại nào a? Không nói đến bên này tiểu trò Khôi hài, bên kia đây là một tòa đại hình thành thị, chỉ là hiện tại toàn bộ thành thị đã giống như một tòa phế tích giống nhau, hoang vu đầu đường, vô số tăng thi, mà cùng này hoàn toàn tương phản chính là một khác điều rộng mở đường phố, bên này đường phố nhìn qua lại dơ lại hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy nâu đen sắc chất lỏng, trong đó còn có bị mưa axit ăn mòn qua đi gỗ ghề lồi lom dấu vết, vô số vứt đi chiếc xe hôn độn dừng lại, có, còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong trên ghế điều khiển ngồi một cái thiếu. Cánh tay thiếu chân bộ xương khô không xương. Trên đường phố cực kỳ an tĩnh, phảng phất sừng sững ngàn năm, thời gian tại đây đình chỉ. Cọ, cọ liền tại đây cực kỳ an tĩnh đương khẩu, đột nhiên, một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên. Liền nhìn thấy đường phố một đầu, một người cao lớn hắc ảnh chính chậm rãi hướng tới bên này đi tới. Khu cụ đế huyền dơ tay che miệng lại, nỗ lực ước chế trụ muốn ho khan. Hắn nguyên bản đó là vết thương cũ chưa lành, hiện tại lại hơn nữa nghiết bản chi độc. Liền tính là cường đại như hắn, hiện tại cũng có chút chịu đựng không nổi. Tuy rằng thân thể khó chịu không thôi, nhưng hắn trong lòng lại là vạn phần may mắn. May mắn chính mình cùng kia nữ nhân kết khế ước, bằng không. Kia nữ nhân lần này thật là chết chắc rồi, nghĩ đến đây, đế huyền kia nguyên bản u ám như đêm hai tròng mắt đống. Dương âm trầm xuống dưới, trong mắt hàn ý như thực chất giống nhau. Đột nhiên, đế huyền đi tới bước chân đống chốc ngừng lại, lưng cũng hơi hơi thẳng thắn đôi tay tự nhiên mà buông xuống tại bên người. Ánh mắt thâm thủy u ám nhìn phía trước hư không, thanh âm thanh lanh trung đạm mạc, ra tới. Liên ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, phía trước hư không đột nhiên như là từ giữa vỡ ra. Trung quanh không gian lại là không có chút nào dao động, ngay cả nhàn nhạt lực lượng dao động đều không có, một bóng người dần dần ở trước mặt hắn xuất hiện. Ở nhìn thấy người nọ khi, đế huyền khỏe miệng đột nhiên nhẹ nhàng gợi lên, nhưng là đáy mắt lại là lạnh nhạt giống như vạn năm hàn băng, quả nhiên là ngươi. Hoa nô ở trong tay ngươi. Người tới thanh âm thanh nhã xa xưa, mang theo một tiêu mờ ảo. Nhưng là nói ra lại là chắc chắn khẳng định ngữ khí. Thì tính sao? Đừng nói cho ta, ngươi là tới cứu nàng. Đế huyền nịa mai nhìn trước mặt huyền phù ở giữa không trung kia thanh nhã thân ảnh, cùng đế huyền hoàn toàn tương phản khí chất, kia thanh nhã xuất trần thân ảnh, như là núi cao thượng tuyết liên giống nhau, cao khiết mà nhã Mỹ, thoạt nhìn Mỹ lệ, nhưng rồi lại không thể tới gần. Tự nhiên không phải. Ngươi nọ ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên cùng đế huyền đối diện, ánh mắt nhất phái xa xưa yên lặng, phản phất đang nhìn hắn Lại dường như nhìn phương xa, ai trên mặt biểu tình ấm áp, rồi lại thanh lánh, từ bi, rồi lại lênh khốc. Nhưng đế huyền chính là không quen nhìn hắn này tư thế, lập tức, ngữ khí cực hướng nói, vậy ngươi xuất hiện ở trước mặt ta làm gì, chẳng lẽ không biết, ngươi thực làm người chán ghét sao? Ngươi trúng độc. Ngươi nọ ánh mắt bình tĩnh nhìn đế huyền sau một lúc lâu, sau đó hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu, thanh âm lại như cũ bình tĩnh không gọn sóng như là ở trần thuật một kiện cực kỳ đơn giản bình thường sự giống nhau. Ha ha, ngươi này xem như quan tâm ta sao. Đế huyền trong mắt nguy hiểm quang mang trật lóe trật, giơ tay, lang hùng, một đạo cường đại lực đạo, hóa thành một con thật lớn bàn tay, nhanh chóng hướng tới người nọ chỗ tới. Thực mau kia cử trưởng liền thẳng xuyên thấu kia phiêu phủ ở giữa không trung bóng người, sau đó hung hăng rừng ở mặt đất. Và anh Đá vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất nháy mắt bị đánh ra một cái thật lớn trưởng ấn hô sâu, một trận cho bụi dơ lên, trước mặt một trận màu đen khói đặc mạc hai, trong không khí một trận khó nghe mùi lạo phiếm khai. Ngươi hiện tại không nên vận dụng lực lượng. Ngươi nọ nhìn kia xuyên qua chính mình thân thể cự trưởng, thân hình chút nào bất động đứng ở giữa không trung, ánh mắt không gợn sóng nhìn đế huyền. Thốn hồ, ngươi nên biết, bản thể của ta cũng không ở chỗ này, ngươi công kích với ta mà nói, không có hiệu quả. Không sai, trước mặt người tuy rằng thân hình ngưng thật, nhưng lại chỉ là một sợi hình ảnh. Ta chỉ là biểu đạt một chút ta chán ghét chi tình. Đế huyền thân hình không giấu vết hơi hơi nhó lên, nhưng lại cường mục đích bản thân nhịn xuống xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt ngẩn đầu nhìn thẳng hắn, khi thế thượng chút nào không rơi hạ phong. Người nọ ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn đế huyền, đối với đế huyền đối hắn chán ghét, cũng không nhiều ít tỏ vẻ, ngẩn đầu nhìn nhìn đế huyền phía sau đường phố. Hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói, nàng ở nơi nào? Có bản lĩnh chính mình đi tìm A. Đế huyền cười lạnh. Ta cảm ứng không đến nàng vị trí. Ngươi nọ tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, sau đó thân hình đống dưng vừa động, nháy mắt biến mất ở không trung, đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại là ở đế huyền trước mặt 5 mét chỗ. Ngươi tình huống hiện tại thật không tốt, hoa nô vấn đề, ta sẽ chính mình giải quyết, cho nên, ta muốn mang nàng đi. Không được nghe nói đối phương thế nhưng muốn đem nữ nhân kia mang đi, Đế huyền lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Mà bên kia, ở bị mấy chỉ tang thi lăn lộn một lần bạch y hề nữ tử, lúc này chính như cùng chết cậu giống nhau bị một con hư thối nửa người tang thi kéo hướng tới bên này đi tới, đó là một con vừa mới tới rồi ba cấp tang thi, nửa người còn đang không ngừng mà hướng phía dưới nhỏ hư thối nước mủ thân thể tản ra một cổ thanh tử, bạch y hề nữ tử chật vật quỳ dạp trên mặt đất, Một chân mắt cá bị kia tang thi ngũ trảo cấp sách ở trong tay kéo hành. Tựa hồ cảm ứng được bên này khác thường không khí, Bạch Ty Nhi nữ tử nỗ lực mà xoay đầu, vừa lúc nhìn đến bên kia kia một mặt quen thuộc màu trắng thân ảnh, lập tức cũng cô không được chính mình lúc này chật vật, còn có cả người đau đớn, "Chủ nhân, cứu ta." Nghe được kia nhỏ như ruồi ở mỗi giống nhau tiếng kêu, Đế Huyền ánh mắt âm lệ hướng tới bên kia nhìn lại, nhìn đến kia Bạch Ty Nhi nữ nhân tình hình, Lập tức trong lòng đó là vừa lòng hết sức. Mà đế huyền đối diện bóng người ngay vậy, cũng hướng tới bên kia nhìn lại, đang xem đến kia chật vật thê thảm thân ảnh khi, trong ánh mắt cũng là không có gì phập phồng, chỉ là nhàn nhạt hướng tới đế huyền nói, người này tra tấn cũng không sai biệt lắm, nàng phạm vào sai, ta tự nhiên xử phạt. Chủ nhân, cứu ta. Bạch đi ghi nữ tử nguyên bản tĩnh mịch hai mắt nháy mắt phát ra cầu sinh, hai mắt vui sướng nhìn bên kia, nỗ lực địa chi thân thể muốn hướng tới bên kia bỏ đi, nhưng là lại đã quên, chính mình một chân đang bị kia tang thi niết ở trong tay, nàng vừa mới vừa động, liền cảm ứng được mắt cá chân chỗ truyền đến trùy tâm đau đớn, lập tức đó là nhịn không được kêu lớn lên. "A, chủ nhân, cứu ta, giết bọn họ." Bọn họ thế nhưng như thế cha tấn ta Bạch Di nữ tử lúc này thấy đến kia nam tử, nguyên bản đối với đế huyền sợ hãi còn có hận ý cùng bạo phát ra tới. Lập tức liền dùng sức ngẩn cổ gào giống kêu lên. Đủ rồi, hoa nô, đây là ngươi phải làm chịu. Bên kia kia bạch tí ghi nam tử chút nào không giao động, cho dù là nhìn kia bạch tí ghi nữ tử như vậy chật vật, hắn trong mắt cũng cũng không có phật phồng, tự hồ, nàng cùng bên kia kia giống như cái sắc không hồn tang thi cũng không có gì hai dạng. Nói xong, kia bạch tí ghi nam tử dơ tay liền hướng tới bên kia hoa nô lăng không trộm tới, cường đại lực đạo tức khắc khiến cho bên này tang thi không tự giác thả tay, kia hoa nô toàn bộ thân hình liền hướng tới bên kia bay qua đi. Muốn đi thì đi sao, ta không đáp ứng. Đế huyền lập tức giơ tay, lăng không cướp qua đi. Frank, hư không một trận vang lớn, bên cạnh không gian cũng tựa hồ bị xé rách giống nhau, sinh ra vô số nói thật nhỏ khe hở, trong không khí một trận dập dờn đồng bền đẩy ra, hai bên nguyên bản liền sụp xuống kiến trúc nháy mắt bị dẹp điên. Mảnh vỡ nháy mắt mạng khai, bên kia kiêm mở mịn đứng thẳng ba cấp tang thi còn chưa tới kịp có cái gì động tác, thuận giới liền biến thành một mịn, mai một ở trong không khí. Ẩm, hoa nô thân hình cũng bởi vì bên này đế huyền chặn lại mà hung hăng té rớt trên mặt đất. À, một tiếng bén nhọn đau hô, nhưng lúc này bên này hai người lại là ai cũng không có đi để ý. Đế huyền dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau một bước, thân hình hơi hơi có chút lay động. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng yên xuống dưới, mà đối diện bạch dì hề nam tử, hắn thân hình hơi hơi lắc lư một chút, nguyên bản ngưng thật thân ảnh lúc này nhìn qua lại là hư hào vài phần, này một kích dưới hai người mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt thắng bại, bất quá nói tóm lại, vẫn là bạch dì hề nam tử chiếm thượng phong, rốt cuộc, lúc này chỉ là hắn một sợi hư ảnh, bất quá bên này đế huyền cũng là trọng thương chi thân, bởi vậy, đảo cũng coi như là chẳng phân biệt thắng bại ngươi không thể lại vận dụng lực lượng. Bạch đi nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó lại lần nữa chụp vào bên kia hoan ô. Hừ, tưởng từ trong tay ta bắt người, mơ tưởng, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bên này đế huyền lại là cái không quan tâm, lập tức đó là dơ tay lại lần nữa đón đi lên, nháy mắt, hai người liền ở giữa không chung đối thượng. Trong không khí từng đợt dập dờn đồng bền phím khai, Trung quanh hư không từng đạo không gian cái khe sinh ra, gào thét màu đen mạch nước ngầm từ cái khe trung tả ra, hai bên kiến trúc nháy mắt bị những cái đó loạn lưu tua nhỏ, này nguyên bản liền hoang phế thành thị, lại lần nữa lọt vào bị thương nặng. Mặt đất cũng bởi vì kia lực lượng cường đại, sẽ rách khai từng đạo cái khe, đại địa một trận đông đưa. T, đang ở xuất thần hoa giao tay trái lòng bàn tay đột nhiên một thứ, lập tức nháy mắt liền hồi qua thần tới, vội túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy lòng bàn tay kia nói màu đen ấn ký lúc này chính lúc sáng lúc tối. Dâm bụt tiểu thư liền ở hoa dao đang có chút nghi hoặc thời điểm. Bên kia, rửa mặt trải đầu qua đi một khanh tiêu đang có chút câu nệ đứng ở cửa. Đôi tay nhẹ nhàng mà lôi kéo quần áo vào áo. Kia quần áo nhan sắc có chút thâm trầm. Hơn nữa có chút to rộng. Đây đúng là dương lão ra tử quần áo. Lại đây ngồi đi. Hoa dao hướng tới hắn gật gật đầu nói. Mục liên nhất tộc người diện mạo đều là tương đối xuất sắc, nam nữ đều là một bộ hảo tướng mạo. Nhìn ngồi ở đối diện, hơi hơi buông xuống đầu, nửa lớn lên tóc che khuất hơn phân nửa cái cái chán thiếu niên, lộ ra nửa thanh trắng non trong suốt cổ, kia giống như bạch ngọc nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, đặt ở trên đầu gối đôi tay, trắng nón mà mảnh khảnh, mu bàn tay thượng gần xanh đều có thể xem tới được, kia nguyên bản nên là mảnh khảnh ngón tay, khớp xương rõ ràng, nhìn qua gầy ra bọc xương. Theo hoa dao định ở trên người hắn ánh mắt càng lâu, kia trên lô thai mặt đỏ ửng càng thêm mở rộng, đầu càng rũ càng thấp. Hoa dao đáy mắt phiếm thanh lánh trí sắc, khỏe miệng lại là chậm rãi gợi lên, nhìn bên kia lô thai càng ngày càng hồng, đáy mắt lại là càng ngày càng lạnh. Tê tê. Dao dạng. Liên ở bên này hoa dao tính toán mở miệng nói cái gì thời điểm, lại đột nhiên, bên cạnh cự mãng bên kia chuyển đến không giống bình thường động tính, lập tức hoa dao liền như mày. Đấy mắt dám mang trợn lóe, đứng dậy liền nhanh trong hướng tới bên ngoài đi đến. mục khanh tiêu ớt úng nhìn bên kia hoa dao bóng dáng, nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, sau đó theo sắt cũng đuổi theo. À, đáng chết xuất sinh, các ngươi xem, nó thật sự rất nguy hiểm bên ngoài, mục liên một bên nhanh trong né tránh ở mọi người phía sau, nhìn đối diện kia thật lớn cự mãng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn kia đại dương cự miệng trên người nàng tựa hồ còn có thể ẩn ẩn cảm nhận được kia bị cắn hợp cảm giác kia ập vào trước mặt thanh hôi kia sắc bén hằn răng này biến dị cự mãng thuật nhìn sức chiến đấu hẳn là rất mạnh a ngụy như tinh đứng ở trong sân dựa vào đại môn phương hướng ánh mắt lập loè nhìn trầm chầm, chầm bên kia cự mãng hai mắt tinh lượng, đặc biệt là nhìn kia cự mãng nghe được một liên tiếng kêu sợ hãi lúc sau kia càng thêm hung hán biểu tình này cự mãng thế nhưng còn có thể nghe hiểu được tiếng người Này nếu là thuần phục, đối với căn cứ tới nói, có thể nói là một cường đại chiến lược A. Đúng vậy, thoạt nhìn thật không sai, lão gia tử, không bằng, chúng ta dùng tinh hoạch đổi này cự mãng như thế nào. Một văn vũ không hổ là tinh vũ căn cứ quân sư, hán cơ hổ không cần hỏi, liền sáng tỏ kia ngụy như tinh ý tứ, lập tức đó là quay đầu hỏi bên cạnh kia sắc mặt rõ ràng không phải rất đẹp dương lão gia tử. Một bên diệp toàn lâm mày không khỏi hơi hơi vừa nhíu. Mà Diệp Minh Hiên còn lại là đứng ở một bên, chỉ cười không nói, hàng thiên nhiên còn lại là giống như một cái ẩn hình người giống nhau đứng thẳng ở dương lao ra từ phía sau. Các người muốn này xuất sinh làm gì, này xuất sinh thịt nhưng khó ăn. Mục liên nghe được bên này một văn vũ nói, lập tức đó là hơi hơi ngạc nhiên, trận điểm môi, vẻ mặt chán ghét nói. Ăn. Một bên nguyên bản chính âm thầm chú ý dương Lão ra tử sắc mặt ngụy như tinh nghe được một bên Mục liên nói. Lập tức đáy mắt liền sẹt qua cùng nhau miệng ai, quả thật là cái cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Bất quá, đáy lòng lại là đối kia còn chưa gặp mặt dâm bụt càng thêm tò mò, hơi hơi rũ xuống mí mắt, người này thế nhưng có thể thuần phục biến dị động vật sao. Mặt thế lúc sau, các loại dị năng thức tỉnh, tuy rằng vẫn chưa nghe nói qua cái gì dị năng có thể thuần phục biến dị động vật, nhưng là không có gặp qua, cũng không đại biểu không có, mà nàng này dọc theo đường đi sở nghe thấy. Cái này dâm bụt cũng không có cái gì dị năng, xem ra, nàng dị năng tám phần chính là cùng thuần phục. Động vật có quan hệ, bên này cự mạng ánh mắt âm lệ nhìn trước mặt này đột nhiên xông tới một đám người, không ngừng mà phun tin tử, ánh mắt hung hăng chừng hướng đám người, nơi đó có cái nó thực chán ghét hơi thở, nữ nhân kia bất chính là nó lần trước thả chạy cái kia đồ ăn sao, còn có bên cạnh những người này, trong đó vài cái thoạt nhìn đều hảo hảo ăn. Tuy rằng chủ nhân phân phó nó không chuẩn tùy tiện ăn thịt người, nhưng hiện tại những người này là đưa tới cửa tới, kia nó rốt cuộc có thể hay không ăn đâu. Cự mãng nghiêng đầu, một bên suy tư. Ngụy tiểu thư, nay cự mãng tính tình cũng không tốt, không có tiểu cần ở, nó sẽ không nghe ta chỉ huy, nếu là trong chốc lát nó dã tính quá độ dương láo ra tử nguyên bản trên mặt tươi cười lúc này hoàn toàn thu liếm lên, vừa mới bọn họ đang chuẩn bị đi bên cạnh sân. Ai biết này, Tinh Vũ căn cứ Ngụy Như Tinh lại đột nhiên chuyển hướng bên này, đẩy cửa đi đến. Nay bất quá là tam cấp biến dị thú thôi, chúng ta nơi này đều là dị năng giả. Nếu là này xuất sinh thông minh nói, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Như Tinh đối Dương Lão gia tử nói, nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Tương phản, lúc này nàng đảo thật đúng là hy vọng cái này cự mãng đột nhiên mà ra tay đâu. Vừa lúc nàng còn có thể nghiệm chứng một chút này cự mãng thực lực. Chỉ là đáng tiếc, nàng cái này ý tưởng chú định là vô pháp thực hiện. Ai cho các ngươi tiến bảo? Liên ở bên này mọi người hứng thú bừng bừng vây xem cử mãng thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Nghe thấy thanh âm, dương Lão ra tử lập tức mí mắt nhảy dựng lập tức quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến xinh xắn đứng thẳng ở ngoài cửa nhỏ xinh thân ảnh, kia nguyên bản nhu nhược tinh xảo khuôn mặt, lúc này chính nhiễm vài phần xương lệnh giữa mày càng là mang theo nhàn nhạt sắc bén chi sắc. Bên này giống như ẩn hình người hàn thiên nhiên quay đầu nhìn hoa dao, ánh mắt bất giác sáng ngời, nguyên bản lãnh lạnh gương mặt cũng không tự giác nhu hòa xuống dưới, chỉ là, lúc này ai cũng không có chú ý tới hắn bên này. Mà những người khác cũng là phản xạ tính quay đầu xem ra, ở đây mọi người, trừ bỏ tinh vũ căn cứ mọi người ngoài ý muốn, trên cơ bản đều đối dâm bụt cực kỳ quen thuộc bất quá lúc này nhìn đứng thẳng ở nơi đó hoa dao, vẻ mặt cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Ngược lại neo lại hai mắt đánh giá khởi nàng tới. Tiểu Cẩn, Dương Lão gia tử sắc mặt cũng hơi hơi nhu hòa xuống dưới, ngay cả thanh âm để Si Ben đều không khỏi rơi chậm lại vài lần, như là sợ dọa tới rồi nàng giống nhau, cười chiều nàng đi qua. Bên này là Tinh Vũ căn cứ bằng hữu, bọn họ nghĩ đến nhìn xem ngươi này cự mang đâu. Dương Lão ra tử cứ việc trong lòng đối ngụy như tinh mấy người có chút bất mãn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cấp hoa dao làm giải thích. Tiểu cần đi, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước bị thương, diệp bá bá cũng chưa kịp đi xem ngươi diệp toàn lâm nhìn thấy đi tới hoa dao, lập tức trên mặt liền chất đầy tươi cười, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hoa dao, khỏe mắt mỉm cười, một bộ đánh giá chính mình hài tử biểu tình, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại là âm thầm mang theo vài phần xem kỹ. Vừa mới quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ này kia trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm giác được một trận vô hình túc sát chi khí ập vào trước mặt, nhưng ngược lại, mới phát hiện, này bất quá là ảo giác, bất quá này thật là cái kia nhát gan khiếp nhược, giống như nhiều liếc nhìn nàng một cái liền sẽ nhịn không được co rúm lại do rụt. Hoa Dao ánh mắt chuyển hướng Diệp Toàn Lâm, đối với bên cạnh hắn kia mỉm cười nhìn chính mình, đáy mắt mang theo vài phần hứng thú Diệp Minh Hiên làm như không thấy, khách khí Vốn dĩ cũng không tính thật tốt quan hệ Khu Dương lão Gia Tử bị hoa dao này không chút khách khí ngự khí cấp dọa một ho khan Ngược lại ánh mắt hơi mang vài phần xấu hổ nói Đứa nhỏ này luôn là như vậy sẽ không nói Tuy rằng lời nói là nói như vậy Nhưng là Dương lão Gia Tử lại cũng không cho rằng hoa dao lời này là nói sai rồi Đôi khi Dương lão Gia Tử cũng là cái thô thần kinh Mà hoa dao đâu nàng căn bản chính là không thèm quan tâm Nếu là nàng tưởng vẫn luôn đỉnh này thân ra nói, nói không chừng thật đúng là sẽ dối tra ứng phó vài câu. Bên này là dâm bụt tiểu thư đi. Liên ở bên này Bách Hùng còn có Hoàng Khánh đều có chút xấu hổ thời điểm, đứng ở một bên nhìn hảo sau một lúc lâu ngụy Như Tinh lại là đột nhiên mà mở miệng. ngụy Như Tinh trên mặt mang theo ý cười, kia một đầu phi dương tóc ngắn khiến cho nàng nhìn qua càng là nhiều vài phần anh khí, ở hơn nữa kia nóng bỏng dáng người. Khiến cho ở đây không ít nam tính ánh mắt đều trong tối ngoài sáng đều ở đánh giá nàng, thượng thân còn ăn mặc một kiện bó sát người quần áo, phía dưới là một cái tương đối rộng thùng thình màu đen quần, giày thể thao, này trang điểm ở hiện đại, đảo cũng coi như là tương đối tốt, hơn nữa kia cao gầy thân hình, lúc này Hoa Dao đứng ở. Nàng trước mặt, đó là ngạnh sinh sinh liền lùn một đoạn. Ai cho các ngươi xung tới? Hoa Dao ánh mắt nhàn nhạt liếc ngụy như tinh liếc mắt một cái. Cứ việc biết đối phương là Tinh Vũ căn cứ người, nhưng ngữ khí lại là chút nào không khách khí. Anh, Ngụy như tinh hơi hơi sừng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được cái này trong truyền thuyết nhát gan khiếp nhược dâm bụt thế nhưng sẽ như vậy không chút khách khí nói chuyện. Uy, Ngụy tỷ tỷ chính là Tinh Vũ căn cứ người phụ trách, người sao lại có thể nói như vậy? Bên này Mộc Liên nguyên bản nhìn đến Hoa dao khi đó là nhịn không được đầy ngập ghen ghét cùng oán hận. Sau lại nhìn đến hoa dao kia không chút khách khí đắc tội diệp toàn lầm, lập tức đó là nhịn không được ở một bên vui sướng khi người gặp họa lúc này thấy đến hoa dao không ngờ lại lại lần nữa không khách khí đối ngụy như tinh nói chuyện, lập tức đó là nhảy ra tới, vẻ mặt chỉ trích bất mãn nhìn hoa dao. Dâm bụt, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép, này ngụy tiểu thư chính là căn cứ khách quý. Bên này một hỏe thấy vậy, lập tức cũng cau mày, vẻ mặt âm trầm quát lớn nói. Như thế nào lại là các người, đều bị đuổi ra khỏi nhà còn không biết xấu hổ xuất hiện. Hoa dao khe như mày, hoa dao này hoàn toàn không phải trâm trọng nữ khí, bất quá, lời này nghe vào ở đây mọi người trong thai, lại thành trâm chọc cùng cười nhạo. Lập tức, bên này một liên cùng một vẹ hai người sắc mặt đó là khó coi lên. Người cảm nhận được chung quanh kia quỷ dị ánh mắt, lập tức sắc mặt nóng lên. Bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà sự tỉnh tuy rằng đối với căn cứ cao tầng tới nói không tính cái gì bí mật, nhưng là trước mặt mọi người bị hoa giao nói như vậy ra tới, vẫn là làm trên mặt nàng nhịn không được nóng rác. Dâm bụt, ngươi câm miệng cho ta. Một hệ cũng là vẻ mặt nổi giận, đồng thời hai mắt mãn hàm sát khí nhìn hoa giao, tin tưởng nếu không phải ở đây nhiều người như vậy nói, hắn là thật sự sẽ đọc thủ. Anh, nhìn thấy bên này không khí ngưng kết. Bên kia Diệp Toàn Lâm lúc này cũng từ hoa dao kia không chút khách khí trong giọng nói hồi qua thần tới, nghĩ đến dâm bụt đây cũng là sợ hãi này cự mãng không nghe lời cá người, lúc này mới. Đúng vậy, đại gia chạy nhanh đi ra ngoài đi, viện này ngày thường ta lão nhân cũng không dám tới. Dương lão gia tử cũng không có đi quát lớn hoa dao không lẽ phép, chỉ là nhìn bên này hoa dao kia không phải rất đẹp sắc mặt, lập tức trên mặt tươi cười cũng có chút mất tự nhiên. Đồng thời trong lòng cũng là không ngừng mà kêu rên, tưởng hắn lao nhân đã xem như sẽ không nói, lại không nghĩ rằng hắn cái này cháu gái so với hắn còn sẽ không nói. Đương nhiên, lão ra tử kia không hạn cuối bên vực người mình hành vi, hắn là sẽ không nói hoa dao bất luận cái gì không phải. Nhìn mọi người sôi nổi rời đi cái này sân, hoa dao mới lạnh lùng xoay người, cự mãng, về sau ai nếu là lại tự mình tiến vào cái này sân, coi như là người điểm tâm. Nghe được hoa dao này không chút khách khí nói, bên kia mọi người lưng chật lạnh, đồng thời cũng là sôi nổi kinh hãi quay đầu nhìn lại. Tháng tư đế nhiệt độ không khí hơi hơi có chút hơi cao, hơn nữa gần nhất còn có liên tục lên cao su thế. Bị ô nhiễm thủy bốc hơi lúc sau, tản ra một cổ cổ quái mà lại khó nghe hương vị, ven đường, khi thì hội ngộ thấy biến thành màu đen hư thối thực vật, còn có một ít động vật không xương, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai cây thâm màu xanh lục thực vật. Trên bầu trời ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một hai chỉ to lớn điều thú. Một cái rộng lớn đường cao tốc bên cạnh, vài đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chợt dừng lại, đó là một ít so chi thường nhân hơi chút muốn hơi cao. Trên người có màu đỏ đen làng ra, lại chỉ có thể khó khăn lắm bao vây lấy cả người khung xương hình người vật. Xa xa mà, vốn lượn quốc lộ chỗ, một chiếc màu trắng xe hơi chính hướng tới bên này đi tới. Đáng chết, cuối cùng là thoát khỏi chúng nó. Cung túc một bên quay đầu hướng tới mặt sau nhìn lại, mặt sau thùng xe pha lê đã trình mạng nhện giống nhau mạng gai, mắt thấy liền phải rách nát, xe đỉnh có chút hạ hãm, mặt trên còn có thể ẩn ẩn nhìn ra động vật lợi chảo chảo quá dấu vết. Chú ý, phía trước giống như có cái gì. Trên ghế điều khiển lầm tu mặt âm trầm, kia nguyên bản còn tính ôn hòa hai mắt trải qua mấy ngày nay tới giờ, trở nên càng thêm âm lệ, cả người chung quanh khí lạnh không ngừng giảm xuống. Hơn nữa cả người có tùy thời sẽ hắc hóa bạo tẩu su thế. Cái quỷ gì đồ vật, nên sẽ không lại là những cái đó tang thi điểu đi. Nạp Lan Ly có chút thoát lực nằm liệt ngồi ở sau xe toàn thượng, vừa mới hắn dị năng có chút tiêu hao quá mức, lúc này nghe được lầm tu nhắc tới phía trước lại có cái gì, lập tức liền lại cửa mục đích bản thân ngồi đứng lên tới, từ không gian lắc tay trung móc ra tang thi tinh hoạch, bắt đầu khôi phục dị năng. Không, là đại gia hỏa. Lâm Tu ánh mắt minh ám không chừng nhìn phía trước, tuy rằng phía trước nhìn lại cái gì cũng không có, nhưng là, hắn lại có thể cảm nhận được chung quanh trong không khí kia mãnh liệt bất an giao động, trong cơ thể máu ẩn ẩn có chút sôi trào, hắn cùng cung túc còn có nạp lan ly bất đồng, mỗi lần gặp được tăng thi, tăng thi động vật hoặc là tăng thi thực vật gì đó, hắn đều có thể đủ cắn nuốt này lực lượng vì mình sử dụng, hơn nữa mỗi lần chiến đấu, nạp lan ly bên này bởi vì là quan hệ dị năng. Cho nên luôn là tiêu hao quá mức dị năng Bên này cung túc kia ngụy trang dị năng càng thêm dùng tốt So với nạp lan ly tuy rằng muốn cha không ít Nhưng tự bảo vệ mình luôn là không thành vấn đề Này trung gian nhất không tầm thường đó là lâm tu Gia hỏa này, mỗi lần cắn nuốt đại lượng tăng thi lúc sau Hắn không chỉ có sẽ không tiêu hao quá mức dị năng Ngược lại hắn dị năng không ngừng gia tăng Mỗi khi làm cung túc cùng nạp lan ly Hai người xem đó là một cái hâm mộ ghen tị hận Vừa nghe nói là đại gia hỏa, cung túc lập tức đó là nghiêm túc lên, nếu là lâm tu đều nói là đại gia hỏa nói, như vậy đối phương nhất định không bình thường, cảm nhận được bên cạnh lâm tu hơi thở tựa hồ có chút không đúng, cung túc không khỏi nghiêm đầu. Chỉ thấy một bên lâm tu ánh mắt u ám nhìn phía trước, kia đỏ thám khỏe môi chính hơi hơi gợi lên, xứng với kia so với hắn còn muốn trắng non vải phần dung nhan, cả người nhìn qua, cho người ta một loại cực kỳ âm lệ cảm giác. Loại cảm giác này cũng không xa lạ Lâm tu từ nhỏ đến lớn đều là này Phó chết bộ dáng, Đặc biệt là sau lại gia nhập quốc tế Thực nghiệm căn cứ lúc sau Cả người đều biến thái Sau lại đại khái là bởi vì hoa dao kia Nữ nhân nguyên nhân thoáng khôi phục chút bình thường Hiện tại lại tái phát Nghĩ đến hoa dao Cung túc ánh mắt hơi hơi nheo lại Nhìn phía trước Nhưng kia phát tán tầm mắt lại không biết là nhìn về phía nơi nào Lúc trước Bọn họ ba người nguyên bản là tính toán ở không gian nội hảo hảo tu luyện một chút dị năng, mà liền ở ba người vừa mới ở không gian nội phàm ăn một đốn lúc sau, không gian nội tức khắc đã xảy ra biến đổi lớn. Nơi xa hư không ở ba người trong mắt sụp đổ, tức tấp thành cho, loại cảm giác này, ban khoăn như thiên địa ở trong nháy mắt hủy diệt, một cổ cường đại u ám không ngừng mà xâm nhập, toàn bộ không gian nháy mắt phát sinh biến đổi lớn, nhìn không ngừng mà bị hư không nuốt hết không gian. Ba người trong lòng lại là nghi hoặc, lại là hoảng sợ, nhiên, liền ở kia hư không sắp tới bọn họ nơi chỗ khi, cung túc nguyên bản uống có chút mơ hồ đại não lập tức một cái giật mình, ngáy mắt phản ứng lại đây. Xoay người liền trốn ra không gian, bên này uống cả người đều có chút vượng vượng nạp lan ly cũng bị lâm tu một cái tay mắt lanh lẽ cấp đá ra tới. Lâm tu là cuối cùng một cái ra tới, đại khái là đá nạp lan ly kia một chút lãng phí một ít thời gian, bởi vậy. Lâm Tu ra tới thời điểm đó là hôn mê, đối với không gian nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cung túc không rõ ràng lắm, bên này nạp Lan Ly càng là không rõ ràng lắm, mà Lâm Tu, hắn hẳn là cũng là không rõ ràng lắm, bởi vì sau lại, không gian toàn bộ đã phong bế, thật giống như hoàn toàn biến mất giống nhau. Giơ tay nhẹ nhàng mà che thượng ngực, nơi đó còn có một đạo ấn ký, là lúc trước Hoa Dao đưa cho hắn kia không gian chìa khóa dung nhập ngực ấn ký, lúc này, nó còn ở Nhưng là không gian lại là không còn nữa, bởi vậy, bọn họ cũng hoàn toàn mất đi hoa giao tin tức. Ẩm, đột nhiên, thân xe một trận kịch liệt lay động. Sau đó nạp lan ly dơ tay một đạo màu trắng vầng sáng bao trùm thượng ba người, quang chi bảo hộ. Xuân sao? Đông, đông. Màu trắng xe hơi nhỏ nháy mắt chia 5 xe 7, cung túc phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, lập tức đột nhiên nhảy đánh lên, ở không chung một cái lăng không quay cuồng. Sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt lánh lệ ngẩn đầu nhìn về phía xe phương hướng, lúc này, bên kia chỉ còn lại có một bãi phê tích. Bên này nạp lan ly phong thích một đạo quang chi bảo hộ lúc sau, vừa mới khôi phục dị năng lại dùng hết, lập tức có chút chật vật nhảy mở ra, mà bên kia, nhất nhẹ nhàng còn lại là lâm tu. Lúc này, hắn chính như cùng nói không hề trọng lượng tơ liếu giống nhau, xoay người hướng tới mặt sau thổi đi, kia thân pháp, nhìn qua phiêu giật mà nhẹ nhàng. Xem bên này cùng túc còn có nạp lan lý hai người lại là một trận hâm mộ. Theo bọn họ dị năng cấp bậc bay lên, bọn họ nguyên bản thể chất cũng đã xảy ra biến đến dị, như là nhẹ nhàng nhảy mấy thước cao đều là việc nhỏ, nhưng là phải làm đến giống lâm tu như vậy, bọn họ hai người tự nhận vô pháp làm được. Giống, kia vừa mới lạc định ở vứt đi chiếc xe trung cao lớn ra bọc xương tang thi cũng không có cấp ba người giảm sóc thời gian. Lại lần nữa hướng tới bên này nhất suy yếu nạp lan ly đánh tới, kia tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ liền thân ảnh đều không thể thấy rõ, phía trước còn nhìn đến ở bên kia ô tô vứt đi đôi trùng, nháy mắt gian, đã đến phụ cận. Nạp lan. Cung túc bên này ly nạp lan ly có chút khoảng cách, thấy vậy, lập tức liền muốn hướng tới bên kia đánh tới cứu người, nhưng hắn thân hình mới vừa động, bên kia một đảo kình phong đã từ một bên tập lại đây. đến đây đi. Nạp đôi tay nhanh chóng nắm tay đội trên lệch, ngăn cản trong người trước, quanh thân một trận sán bạch sắc quang mang nháy mắt phát ra. Và anh, Chỉ thấy đến bên kia kia ra bọc xương tang thi dơ lên lợi chảo hung hăng đánh ở nạp lan ly kia giao nhau cánh tay thượng. Sau đó, hung hăng đụng phải một tầng quang màng, nháy mắt, bên này nạp lan ly cả người giống như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Phanh hung hăng nện ở trên mặt đất. Khu khu! Nạp lan ly cố nén trong cơ thể cuồn cuộn máu, đôi tay cánh tay có chút chết lặng, hảo cường, loại này tang thi cường hãn trình độ quả thực là không thể tưởng tượng, hơn nữa loại đồ vật này tốc độ cũng đặc biệt mau, lực công kích cường, cùng giống nhau tứ cấp cao giai tang thi có liều mạng, giống, giống, kia ra bọc xương tang thi ngửa mặt lên trời giống lên vài tiếng, lại lần nữa hướng tới nạp lan ly bên này đánh tới, màu đỏ tươi mà thật lớn hai mắt có chút đổ hợp ra. Thật lớn miệng rộng dữ tợn vỡ ra, bên trong sắc bén bén nhọn hàm răng trên dưới cắn hợp, bên miệng từng giọt ghê tởm nước bọt không ngừng mà lưu lại, nhìn bên này Nạp Lan Ly, kia đáy mắt tất cả đều là tham lam chi sắc. Đảo vẫn là có vài phần đấu óc. Mắt thấy kia ra bọc xương bước tới rồi phụ cận, bên này Nạp Lan Ly đang chuẩn bị xoay người tránh thoát, bên hai một tiếng âm lệ chào phúng thanh, chợt, liền thấy Lâm Tu kia thon dài thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Giơ tay, Một đạo như thực chất cường đại hắc màu xanh lá lực lượng nháy mắt biến ảo thành một đạo trường mâu, hung hăng đón nhận đối diện ra bọc xương. anh màu đen trường mâu nháy mắt đem tia hướng tới hắn chào đón ra bọc xương lợi chào cấp đâm thủng. Máng, giống theo một đạo ăn mòn thanh ấm vang lên, bên kia ra bọc xương tức khắc bén nhọn quái kêu lên. Ra bọc xương phòng ngự cực kỳ cứng hãn, giống nhau đao kiếm căn bản không gây thương tổn hắn, hơn nữa, giống nhau dị năng cũng không thể loại nó gì. Bất quá, loại này tang thi tuy rằng sinh ra biến lĩnh dị, nhưng bọn hắn lại cũng có cảm giác đau, không giống mặt khác tang thi kê bản, trừ phi đem đầu chặt bỏ tới, bằng không bọn họ không biết đau đớn, tiếp tục công kích. Khu khu nạp lan ly nỗ lực mà ngồi dậy, nhìn bên kia tay cầm hắc cám trường mâu, lại lần nữa hướng tới bên kia quái kêu không thôi ra bọc xương đón nhận đi lâm tu, lúc này, hắn sớm đã thấy nhiều không trách, ai làm nhân ra dị năng lưu ý đâu bên kia cung túc không ngừng mà né tránh kia ra bọc xương công kích một bên nhìn chăm chú vào bên này lâm tu tuy rằng hắn hoàn toàn có thể dùng ngụy trang dị năng né tránh nhưng là hắn nếu là né tránh nói kia ra bọc xương liền sẽ hướng tới bên này nạp lan ly còn có lâm tu công kích tới lập tức cung túc một bên hoa hoa kêu to một bên trốn tránh lâm tu chạy nhanh đưa bọn họ cấp nước ta bên này mau đỉnh không được nuốt. lâm tu trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến Bất quá trên tay động tác sắc thật không tự giác nhanh hơn. Hắc Ám cắn nuốt. Lâm Tu đại khái là gần nhất trở nên âm u, hắn cắn nuốt dị năng càng thêm cường đại rồi lên, toàn lực thi triển ra, kia cắn nuốt xương đen cơ hồ có thể bao trùm phạm vi năm dặm trong vòng phạm vi. Bất quá Lâm Tu giống nhau sẽ không phạm vi lớn sử dụng, bởi vì hắn phát hiện chính mình cắn nuốt không chỉ là nhằm vào tăng thi, tăng thi thực vật, tăng thi độc vật, còn có thực vật biến dị, biến dị độc vật. Cùng với nhân loại, ngay cả chung quanh vật kiến trúc, cục đá, vùng đất đều sẽ bị ăn mòn cắn nuốt rất một bộ phận. Này lưu ít khai quải nhân sinh, cung túc một bên kinh tủng, một bên rồi lại nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Nạp lan ly đối này nhưng thật ra không thế nào cực kỳ hâm mộ, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy lâm tu này cắn nuốt dị năng có chút không bình thường, theo lâm tu gần nhất càng thêm tối tăm, hắn quanh thân hàn ý không ngừng gia tăng cả người giống như đều trở nên có chút không bình thường. đương nhiên, thần kinh khá lớn điều cung túc cũng không có chú ý tới điểm này. nghĩ, nạp lan ly ánh mắt tẩn hàm lo lắng chi sắc nhìn lâm tu, trong lòng vô cùng kỳ vọng chạy nhanh tìm được hoa giao. nạp lan ly cho rằng lâm tu sở dĩ trở nên như vậy tối tâm là bởi vì nàng duyên cớ. đương nhiên, này rốt cuộc là bởi vì lâm tu vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, nạp lan ly không muốn nghĩ nhiều. Theo vài tiếng dần dần yếu bớt tiếng kêu rên qua đi, trước mặt kia mấy chỉ cường đại da bọc xương tang thi dần dần biến mất ở trong xương đen. Ngồi dưới đất nạp lan ly ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn kia đưa lưng về phía hắn đứng thẳng cao ngạo bóng dáng, vẻ mặt có chút hoảng hốt lên, Da bọc xương tang thi cực kỳ lợi hại, liền tính hắn là toàn thịnh thời kỳ, muốn đánh bại một con cũng coi như là tương đối khó khăn, nhưng là, lâm tu lại có thể thoải mái mà giải quyết bốn con. Đương nhiên không phải này tăng thi quá yếu, chỉ có thể nói, lâm tu quá cường. Hắn hiện tại là tứ cấp cao giai dị năng, hơn nữa sắp đột phá, trở thành ngũ cấp dị năng giả. Mặc dù là có tăng thi tinh hoạch phụ trợ, nhưng là dị năng thăng cấp tốc độ vẫn là phi thường thông thả. Bất quá hắn cùng cung túc mấy người, đại khái là giai đoạn trước cũng không có dùng tăng thi tinh hoạch tới thăng cấp. Bọn họ tất cả đều là bằng vào lực lượng của chính mình lên tới tứ cấp, bởi vậy. Từ tứ cấp sơ dai đến cao giai, bọn họ chỉ dùng thời gian rất ngắn. Cung túc giá hỏa này dị năng cũng là tứ cấp cao dai. Bất quá cung túc dị năng cấp bậc vẫn là ẩn ẩn muốn so với hắn cường một ít. Hắn cùng cung túc hai người dị năng cấp bậc đều rất rõ ràng. Nhưng là đối với lâm tu dị năng cấp bậc, hai người lại đều không phải rất rõ ràng. Duy nhất biết đến chính là thằng nhãi này rất mạnh, so với bọn hắn hai người thêm lên còn mạnh hơn. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Cung túc từ không gian lắc tay trung sách ra một chiếc màu đen đường khác, hoàn toàn mới thân xe cơ hồ có thể ảnh ngược ra người thân ảnh. Đi thôi, chiếu cái này tốc độ, chúng ta hậu thiên liền có thể tới Vệ đốt thị căn cứ. Từ không gian nội lấy ra cố lên thùng, đem xe thêm mãn du lúc sau, cung túc mở cửa xe, tiến vào trên ghế điều khiển. Nhưng thật ra đáng tiếc những cái đó du nạp lan ly một bên từ không gian nội lấy ra nước khoáng bình cùng một cái sạch sẽ khăn lông. Liền kia cái chai thủy, thô thô xoa xoa có chút ấu huế gương mặt, nhiều ngày không có hảo hảo tắm một cái, mấy người lại đều không phải thủy hệ dị năng giả, bởi vậy, ngay cả lâm tu đều là tận khả năng không cho chính mình bị làm dơ. Nghe được cung túc bên kia tiếng tê bên này nạp lan ly vừa lúc dùng hết một lọ thủy, dơ tay đem bình nước lại lần nữa thu hồi không gian lấp tay, đã có chút dơ khăn lông cũng cấp thu lên, nhìn bên kia giống như một bãi phế tích giống nhau ô tô. Nạp Lan Ly lược biểu thiết hận, Lâm Tu yên lặng trên mặt đất xe, tự động đem xe hậu tòa ba chiếm. Nạp Lan Ly chỉ phải đi phía trước ghế điều khiển phụ thượng. Từ ngày ấy không gian biến đổi lớn, Lâm Tu bị thương hôn mê. Ba người chỉ phải thối lui đến bên cạnh Di Thị. Di Thị so quy thị muốn lớn hơn rất nhiều, phồn hoa nhiều. Nơi này bên sông, là một cái mẫu dịch đại thành. Nhưng đồng dạng, bên trong thành tang thi cũng nhiều. Cũng may, cung túc gia hỏa này ngụy trang cực kỳ dùng tốt. Hai người mang theo hôn mê Lâm Tu, thật vất vả thối lui đến bờ sông, vừa lúc ở nơi này bọn họ gặp một con thuyền đại khái là vừa rồi tới bến tàu Cự Luân, bởi vì thời gian trôi qua không phải thật lâu, trong nước ô nhiễm cùng ăn mòn trình độ cũng không cao, kia Cự Luân bảo tồn hoàn hảo, này hẳn là một con thuyền thuyền chở dầu, bên trong tái đầy dầu mỏ. Sau lại, chờ đến Lâm Tu tỉnh lại lúc sau, ba người cộng lại một phen, Cung túc cùng nạp lan ly hai người không gian lắc tay chung còn có rất nhiều không gian, mà lâm tu tuy rằng không có lắc tay, bất quá lúc ấy hoa dao chính là đem một chỉnh hộp hạt trâu đều cho hắn, hắn sau lại cũng là không có đưa xong, lập tức mấy người liền đem bến tàu thượng tang thi cấp rửa sạch rất lúc sau, đem thuyền trở dầu mặt trên dầu mỏ toàn bộ cấp lộng đi rồi, thật có thể nói là là thắng lợi trở về. Sau lại, mấy người ở cung túc kiểm hộ hạ lại đi trong thành mấy nhà ô tô tiêu thụ trung tâm, cũng may mắn lúc trước hoa giao cho bọn hắn lộng không ít không gian Ngọc Châu. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên phong cảnh, nhìn bay một điệu màu đen, hư thối hương vị phiêu phù ở không trung, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mấy ngày qua, ba người ngẫu nhiên cũng gặp gỡ một ít người sống sót, bất quá, rốt cuộc mấy người đều không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ, hơn nữa này mà thế sau nhân tâm càng là khó dò cho nên mấy người cũng là dứt khoát đơn độc lên đường. Đột nhiên, vẫn luôn nhìn bên ngoài lầm tu trong mắt xẹt qua một mả tú ám, trong mắt một bôi đen lục nháy mắt mạng hai, Hắn nguyên bản âm lãnh khuôn mặt đột nhiên trở nên nguy hiểm lên, bất quá phía trước đang ở cùng nạp lan ly cười nói cung túc cũng không có chú ý tới. Nạp lan, tới rồi về đút thị căn cứ lúc sau, người muốn đi thiên sở căn cứ sao? Mấy ngày qua... Bọn họ cung tử những cái đó gặp được người sống sót trong miệng biết được thiên sở căn cứ, còn có căn cứ thủ lĩnh Sở Mặc Huyền sự tình. Đối với Sở Mặc Huyền một thân, cung túc cũng không nhiều ít cảm xúc, hai người quan hệ không coi là thật tốt. Hắn căn cứ đang ở thời kỳ phát triển gian, hiện tại hoàn cảnh như vậy ác liệt, hắn lúc trước bắt được những cái đó vật tư đều ở ta không gia nội, ta muốn đem mấy thứ này cho hắn đưa đi mới là nói Sở Mặc Huyền. Nạp Lan Ly vẻ mặt không khỏi mang theo vài phần buồn bã. Hắn không chừng còn tưởng rằng người đã chết. Cung túc bĩu môi, tức giận nói, bọn họ sở dĩ hồi về đốt thị căn cứ nguyên nhân. Một là vì xác định hoa giao có hay không hồi căn cứ, nhị tự nhiên là Dương Thúc còn có mập mạc. Đối với Tiểu Vũ kia Tiểu Thí Hải, mấy người đã hoàn toàn quên hắn tồn tại. Nếu là sau khi trở về hoa giao cũng không có trở lại căn cứ, như vậy bọn họ nhất định là phải rời khỏi căn cứ, đi tìm hoa giao. Đúng rồi lúc ấy Hoa Giao nói nàng ở cái kia thành thị tới, hình như là phía nam nào đó thành thị đi, nhưng cũng có khả năng đã về tới căn cứ, này đó đều trước không đi quảng. bất quá nếu là đến lúc đó Hoa Giao đã trở về căn cứ, bọn họ đảo cũng có thể cùng đi sở mạc huyền bên, bên kia nhìn xem. rốt cuộc hắn là căn cứ thủ lĩnh, nghĩ đến bọn họ qua bên kia hẳn là sẽ là không tồi. cung thúc mấy người chính hướng tới Venus thị căn cứ bên kia chạy trở về mà đang bị mấy người nhớ thương Hoa Dao lúc này lại đang ở cùng mọi người không phải rất xa Hoa Bắc căn cứ. Bởi vì Ngụy Như Tinh cùng Diệp Toàn Lâm này, đoàn người đều là lâm thời tính toán tới Dương lão gia tử bên này sân, bởi vậy, chu tẩu cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, lúc này được phân phó, liền lại vội vã đi chuẩn bị đi. Dương lão gia tử sân so Hoa Dao bên này muốn lớn hơn một chút, sân nội bị quét tức thực sạch sẽ. Trong sân hình nguyên bản có cây không lớn không nhỏ cây hoa quế, bất quá sau lại bởi vì quân đội bên kia vẫn luyện căn cứ chúng phát hiện thực vật biến dị sự tình, liền bị chém rớt, cây hoa quế bên có một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá, bất quá bởi vì ở đây nhiều người như vậy, tự nhiên là không đủ. Bách hùng đối lão ra từ nơi này tự nhiên là tương đối quen thuộc, lập tức liền vô vô hẳn thiên nhiên bả vai, hai người liền tự phát đi bên trong dọn ghế ra tới. Mộc Huệ cùng Mộc Liên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, bất quá, lần này hai người trên mặt đều là tương đối xấu hổ, đặc biệt là Mộc Huệ, nhìn bên kia đang túi đầu nhỏ giọng cùng hoa dao nói gì đó dương láo ra tử, trong lúc nhất thời, lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mà Mộc Liên còn lại là dựa gần Mộc Huệ mà ngồi, nhưng là ánh mắt kia lại là không an phận không ngừng khắp nơi ngắm, đặc biệt là nhìn đến đối diện lánh trầm khuôn mặt hoa dao khi... Nàng trong mắt liền tràn đầy ghen ghét cùng oán hận. Diệp Toàn Lâm tắc cùng một văn vũ hai người thấp giọng trò chuyện cái gì, xem hai người sắp mặt, hẳn là lợi hại rất đầu cơ. Hoàng Khánh ngồi ở dương Lão ra từ bên cạnh, nhìn không ra cái gì biểu tình hai mắt từ hoa dao trên người sẽ qua, thu hồi ánh mắt lúc sau, hơi hơi rũ xuống mí mắt, không ai nhìn đến, ánh mắt kia trùng chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Hắn lao bà đúng là ngày đó tìm hoa dao phiền toái kia ba nữ nhân duy nhất sống sốt cái kia. Tự nhiên, nữ nhân này trở về liền đem việc này đối Hoàng Khánh nói, Hoàng Khánh lúc ấy nghe xong lời này cũng tràn đầy không dám tin tưởng, bất quá lại vẫn là nghiêm túc. Phân phó hắn lao bà, đối chuyện này nhất định phải nói năng thận trọng. Làm lao ra tử nhiều năm như vậy phó quan, hắn đối lao ra tử tính tình còn có dâm bụt người này kia cũng là có thể nói cực kỳ hiểu biết. Đương nhiên, Hoàng Khánh khẳng định là không thể tưởng được trước mặt này cũng không phải dâm bụt. Mà là một cái đỉnh dâm bụt túi ra hoa dao, hắn chỉ là nghĩ, này đại khái chính là đột nhiên đại triệt hiểu ra, lại hoặc là được đến cái gì kỳ ngộ đi, đương nhiên, hắn vẫn là cảng có khuynh hướng người sau. Dâm bụt tiểu thư, ta vì này trước sự tình xin lỗi. Bên này, từ ngồi xuống, lực chú ý đó là vẫn luôn ở hoa dao trên người ngụy như tình đột nhiên mà đứng lên, hướng tới hoa dao đó là thành khẩn không lưng xin lỗi. Này dọc theo đường đi đều nghe nói cự mãng sự tình, ta khó tránh khỏi cũng là tò mò, bởi vậy. ngụy như tinh vẻ mặt xin lỗi nhìn hoa dao, trong mắt tràn đầy thành khẩn, tuy rằng phía trước hoa dao đối nàng như vậy không chút khách khí, nhưng là xem nàng lúc này bộ dáng, thật giống như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. kia trên mặt biểu tình, trong mắt thân xác, ngay cả diệp toàn lâm này cáo giả đều nhìn không ra nàng rốt cuộc là thật không thèm để ý, vẫn là giả không thèm để ý nghe được bên này Ngụy Như Tinh đột nhiên mà xin lỗi, ở đây mọi người ánh mắt nháy mắt liền tập trung ở nàng trên người. Bách Hùng cùng Hoàng Khánh hai người ánh mắt tự nhiên là vừa lòng. Dương Lão gia tử nhưng thật ra không chút nào để ý vây vây tay. Tính Tiểu Cẩn liền này tính tình, bất quá đại gia cũng đều nghe được. Nếu là về sau ai lại như vậy xông bảo, đến lúc đó liền thật là tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Dương Lão gia tử lời này, Ngụy Như Tinh sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Bên này diệp toàn lâm âm thầm mắt trợn trắng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đối diện dương lao gia tử, cũng không biết này lao hóa đến tuột cùng là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Những người khác càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, banh hùng sắc mặt có chút buồn bực nhìn lao gia tử, bất quá tưởng tượng đến lao gia tử tính tình, đảo cũng thoải mái, bên này hoàng khánh nhưng thật ra công lực thâm hậu, mặt không đổi sắc dù sao, hắn đối với lao gia tử bên vực người mình đã sớm kiến thức qua, điểm này cũng không hiếm lạ. Ngụy Như Tinh bên người một văn vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ánh mắt nhưng thật ra lần đầu tiên như vậy đánh giá cẩn thận đối diện thiếu nữ lên, liền diện mạo mà nói, Tinh xảo giống một cái một chạm vào liền sẽ tuy hoa hoa, tiểu xảo hoàn mỹ ngũ quan, đen nhánh tóc đẹp, hơn nữa kia nhỏ xinh so ngụy Như Tinh toàn bộ muốn tiểu thượng nhất hào thân hình, nếu là đặt ở mặt thế trước, tuyệt đối là làm sở hữu nam nhân đều nhịn không được phùng ở lòng bàn tay đau sủng, nhưng hiện tại thế giới. Này, Kẻ yếu chỉ biết bị vứt bỏ, cường giả mới có thể đủ sống sót, cũng ít nhiều nàng hảo thân thế, nếu là đặt ở người bình thường ra, này thiếu nữ sợ là cũng chỉ có thể. Mà bên này hoa dao nghe được dương Lão gia tử kia không chút nào che giấu bên vực người mình nói, tâm tình tức khác chuyển biến tốt đẹp, phía trước nàng cảm ứng được những người này thế nhưng tùy tiện xông vào cách vách sân, nàng trong lòng là tương đối tức giận, bởi vậy, lúc ấy nói chuyện đó là không chút khách khí. Lúc này nghe được Dương lão ra tử nói, nàng trên mặt thần sắc nhưng thật ra hơi hơi hòa hoan không ít. Khu khu ngụy như tinh xấu hổ ngồi xuống, ngượng ngùng cười cười, sau đó lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía hoa dao. Bất quá, dâm bụt tiểu thư, tuy rằng ta tự mình xông vào là không đúng, nhưng là ngươi làm cự mãng đem mặt khác xâm nhập người đều ăn luôn hành vi. Ta cảm thấy làm như vậy không đúng, ngươi như vậy không đem người khác sinh mệnh đặt ở trong mắt người không cảm thấy có chút quá mức sao. Là đâu? Hoa dao nghiêng đầu, nghiêm túc gật gật đầu, khỏe môi hơi hơi gợi lên một nụ cười, chỉ là những người đó tự biết nơi đó mặt có cự mãng, vì sao còn muốn tự tiện xông vào. Ngụy như tinh ánh mắt mất tự nhiên lập loè một chút, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây, tốc độ mau làm ở đây mọi người cơ hồ đều không có chú ý tới. Nhưng là người loại này coi mạng người vì cho đua thái độ là không đúng, lao ra từ hiện tại là căn cứ thủ lĩnh chi nhất. Nếu là bị căn cứ những người khác đã biết, bọn họ không trái tim băng giá sao. Ngụy Như Tinh trong lòng đối Hoa Giao vẫn là khá tò mò, lúc này nói, ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên dương Lão Gia Tử. Nàng biết, ở cái này thời kỳ, loại chuyện này nếu là bị những người khác đã biết, này với Lao Gia Tử là cực kỳ bất lợi. Ta cũng không biết, vị tiểu thư này thế nhưng là tới cửa tới thuyết giáo. Hoa Giao trên mặt tươi cười hơi hơi phai nhạt chút. Ánh mắt nhanh chóng ở tại chỗ mọi người trên mặt nhìn quét một vòng. Diệp Toàn Lâm cùng Diệp Minh Hiên hai phụ tử, một cái trên mặt treo tươi cười, lao thần khắp nơi, một cái sắc mặt như thường, rất có loại xem kịch vui ý vị. Ngụy như tinh sắc mặt có chút hơi cương, bên người nàng Mục văn vũ trên mặt thần sắc vẫn luôn chứa biến, đến nỗi nàng phía sau vài người. Hoa dao ánh mắt đột nhiên mà ngừng ở trong đó một cái nam tử trên người, người này. Dâm bụt. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ngụy tỷ tỷ nói chuyện? Nàng chính là căn cứ khách quý. Bên này ghen ghét nàng mau ghen ghét phát cuồng một liên lúc này đống chốc đứng dậy, ngươi ỷ vào lao ra tử đối với ngươi sùng ái như vậy đối căn cứ khách quý. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta căn cứ. Đủ rồi, nơi này không ngươi nói chuyện địa phương. Nghe được bên này một liên mở miệng, Dương lão gia tử lập tức sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nói dỡn. Làm cho hắn lao nhân mặt liền dám như vậy đối đại tiểu cẩn Thật đương hắn là chết đâu 3. Ngươi quá quán dâm bụt Nàng hiện tại một chút quy củ cũng đều không hiểu Bên này một huệ tuy rằng đối một liền cũng là có chút bất mãn Nhưng nhìn thấy dương lão ra tử vô điều kiện bênh vực người mình hành vi Hơn nữa hắn hiện tại hai bàn tay trắng tất cả đều là bái đối diện dâm bụt ban tặng, Hắn trong lòng đối nàng tự nhiên cũng là đầy ngập á khí Nghĩ này ngụy như tinh một hàng nói như thế nào cũng là tình vũ căn cứ người phụ trách lập tức liền cũng là nghiêm túc đối dương lão gia tử nói nhìn thấy mộc huệ như vậy dương lão gia tử tức giận nháy mắt cọ cọ bay lên mắt thấy liền phải đứng dậy tức giận mắng bên này hoa dao nhanh chóng ngăn lại hắn ánh mắt mỉa mai nhìn về phía đối diện mộc huệ hai cha con cái này mộc liên là cái xuẩn, không nghĩ tới này mộc huệ cũng thông minh không đến chạy đi đâu nhìn nhìn lại bên kia không ra tiếng sống chết mặc bay ngụy như tình một hàng cùng với ánh mắt hơi hơi lánh xuống dưới diệp ra hai phụ tử, hoa dao trong ánh mắt chảo phúng chung mang theo thương hại chi sắc. Đáng chết dâm bụt, người đó là cái gì ánh mắt? Bên này nguyên bản bị dương lão ra tử một quát lớn liền phản xạ tinh trốn đến một hệ phía sau một liền, nhìn thấy hoa dao kia không chút nào che giấu châm chọc ánh mắt, hơn nữa nhìn đến bên cạnh vẫn chưa lên tiếng diệp ra hai phụ tử, lập tức đó là dung khí lại nổi lên, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? lão gia tử, ngươi sủng nịch dâm bụt, cũng đến có cái độ, ngươi như vậy là vì căn cứ gây thủ trước quán. Hảo, một hòe, mang theo ngươi nữ nhi đi ra ngoài đi. Nghe được một liên kia không đầu bóc nói, bên này Diệp Toàn Lâm đột nhiên mở miệng nói. Đột nhiên nghe được Diệp Toàn Lâm mở miệng, một hòe lập tức có chút ốc, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không có động tác. Các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, chiêu đãi căn cứ khách quý tự nhiên là muốn căn cứ có thân phận người tới mới được. Diệp Minh Hiên cười ha hả đứng lên, cấp một hệ hai cha con người nhường đường, trên mặt lại là nhất phái ôn hòa tươi cười, chỉ là kia nói ra nói lại là tức chết người không đền mạng, kia không lay động sáng tỏ lại nói này hai cha con không đủ thân phận sao. Hiện nhiên, lời này một huệ cũng nghe minh bạch, nhưng là hắn không dám đắc tội Diệp Minh Hiên, lập tức chỉ phải xanh mặt, duỗi tay tún quá một liền, xoay người liền phải rời khỏi. Ta vì cái gì phải rời khỏi, Minh Hiên biểu ca. Lâm cứu cứu Mục Liên hiển nhiên còn không có biết rõ ràng cái gì chẳng hướng, hơn nữa nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là Diệp Toàn Lâm cháu ngoại gái, hắn đối nàng nhiều ít cũng nên có chút cảm tình, bởi vậy mới có thể đi theo mọi người tới đến nơi đây, để giống hoa dao khoe ra, nàng rời đi bên này giống nhau quá rất khá, còn không chạy nhanh đi. Nghe thấy cái này Mục Liên còn ở kêu gào, Diệp Toàn Lâm trên mặt kia cuối cùng một nụ cười cũng đi theo biến mất. Thanh âm trầm thấp trung mang theo nhẹ nhẹ thượng vị giả áp bách, làm đến bên này nguyên bản sắc mặt xanh mét một hỏe càng là năng kham. Nhìn bên kia bị một hỏe tốn đi mà không ngừng kêu gào một liền, hoa dao thực mau liền thu hồi ánh mắt, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật là ngu xuẩn hai người, một ngụm một cái khách quý, một ngụm một cái không thể đắc tội, lại còn có làm trò căn cứ hai đại thủ lĩnh mặt định nọt định bợ mặt khác căn cứ thủ lĩnh, thật là tìm chết hành vi. Phải biết, Ở Dương Lão Gia Tử còn có Diệp Toàn Lâm hai người trong mắt. Này tinh vũ căn cứ lại thế nào. Kia cũng bất quá là trong đó loại nhỏ căn cứ. Này hai người có thể nên đón tiếp khách liền tính là không tồi. Muốn thật làm hai người coi trọng. Đại khái cũng chỉ có tưởng thủ đô thành phố B căn cứ như vậy tồn tại. Bất quá này đó thượng vị giả tâm lý. liền một liên kia ngu ngốc đầu. Cùng một hệ kia thông minh không bao nhiêu người. Tự nhiên là không nghĩ tới. Kia hai cha con rời đi lúc sau. Không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ lên, bất quá vẫn chưa liên tục bao lâu, đối diện Mục văn vũ liền đánh vỡ này trầm xuống mặt. Khu, đúng rồi, dâm bụt tiểu thư, người cái kêu cử mãng là như thế nào bị ngươi thuần phục? Mọi người ở đây còn ở trầm mặt thời điểm, bên này Mục văn vũ dẫn đầu mở miệng, một văn vũ người này dung mạo ở hoa dao trong mắt cũng không tính xuất chúng, bất quá, ở những người khác trong mắt, lại cũng coi như là cái tuấn giật phi phàm nam tử khuôn mặt ôn hòa, cùng diệp minh hiên kia giả ôn hòa hoàn toàn bất đồng, hoa dao đều có thể cảm giác đến ra tới, người này tính cách trời sinh như thế, hắn lịch sự tao nhã là khắc vào trong xương cốt, cùng hắn nói chuyện, làm nhân tâm rất là thoải mái. Như tắm mình trong gió xuân giống nhau, đối với cái này tình vũ căn cứ quân sư, không chỉ có là dương Lão gia tử, ngay cả diệp toàn lâm trong mắt đều tràn đầy tán thưởng, đương nhiên, ở diệp toàn lâm trong lòng... Cái này một văn vũ vẫn là so già kém diệp minh hiên Bởi vì ta cùng nó nói. Không nghe lời ta liền giết nó. Hoa giao nhìn bốn phía mọi người nhìn như không thế nào để ý. Kỳ thật đều không tự giác dựng lên lỗ thai. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tựa như hiện tại căn cư chung. Rất nhiều người nói đến cự mãng. Như cũng là vẻ mặt sợ hãi chán ghét. Nhưng đồng thời rồi lại nhìn không được muốn biết. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được. Là một con cường đại biến dị động vật nghe theo chính mình chỉ huy, này ra căn cứ, đối mặt bên ngoài càng ngày càng cường đại tăng thi, cũng coi như là nhiều một. Trong bảo đảm, đương nhiên, thượng vị giải nhóm tưởng liền càng thêm sâu xa. Như thế nào khống chế một ít biến dị động vật, rửa sạch tăng thi, khuyết trương dưới căn cứ địa bàn gì đó, lại hoặc là, mở rộng một chút trong tay vũ lực chờ Phúc, khu khu, bên này Diệp Minh Hiên vừa nghe Hoa Giao nói, Lập tức đó là hảo không cho mặt mũi cười ha hả. nay cười, nguyên bản có chút xấu hổ không khí nháy mắt đảo qua mà quang, mọi người sắc mặt đều không tự giác nhu hòa vài phần, ngay cả dương láo gia tử, ngụy như tinh mấy người đều đi theo nợ nụ cười. Một văn vũ cũng là bất đắc di cười lắc đầu, dâm bụt tiểu thư thật sẽ nói giỡn, bất quá cũng trách ta, quá mức đường đột. Cũng là, vẫn ai cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình bí mật nói cho người khác nghe. Mọi người ở đây nói nói cười cười gian, Chu Tẩu đã đem đồ ăn làm tốt, bởi vì Diệp gia phụ tử còn có ngụy như tinh một hàng đều ở bên này dùng cơm, bởi vậy Chu Tẩu riêng dùng một khối thịt khô, làm một đạo thịt đồ ăn, một đạo rau ngâm, thịt khô thiêu khoai tây, một đạo thủy nấu măng, một đạo con kiến lên cây. cuối cùng còn làm một cái đơn giản tạo tía trứng canh, đơn giản vài đạo đồ ăn, nhưng là Chu Tẩu tay nghề rõ ràng cùng cực hảo, thanh hương vị sông vào mũi. Yêu mê người hơi thở, cơ hồ là nháy mắt, liền nghe được vài tiếng bụng thầm thì tiếng đều truyền đến. Ha ha, ăn cơm, ăn cơm dương Lão ra từ lúc này tâm tình thực không tồi, lập tức đó là cười tiếp đón mọi người. Châu này cơm xuống dưới, mọi người quan hệ hiển nhiên cũng kéo gần lại không ít, khách và chủ tận hoan, môi nói đồ ăn đều bị ăn sạch sẽ, trên bàn đều không sái một dọn. Dùng quá cơm lúc sau, bên ngoài chiều hôm buông xuống. Dương Lão Gia Tử cùng Diệp Toàn Lâm hai người không khí cũng có chút hòa hoãn, ít nhất hai người nói chuyện thời điểm. Dương Lão Gia Tử có thể tâm bình khí hòa đáp lời. Kia mấy người cũng là tinh vũ căn cứ. Trong lúc Ngụy Như Tinh cùng Mục Văn Vũ cùng Hoa Giao đảo cũng coi như là quen thuộc lên. Đương nhiên này chỉ là Ngụy Như Tinh cùng Mục Văn Vũ bọn họ đơn phương cho rằng. Sau khi ăn xong, Hoa Giao nhìn Ngụy Như Tinh phía sau vài người chung một người nam tử quay đầu hỏi bên cạnh một văn vũ. Đúng vậy, như thế nào? Dâm bụt tiểu thư nhận thức. Một văn vũ quay đầu nhìn nhìn đứng ở bên kia, lúc này chính nghiêng người cùng bên người một vị khác đồng bạn thấp giọng nói gì đó nam tử, lập tức gật gật đầu. Không quen biết, hắn tên gọi là gì? Hoa dao lắc đầu, hai mắt lại là danh ám không chừng vẻ mặt mang theo một tia cổ quái chi sắc. Nga, đó là chúng ta căn cứ một cái mấy người, tiêu chu đống. Mục văn vũ ánh mắt quái dị nhìn hoa dao liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn nhìn bên kia chu đống liếc mắt một cái, cái này dâm bụt tiểu thư, nên không phải là coi trọng nhân ra chu đống đi. Chu đống người này giống nhau tương đối liệu thấp, hơn nữa có chút trầm mặc, bất quá lớn lên còn tính có thể, nhưng là so với hắn tới, vẫn là kém một ít đi. Nói nữa, ở đây nhiều người như vậy, hắn cũng không xem như xuất sắc nhất người, chẳng lẽ, cái này dâm bụt tiểu thư thẩm mỹ quan có chút bất đồng. Chu Đông A, người này Hoa Giao đương nhiên là nhận thức, chỉ là nếu không phải hắn xuất hiện ở chỗ này, Hoa Giao còn tưởng rằng hắn sớm đã đã chết. Liên ở bên này Mục Văn Vũ còn ở trầm tư khi, bên kia Ngụy Như Tinh không biết khi nào đi tới hai người bên người, đang nói chuyện cái gì đâu. Ngụy Như Tinh nhìn Mục Văn Vũ liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Hoa Giao trên người. Tùy tiện tâm sự, Mục Văn Vũ hướng về phía Ngụy Như Tinh nhẹ nhàng mà cười cười. Ánh mắt hướng tới bên kia trầm mặc chu đống nhìn thoáng qua, đối với chu đống người này, hắn cũng không phải rất quen thuộc, chu đống người này nội liêm trầm mặc, thực lực cường đại, hắn là ở mạ thế sau không lâu liền cùng Ngụy như tinh một hàng gặp gỡ, sau lại liền vẫn luôn lưu tại tinh vũ căn cứ. Tinh vũ căn cứ thành lập cũng là một cái ngoài y muốn, lúc trước chung quanh không ít căn cứ bị hủy diệt, sau lại Ngụy như tinh liền ở không ít người theo đuổi duy trì hạ, thành lập tinh vũ căn cứ, này chu đống nói đến cũng coi như là căn cứ nguyên láo chi nhất, bất quá một văn vũ cùng hắn giao thoa cũng không nhiều. đúng rồi, ta còn chưa cho ngươi giới thiệu đi. Ngụy Như Tinh nhìn một văn vũ liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Hoa Giao. Văn Vũ là Tinh Vũ căn cứ quân sư, trên thực tế hắn vẫn là ta vị hôn phu. đêm, Ngụy Như Tinh một hàng, trừ bỏ Ngụy Như Tinh ngoài ý muốn, trong đó còn có một nữ tử, tên là Tần Nam. Ngụy Như Tinh cùng tần Nam hai người bị an bài ở tại Hoa Dao bên này trong viện, đến nỗi Mục Văn vũ cùng Ngụy Như Tinh thủ hạ mặt khác vài tên nam tử, tất ở tại phụ cận trong sân. Đối với này đó an bài, Hoa Dao nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý, đối với Ngụy Như Tinh nữ nhân này, Hoa Dao cũng không nhiều ít cảm giác. Ngụy Như Tinh mới gặp thời điểm Hoa Dao liền ở trên người nàng cảm giác được một cổ kỳ lạ khác thường. Cùng lan bắc còn có tiểu vũ kia hài tử không sai biệt lắm, không đủ hiển nhiên, này Ngụy như tinh so với bọn hắn còn muốn may mắn đến nhiều, nói cách khác, nữ nhân này, cũng là cái có đại khí vận người. Đối với này loại người, nếu là tự thân khí vận so ra kém nàng, gặp gỡ liền chỉ biết xui xẻo, tinh vũ căn cứ so sánh hoa bắc căn cứ tới nói, căn bản không đủ xem, ngay từ đầu nghe được dương láo ra tử nói lên này tinh vũ căn cứ thời điểm. Hắn khẩu khí chung cũng không có nhiều ít coi trọng ý vị, nhưng là lần này gặp nhau, hoa dao vẫn là có thể từ dương láo ra tử trong mắt nhìn đến thưởng thức chi sắc. Một khanh tiêu bị an bài đến lệnh một gian phòng nội, hắn tương đối an tĩnh, biết bên này có tinh vũ căn cứ người, hắn cũng không có ra tới cấp hoa dao thêm phiền thoái, ngược lại an tĩnh nốc tại trong phòng. Bầu trời đêm thâm thúy vô ngần, hoa dao bên cạnh phòng nội ngụy như tinh cùng bên kia tần nam phòng nội ánh đèn đã tắt. Bất quá này hai người hiển nhiên vẫn chưa ngủ, đương nhiên, đối với này hai người, Hoa Dao vẫn chưa để ý, nàng cương thi thể chết, sớm đã khiêu thoát tam giới ngũ hành, ngụy như tinh liền tính là khí vận lại hảo, cũng không thể đem nàng thế nào. Hoa Dao tới rồi Dương lão gia tử trong sân thời điểm, Dương lão gia tử hiển nhiên vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Hoa Dao đã đến, Dương lão gia tử nhưng thật ra có chút nghi hoặc. Đã trễ thế này, tiểu cẩn như thế nào còn không ngủ? Dương lão gia tử thân hình cao lớn, nhìn qua thân cường thể tráng, nhưng Hoa Dao vẫn là có thể cảm nhận được trong thân thể hắn sinh cơ đã dần dần yếu bớt. "Gia gia không cũng còn chưa ngủ sao?" Hoa Dao nhìn bên kia ngồi ở án thư mặt sau, tóc đều có chút hoa dâm lão giả, nàng hôm nay cũng là đột nhiên mà nghĩ đến nơi này nhìn xem, bởi vì nàng đã muốn tính toán rời đi nơi này. Mấy ngày qua, nàng cùng Dương lão gia tử gặp mặt thời gian cũng không nhiều, nhưng không thể phủ nhận Đây là cái thực thiện lương thực bênh vực người mình lão nhân, bất quá nàng vẫn là không tính toán lưu lại. nay căn cứ việc vặt quá nhiều, bất quá cũng may hiện tại phần lớn sự tỉnh ta đều giao cho ngàn nhiên đi làm dương láo ra tử ý bảo hoa giao ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, sau đó rôi tay bưng bên cạnh chén trà uống một ngụm sau, lúc này mới cười nói, ngàn nhiên năng lực không tồi, ta gần nhất đang định đem những việc này chậm rãi giao cho hắn đi xử lý, trước kia nguyên tính toán. nói. Dương Lão Ra Tử đột nhiên mà tạm dừng xuống dưới, vẻ mặt cũng mang theo vài phần đảm đạm, Tuy rằng hắn nói vẫn chưa nói xong, nhưng là Hoa dao vẫn là có thể suy đoán hắn ra. Hắn tưởng nói hẳn là, nguyên bản tính toán là đêm này đó quyền lợi đều giao cho Mộc Hoẹ, chỉ là cái này Mộc Hoẹ càng ngày càng kỳ cục, hơn nữa này Mộc Hoẹ năng lực cũng so ra kém hẳn thiên nhiên. Ngươi lúc trước vì cái gì muốn đem Nữ Nhi gả cho Mộc Hoẹ? Hoa dao đã tính toán rời đi. Bởi vậy, lời nói mới có thể không chút nào cố kỵ. Nghe được hoa dao thế nhưng thẳng hôm một hệ tên, Dương lão Gia tử đảo cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là hơi hơi thở dài một tiếng, ta chỉ có mâu thân ngươi một cái nữ nhi, luyến tiếp nàng xa gả, một hệ là ta thuộc hạ, làm người còn tính không tồi, cho nên, tuổi trẻ thời điểm, một hệ hẳn là vẫn là rất không tồi, chỉ là, lúc ấy Dương như gả cho hắn lúc sau, Dương lão Gia tử lại là hắn thủ trưởng, Tuy rằng chính mình xương dương lão gia tử một tiếng nghĩa phụ, nhưng là rốt cuộc không phải chính mình thân sinh phụ thân. Trước mặt ngoại nhân, tám phần đều là cho rằng hắn là vì quyền thế mới có thể cưới dương như. Hơn nữa lúc ấy kia tình hình, bọn họ kết hôn, tương đương với một hỏe ở rể, dựa vào hoa dao vài lần nhìn thấy một huệ ấn tượng. Người này, rất là đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa không đầu góc, phỏng trừng sau lại phu thê ly tâm. Sau đó mới có thể làm cái tiêu diệp khỉ sấn hư mà nhập Hoa giao kêu bình tĩnh khuôn mặt ở ánh đèn hạ, có vẻ có vài phần thần bí khó lường. Dương Lão Gia tử nhìn kia trương cực giống chính mình nữ nhi dung nhan, vẻ mặt cũng là có chút hoàng hốt. Lần này tinh vũ căn cứ tới nơi này đến tuột cùng là vì chuyện gì? Hoa giao nguyên bản tính toán tới nơi này hướng lao ra tử cáo biệt, nhưng là ngẫm lại, vẫn là tính vẫn là trước chờ tình vũ căn cứ những người đó rời đi sau lại nói này lao gia tử hiện tại cũng chỉ dư lại dâm bụt một người thân nếu là hiện tại nói với hắn ra chân tướng hình như là không tốt lắm ngươi tiểu hài tử hiểu chút cái gì dương lao gia tử cười mắng một tiếng sau đó nhìn nhìn bên ngoài bóng đêm hảo đã trễ thế này ngươi sớm một chút đi nghỉ tạm những việc này không cần ngươi nhọc lòng hoa giao than nhẹ một tiếng nhìn dương lão gia tử bắt đầu đổi người. Vì thế chỉ phải đứng lên rời đi Hai bên sân là dừa gần Hoa dao trở lại phòng Tắt đèn về sau Rõ ràng cảm nhận được bên cạnh trong sân bên trong hơi thở Cũng hơi hơi khôi phục bình tĩnh Bên này Nhìn hoa dao sau khi rời đi Dương lão ra tử ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm Có chút xuất thần Vẻ mặt mang theo nhẹ nhẹ cô đơn Hắn tính cách ngay thẳng hào sảng Nhưng là người cũng không nốc Đêm nay dâm bụt thần sắc cử chỉ đều có chút cổ quái Hắn không muốn suy nghĩ sâu xa này trung gian nguyên nhân. Hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, đóng cửa sổ, sau đó trở về phòng, có người nói, người tuổi càng lớn, xem sự tình xem càng là rõ ràng, có lẽ, có sự tình, lao ra tử trong lòng so với ai khác đều minh bạch. Đồng dạng vẫn chưa ngủ hạ, còn có ở tại bên kia trong sân mục văn vũ, giờ phút này, căn cứ chung mọi người sớm đã ngủ hạ, này không có sống về đêm mà thế, mọi người luôn là ngủ thật sự sớm. Đương nhiên, căn cứ bên ngoài vẫn là có rất nhiều người vẫn chưa đi vào giấc ngủ, bất quá đại đa số người đều đã ngủ. Lương beo đôi tay, một văn vũ đứng ở trong sân, ngẩn đầu nhìn lên không trung, trong bóng đêm, không trung không có nửa điểm ngôi sao, một mảnh đen nhánh, một văn vũ trên mặt lại là mang theo vài phần quỷ dị khó lường. sau một lúc lâu, mới thần sắc phức tạp xoay người trở về phòng, tới hoa bắc căn cứ phía trước, hắn cảm ứng được chuyến này lại các. Nhưng là hiện tại lại trở nên có chút không thể cân nhắc, rất nhiều chuyện, hắn đều đã cảm ứng không đến, hơn nữa còn có loại các hung khó liệu cảm giác, mà càng làm cho hắn kinh hai sự, hắn tổng cảm giác chính mình sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Ngay kế, bên ngoài không trung âm u xuống dưới, gió to hô hô mà thổi mạnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như là muốn trời mưa giống nhau, sáng sớm, hàn thiên nhiên liền đem lão ra tử kêu đi rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự bên này ngụy như tinh cùng tần nam hai người nhìn bên kia vội vàng rời đi người lập tức ngụy như tinh liền xoay người nhìn về phía hoa giao dâm bụt tiểu thư nhìn dáng vẻ lão gia tử hẳn là đi xử lý căn cứ sự tình không bằng ngươi dẫn chúng ta đi căn cứ nội đi dạo như thế nào cũng hảo hoa giao tuy rằng không biết ngụy như tinh bọn họ mục đích bất quá vừa lúc hoa giao cũng tưởng hảo hảo đi dạo căn cứ Lập tức, một hàng ba người liền ra sân, rời đi đại môn thời điểm, hoa dao hơi hơi quay đầu lại nhìn nhìn, vừa lúc nhìn đến bên trong một gian phòng nội nhanh chóng lùi về đi một cái ngâm đen đầu. Nhìn bên kia mấy người đi xa, một khanh tiêu mới tiểu tâm mà từ bên trong đi ra, ánh mắt u ám không chừng nhìn bên kia đi xa mấy người, mảnh khảnh đôi tay nhẹ nhàng mà để ở trên cửa lớn, hơi nhấp môi, kia trương trắng nón mà gầy yếu gương mặt, mơ hồ có thể nhìn ra, kia hoàn mỹ hình dáng. Này hoa bắc căn cứ không hổ là đại hình căn cứ. ngụy Như Tinh vừa đi, một bên cảm khái. Dâm bụt tiểu thư, ngươi hẳn là cũng là dị năng giả đi. Tần nam một bên nhìn hai bên người đi đường, những người đó nguyên bản nên là cảnh tượng vội vàng, nhưng là nhìn thấy bên này hoa giao ba người, đại đa số người đều nhịn không được nghỉ chân, đặc biệt là ngụy Như Tinh, vóc dáng cao gầy, diện mạo mỹ mạo, hơn nữa dáng người trước đột sau kiều Làm đến rất nhiều người đôi mắt đều hận không thể dính vào trên người nàng đi. Đương nhiên, Hoa Dao bên này cũng không nhường một tấc, này trong đó có không ít người biết Ngụy Như Tinh là Tinh Vũ căn cứ người, bởi vậy, này dọc theo đường đi, mọi người đều tò mò đánh giá ba người. Nghe được tần Nam hỏi chuyện, Hoa Dao nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, "Đúng vậy." Nghe được Hoa Dao lại là như vậy trực tiếp liền thừa nhận, lập tức, Ngụy Như Tinh cùng tần Nam hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu, nhưng trong ngáy mắt hai người liền lại nhanh chóng xoay qua đi. thật sự a, vậy ngươi là cái gì dị năng? Ngụy Như Tinh tiếp nhận lời nói, hai người bọn nàng nguyên bản từ một liên bên kia biết được, cái này dâm bụt cũng không sẽ cái gì dị năng, nhưng là sau lại biết được nàng thu phục một cái cự mãng, vì thế, bọn họ suy đoán, nàng dị năng có phải hay không cùng phương diện này có quan hệ? Bởi vậy, lúc này nghe được nàng trực tiếp thừa nhận có dị năng lúc sau, Ngụy Như Tinh lập tức đó là nhịn không được hỏi. Ta chính là một hệ dĩ năng. Hoa giao nói, lại dường như không có việc gì nói, đương nhiên so bất quá ngươi chưa khỏi hệ. Chưa khỏi hệ. Tần Nam nghe vậy, ánh mắt cổ quái nhìn hoa giao liếc mắt một cái, lắc đầu cười nói, này ngươi liền đã đoán sai, thủ lĩnh cũng không phải cái gì chưa khỏi hệ. Mà bên này vẻ mặt buồn cười chi sắc tần Nam vẫn chưa nhìn đến, bên cạnh bởi vì nghe được hoa giao nói mà ánh mắt đột nhiên co rụt lại ngụy như tinh.